Cổ Như Nguyệt cũng không hỏi nhiều, với da rõ ràng liền không đơn giản. Cổ Như Nguyệt làm khoai tây tì bánh, còn có cải trắng bánh canh, sau đó liền đoan trở về phòng. Với ở tin theo sát ở phía sau. Với kinh nhìn đến nhà mình tiểu thúc vào được, vốn dị nguyết lên khỏe miệng liền đi xuống đè xuống. Ăn cơm trước. Cổ Như Nguyệt tiếp đón hai cái tiểu gia hỏa, cung cấp với ở tin để lại một phần. Với kinh ăn thật sự chậm, vẫn luôn quay đầu xem lưu tự. Ăn cơm, hắn phải bị tiểu thúc mang đi. Nhưng mà lưu tự vẫn là không có nói giữ lại nói, hắn tức khắc thất vọng cực kỳ. Cổ như nguyệt mang theo lưu tự thu thập trên bàn, tiểu tự, ngươi cảm thấy với kình thế nào? Còn hành. Vậy ngươi vui cùng hắn tiếp tục chơi sao? Lưu tự nghĩ nghĩ, hắn còn rất thông minh, nếu hắn lại đến, có thể cùng nhau chơi. Cổ như nguyệt cười, quá mấy ngày chúng ta sẽ muốn thành phố hát, nếu ngươi cảm thấy các ngươi lưu đến còn hành, vậy lưu một chút liên hệ phương thức, về sau có thể viết thư, gọi điện thoại kia hắn ngày mai còn sẽ đến sao lưu tự nhớ tới hắn cùng với kình sát thật không lưu liên hệ phương thức khả năng đi bởi vì trước tiên đi trưởng thành cho nên cổ như nguyệt cùng lâm nguyên thanh thương lượng một chút di hỏa viên không hề đi đi viên minh viên di chỉ đồng thời lại đi hai biết danh đại học đi một chút mà cổ như nguyệt cũng không ngoài ý muốn với kình lại lần nữa lại đây mà lúc này đây lưu tự nhớ rõ đem với kình địa chỉ cùng điện thoại cấp nhớ xuống dưới với kình cũng bắt được lưu tự địa chỉ cùng điện thoại cao hứng đến cả ngày kia khỏe miệng đều là dơ lên. Bất quá đi xem viên minh viên di chỉ, mấy người ý tưởng cảm thụ hoàn toàn không giống nhau. Lưu tự nhìn trước mắt tàn hoàn bức tường đổ, khó chịu đến khóc, hắn này đó biên biên rắc rác, có thể tưởng tượng năm đó, cái này địa phương nên là cỡ nào Mỹ. Cổ như nguyệt thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưu tự bả vai. Ở đời sau, viên minh viên di chỉ khẳng định sẽ có giảm bớt, nhưng là nó liền vẫn luôn bày biện ở kia, không có đi chữa trị. Có lẽ là tưởng để lại cho hậu nhân một cái cảnh rất đi. Nhưng là xem ở cổ như nguyệt trong mắt, nàng liền rất muốn đi chữa trị, làm nơi này tái hiện năm đó huy hoàng. Chỉ là, nàng rất rõ ràng, này cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Lâm Nguyên Thanh không nghĩ tới lưu tự sẽ khóc, nàng hoảng sợ, vội vàng đem du lãm thời gian ngắn lại, mang theo cổ như nguyệt bọn họ đi kinh đại. Ở bên này đọc mấy năm thư, Lâm Nguyên Thanh nhắm mắt lại đều biết đi như thế nào, nàng nỗ lực tìm một ít có ý tứ sự tình rời đi lưu tự lực chú ý. Nàng sợ nhất Tiểu Hải từ khóc. Bất đồng trường học có bất đồng chế độ, hơn nữa không khí cũng không lớn giống nhau. Cổ Như Nguyệt nghe Lâm Nguyên Thanh nói bọn họ mới vừa tiến trường học thời điểm, những cái đó công nông binh đại học còn sống ở, lẫn nhau thường xuyên bùng nổ biện luận, thậm chí phát sinh quá tương đối quá kích sự tình, nàng nghe được đều sợ ngây người. Cổ Như Nguyệt cẩn thận hồi tưởng hạ, nàng đối với chính mình trong trường học có cái gì thú sự là thật sự không rõ ràng lắm, quả nhiên là quá trạch. Cưới ngựa xem hoa mà dạo xong rồi hai trường học Lâm Nguyên Thanh lại mang theo cổ Như Nguyệt ba cái đi ăn liên xô đồ ăn, lúc này, ăn cơm Tây chính là một kiện đáng giá nói chuyện say xưa chuyện này. Theo Lâm Nguyên Thanh nói, kinh thị tiệm cơm Tây có vài gia, này một nhà là tương đối lão, trang Hoàng cũng đặc biệt có liên xô phong cách. Cổ Như Nguyệt ở thành phố hát đi qua tiệm cơm Tây, đối lập dưới, hai bên sắc thật là bất đồng phong cách, các có các ưu điểm. Đến nỗi đồ ăn hương vị, dù sao cổ Như Nguyệt cảm thấy cũng liền như vậy, chính là ăn một cái mới mẻ. Như Nguyệt. Ngươi chừng nào thì đi. Hậu thiên đi, ta trở về thành phiếu còn chưa có đi lấy. Cổ như Nguyệt nói, hồi trình phiếu là lưu ra tìm người hỗ trợ mua, nàng ngày mai liền đi liên hệ, trước tiên đem phiếu bắt được, thiếu một ít phiền thoái. Ta đây cho ngươi chuẩn bị một ít kinh thị đặc sản, ngươi thích nhất ăn nào một loại. Lâm Nguyên Thanh có chút hổ thẹn, cảm thấy chính mình không có chiêu đái thích cổ như Nguyệt. Ngươi giúp ta tìm một chút có hay không đông bắc thổ sản vùng núi đi, mặt khác điểm tâm liền tính. Thành phố hát điểm tâm cũng không tính quá kém liền không cần thiết tử kinh thị mang theo hành. Cổ như nguyệt xem lưu tử cùng với kinh bánh kem đều ăn xong rồi cũng đều ăn no. Lúc này mới trở về nhà khách cửa với ở tin đã đang chờ. Với kình vừa thấy đến với ở tin bước chân liền chậm cọ tới cọ lui mà đi phía trước đi. Với ở tin chiều cổ như nguyệt gật đầu bế lên với kình phóng tới xe đặc thượng trực tiếp liền đi rồi. Cổ như nguyệt mang theo lưu tử vừa định đi vào chiêu đái khỏe mắt dư quang liền thấy được lâm nghiêm hai vị đồng chí đi tới. Nàng dừng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Cổ đồng chí, ngươi hiện tại hẳn là có thời gian đi, chúng ta cục trưởng tưởng cùng ngươi tâm sự. Cổ như Nguyệt nghe vậy nghĩ nghĩ, nhìn Lưu tự liếc mắt một cái, thấy hắn nghe xong lời này cũng không có bài xích dí tứ, liền nói, hành. Kỳ thật nàng cũng tò mò vị này cục trưởng là người nào. Cổ như Nguyệt mang theo Lưu tự đi theo hai vị đồng chí đi đường, vòng qua ngõ nhỏ, rồi sau đó ngồi trên một chiếc tam luân xe đạp. Thiên càng thêm tối sầm đèn đường cách rất xa mới có một cái rất nhiều người ra cũng sớm tắt đèn xe đạp trong bóng đêm chạy thanh âm phóng đại rất nhiều nghe khiến cho người muốn ngủ cũng không biết xe đạp quải mấy cái lộ rốt cuộc dừng lại thời điểm cổ như nguyệt vô vô lưu tự tay ôm hắn xuống xe một gian hảo không chớp mắt căn nhà nhỏ cụ nát sân cùng môn đây là một nhà trạm thu về trong phòng lót tôi tăm đèn trên bàn phóng một cái than bếp lò ấm nước thủy đã ở cu cu cu mà mạo phao cổ đồng chí cựu ngưỡng đại danh mời ngồi Ngài khách khí. Cổ Như Nguyệt cùng cái này không chớp mắt lão nhân nắm tay, lúc này mới ở hắn đối diện ngồi xuống. Lão nhân cũng không nổi, hắn thong thả ung dung mà phao trà, lá trà ở nước cấm trung dâng ra, chìm nổi. Uống trà. Lão nhân đem hai ly trà phóng tới đôi thầy trò này trước mặt, như vậy Lãnh Thiên còn đem các ngươi mời đi theo, thật là ngượng ngùng. Như thế nào? Ra tới trông thấy việc đời cũng không tồi. Cổ Như Nguyệt thổi thổi cái ly, uống một ngụm trà, nàng dám khẳng định Trước mắt vị này lão nhân khẳng định có lời nói muốn hỏi chính mình. Lão nhân cười cười, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một mâm quỷ hạt dưa cùng một mâm táo đỏ, "Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Theo ta được biết, ở ngươi biết được ZN mộ Táng đàn phía trước, ngươi đối ngoại làm phù lấy bữa bình an cùng phòng hộ phù, cầm máu phù chờ là chủ, là cái gì thay đổi suy nghĩ của ngươi? Hẳn là những cái đó văn vật đi, ta không đành lòng chúng nó bởi vì nào đó nguyên nhân mà vô pháp trùng kiến thiên nhật." Cụ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, Mới chọn như vậy cái an toàn đáp án. Mà nàng kêu đoạn thời gian ở học tập nội dung, nỗ lực phương hướng, xác thật là cùng văn vật chữa trị, bảo hộ trở có quan hệ. Về nàng ở thái giáo thụ trong tay kia kiện văn vật thượng cảm nhận được cảm giác, cùng với đi khảo cổ hiện trường sau đạt được đồ vật, nàng là sẽ không nói tỉ mỉ, khi đó liền càng khó giải thích đến thanh. Lao nhân cười ngâm ngâm mà nhìn cổ như nguyệt, thật sự như thế đơn giản. Cổ như nguyệt nhìn nhưng không giống như là cái lô mắng người nàng ở thái giáo thụ trước mặt bại lộ đặc thù phụ triện tác dụng rồi sau đó lại cho hồi mậu phù tiếp theo khải trí phù bực này đối quốc gia nhân viên nghiên cứu có thật lớn tác dụng phụ triện thật là không có một chút kế hoạch sao không nói cái khác riêng là nàng cùng lưu gia tiếp xúc lui tới nơi này đầu liền đáng giá suy nghĩ sâu xa cổ như nguyệt thản nhiên mà đón nhận lão nhân đánh giá nàng cũng không sợ nàng cũng không có làm nguy hại người quốc gia sự không trở dạ nghe nói ngươi là nhìn thư lúc sau tự học thành tài thật không hổ là nhân trung lóng phượng lão nhân triều cổ như nguyệt dựng hạ ngón tay cái trừ bỏ này đó phủ còn có cái gì thần kỳ tác dụng phù đâu ta khá tò mò cổ như nguyệt cả đời này đã sớm đã điều tra xong nàng không chịu cha mẹ sủng ái sống nhờ với bà ngoại gia giống nhau bị làm lơ biến hóa liền ở nàng xuống nông thôn thời điểm bắt đầu nàng khắc phủ là từ thanh niên trí thức nhóm dọn đi nhà cũ bắt đầu nhưng cổ như nguyệt khi nào được đến thư khi nào học được lại tiêu hủy căn bản vô pháp tra đến ra tới Cổ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lão nhân, chiếu hắn cười một cái, cũng không có chiếu hắn ý tứ nói tiếp. Ta nhớ kỹ phủ, ta xác thật không có toàn bộ học được, bởi vì này cũng không phải một việc dễ dàng. Mà học tập nó sẽ có điều kiện gì, ta cũng không rõ ràng, trước mắt ta chỉ ở tiểu tự trên người thấy được. Nàng rất rõ ràng trước mắt người ý tứ, hắn muốn phụ triện bách khoa toàn thư, muốn học phụ phương pháp. Lão nhân hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới cổ Như Nguyệt phát hiện chính mình ý đồ, hắn cũng không cảm thấy quấn bách, hắn cười nói không bằng ngươi giúp ta nhìn xem, ta hay không có ngày đó phân học tập. Cổ như Nguyệt không nói lời nào, từ trong bao lấy ra giấy cùng bút, đương trường ở mặt trên họa khởi các loại phù văn đường cong, sau đó đẩy đến Lao Nhân trước mặt. Này đó, ngài có thể phân biệt ra trong đó khác biệt sao? Lao Nhân túi đầu xem trên giấy đường cong, bất quy tắc, hắn nhìn qua chỉ cảm thấy đều là giống nhau, xem lâu rồi còn sẽ cảm thấy có một ít quán mắt. Lao Nhân thành thật mà lắc đầu, ta xác thật không thấy ra tới khác biệt. Kỳ thật ta cũng không bài xích thu đồ đệ, nhưng cần thiết phải có thiên phú, về phụ triện chủng loại cùng công năng, ở ta rời đi kinh thị phía trước, ta sẽ lưu một phần. Ở không có những người khác học được trước kia, các ngươi có thể hướng ta định chế. Nhưng là nhớ lấy một cái, phụ triện cũng không phải văn năng, nó chỉ là khởi đến một cái phụ trợ tác dụng. Nói vậy các ngươi đã tra quá ta, biết ta biểu tỷ mang đùa bình an cùng phòng hộ phù vẫn như cũ gây xương sự tình. Không cần mê tin nó, một người bình thường liền tính mang lại lâu khải trí phù cũng vô pháp biến thành một nhà khoa học. Cổ Như Nguyệt sắc thật là có điểm lo lắng, nàng lo lắng bọn họ đem phù xem đến quá vần năng, quá mức huyết đại nó tác dụng, này cũng không phải một chuyện tốt, cũng bất lợi với phù triển phát triển. Trước 136 ai có chi nấy? Lão nhân kinh ngạc mà nhìn cổ Như Nguyệt, hắn sắc thật là có ý tứ này, viện nghiên cứu bên kia đối với hồi mập phù, khải trí phù là có yêu cầu, nhưng là này đó phù là không có khả năng vẫn luôn nắm giữ ở một người trong tay. Cho nên nếu có thể. Bọn họ là hy vọng cổ như Nguyệt có thể đem nàng nói kia buồn phù triện bách khoa toàn thư vẽ ra tới, bọn họ lại chuyên môn tìm người đi học. Nhưng là ai biết cổ như Nguyệt thế nhưng như vậy dễ nói chuyện, lúc này, bọn họ cảm thấy, có lẽ cái này phù cũng không giống bọn họ tưởng như vậy hảo học tập. Lão nhân cảm thấy hôm nay nói chuyện quá mức với thuận lợi, hắn cho rằng ít nhất muốn ma cái mấy ngày hoặc trả giá cái gì lợi thế, kết quả cái gì đều không cần. Cổ đồng chí, ta thế quốc gia cảm tạ ngươi. Cổ như Nguyệt xua xua tay. Ta chỉ là tận ta có thể làm. Cổ Như Nguyệt cùng Lưu Tự bị đưa về nhà khách, thẳng đến đóng lại cửa phòng, nàng mới lỏng một mồm to khí. Đêm nay nói chuyện nhìn như không có gì, nhưng Cổ Như Nguyệt biết không đơn giản như vậy, nàng thậm chí cũng không biết chính mình có hay không nói sai lời nói. Nàng một cái trách nữ, đối những việc này căn bản là ứng phó bất quá tới, chỉ có bị người hố phân. Lưu Tự tuy rằng bồi Cổ Như Nguyệt, hắn cũng đều nghe được những lời này đó nhưng hắn một cái hài tử cũng không thấy được có thể minh bạch nơi đó đầu loanh quanh lòng vòng hắn chỉ biết cổ như nguyệt còn sẽ lại thu đồ đệ hắn chính là đại sư huynh trở lại nhà khách sau hắn phao đặt chân không một hồi liền ngủ rồi cổ như nguyệt cấp lưu tự đắp lên chăn ở cái bàn bên ngồi xuống chuẩn bị đem phủ triện cơ sở bách khoa toàn thư cấp sao chép xuống dưới đến nỗi phủ triện này một quyển nàng là sẽ không ngoại chuyện bên trong rất nhiều phủ vượt qua mọi người tưởng tượng một khi không khống chế hảo tạo thành hậu quả ai đều gánh vác không dậy nổi Đối với cơ sở phụ triện bách khoa toàn thư, cổ như Nguyệt đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nàng cầm so, thực mau liền viết xuống các phù tên cùng tác dụng, cũng ở bên cạnh dùng nét bút ra đồ. Nếu có người nhìn đồ là có thể đủ họa ra tới, vậy thật là thiên tài, chính mình có thể học được hảo, là bởi vì phụ triện trực tiếp liền ở chính mình trong đầu, nàng có thể toàn phương vị mà nhận thấy được các loại phù văn đường còn chi gian khác biệt. Viết một giờ, cổ như Nguyệt nhìn thời gian không sai biệt lắm, biên tắt đèn ngủ, dư lại chờ ngày mai lại nói. Cổ như Nguyệt là ngủ đến thoải mái, nhưng là nàng ném xuống nói, lại làm lao nhân ngủ không yên. Ở hắn vốn dị ý tưởng chung, hắn cho rằng phụ triện hẳn là còn có càng nhiều thần kỳ công năng, cái gì nghe tâm, phi thiên độn địa gì đó. Nhưng là cổ như Nguyệt nói cũng không phải như vậy một chuyện, hơn nữa học tập còn phải xem thiên phú, này muốn bồi dưỡng một nhân tài đến bao lâu mới có thể đủ xuất sư. Nếu cổ như Nguyệt đem sao chép thư đưa tới, hắn lại muốn như thế nào xử lý. Này kế tiếp hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc khắp nơi quan hệ đều yêu cầu cân bằng Ngày hôm sau, cổ như Nguyệt mang lên lưu tự liền đi lưu ra tìm người nọ lấy phiếu Cuối năm vẽ xe càng thêm khó mua Tuy rằng hiện tại vẽ xe lửa ra quý Nhưng là đối với như vậy đại dân cư số đếm tới nói Xe lửa còn là phi thường chen trúc Bọn họ lên xe lửa khi Người này sẽ dẫn bọn hắn trước tiên lên xe Giúp bọn hắn an bài đến thùng xe Không cần cùng mặt khác hành khách đi tễ Làm càng tạ, cổ như Nguyệt đưa tặng người này một cái bùa bình an Cái này bùa bình an là lưu tự họa, lưu ra riêng làm bao bên ngoài, một cái màu đỏ tiểu bố bao, bên trong phùng có bùa bình an, có thể dùng kim băng đừng ở quần áo bất luận cái gì địa phương. Người này cầm lưu ra tiền giúp lưu ra làm việc, được đến phủ là ngoài ý muốn kinh hỷ, hắn thường xuyên đi theo xe lửa chạy, đối với bùa bình an cũng không bài xích, mặc kệ có hay không dùng, cầu một cái tâm lý an ủi. Phiếu là hậu thiên buổi sáng, cho nên bọn họ còn có hai ngày thời gian có thể chơi. Cổ như Nguyệt hỏi qua lưu tự ý kiến, biết được hắn không nghĩ lại đi cảnh điểm, nghĩ nghĩ, dứt khoát dẫn hắn đi viện bảo tàng. Hai thầy cho ở viện bảo tàng đãi rất dài thời gian, thẳng đến đã đói bụng mới ra tới, hai người nhìn không ít đồ cất giữ, trong lòng cảm thấy phi thường thỏa mãn. An qua muộn tới cơm trưa, hai người trở lại nhà khách, từng người làm từng người sự. Đến trạng vạng, cổ như Nguyệt liền đem cơ sở phụ triện bách khoa toàn thư cấp sao chép xuống dưới, tuy nói là cơ sở phụ triện nhưng là nàng vẫn là đi trừ bỏ mấy cái hắc cám loại. Trong tiềm thức, nàng vẫn là sợ hãi có người sẽ lợi dụng phụ triện làm chuyện xấu. Không có biện pháp, sau lại này bổn phụ triện thật sự là làm nàng quá ấn tượng khắc sâu. Lâm, nghiêm hai vị đồng chí là mang theo bữa tối tới, cổ như Nguyệt cùng Lưu tự giữa chưa ăn đến vãn, cũng không nhớ kỳ ăn, nàng đem chính mình sao chép tốt bách khoa toàn thư giao cho hắn. Ta chỉ có thể lại cường điệu một câu, phụ triện cũng không phải văn năng, sử dụng phương thức tất cả tại cá nhân. Hảo hoặc hư có lẽ chỉ ở nhất niệm chi gian. Nếu có hạt giống tốt, liền đưa tới thành phố hát tìm ta đi. Nếu chỉ cần nắm giữ mấy cái phù nói, kia cũng không cần hoa quá nhiều thời giờ. Lâm đồng chí nhìn kia cuốn lên tới quyển sách, lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương, nơi này đầu ghi lại sở hữu phụ triện. Lời này ta sẽ chuyển cáo cho cục trưởng. Vất vả cổ đồng chí, ngươi từ từ ăn, nếu có chuyện, thỉnh đánh cái này điện thoại. Đợi lát nữa, này đó phủ các ngươi cầm. Cổ như nguyệt lấy ra một cái bao. Quyển sách thượng mỗi cái phủ ta đều đã làm, nơi này đầu là hàng mẫu. Còn có, này hai cái phủ tặng cho các ngươi, cảm tạ trong khoảng thời gian này tới các ngươi đối ta chiếu cố. Cổ như Nguyệt lại mặt khác đưa qua đi hai cái mộc châu mặt dây, này hai cái mộc châu mặt dây trên có khắc ba cái phủ, hào hảo dưỡng, đối đeo giả có lớn lao chỗ tốt. Hai người đều thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới cổ như Nguyệt sẽ mặt khác cho bọn hắn chuẩn bị, chính là dựa theo quy định, bọn họ là không thể thu. Cổ như Nguyệt thấy bọn họ do dự. Minh Bạch Nguyên Nhân sau nói, đây là chuyên chúc với của các người, các người có thể đăng ký một chút lại đeo, nếu có người muốn nghiên cứu, các người cũng có thể phối hợp một chút, nhưng ta kiến nghị không cần rời khỏi người lâu lắm. Hai người nội tâm phi thường cảm kích, ra nhiệm vụ thường thường là có nguy hiểm, nếu là có thể nhiều một cái mệnh, ai không nghĩ đâu. Bọn họ đem ân tình này ghi tạc trong lòng, không có ở lâu, lưu lại một số điện thoại liền vội vã mà đi rồi. Thức mau nay buồn quyển sách cùng kia túi phụ liền đến đặc sự cục lao nhân trong tay, hắn nhìn trầm mặc hồi lâu. Nơi này đầu phụ, so với bọn hắn điều tra cổ như nguyệt cha được, suy đoán còn muốn nhiều đến nhiều. Chờ hắn biết được cổ như nguyệt mặt khác đưa tặng cấp hai người các một quả hạt trâu khi, cũng tỏ mò lên, đó là cái dạng gì. Lao nhân cầm ở trong tay nhìn tới nhìn lui, không có gì đặc biệt, chính là bình thường một hạt trâu, cho nên nói này một hàng thật sự yêu cầu thiên phu a. Nay buồn quyển sách cùng phụ thực mau đã bị phong kín bị bí mật đưa hướng càng cao cấp bậc viện nghiên cứu, đồng thời một phần báo cáo cũng phóng tới thủ trưởng trên bàn. Về cổ như nguyệt cùng phụ là không có khả năng công khai đối ngoại, nếu không chính là đối quá khứ chính sách và mặt, chính là hiện tại, mâu thuẫn người cũng không phải không có. Viện nghiên cứu bên kia người trên cơ bản đều dùng quá hồi mộng phụ cùng khải trí phụ, có thể khắc sâu cảm nhận được sử dụng phụ trước sau biến hóa. Cụ thể nói như thế nào, giống như là đầu bị trải vớt quá dường như làm khởi sự tỉnh tới hiệu suất càng cao giải quyết vấn đề tốc độ cũng cọ cọ cọ hướng lên trên trướng lần này nghe nói có quyển sách cùng tân phủ rất nhiều người đều vây quanh lại đây nhưng mà liền cùng lão nhân giống nhau bọn họ cũng chưa có thể nhìn ra này đó phủ có cái gì bất đồng cho nên muốn muốn nghiên cứu nó chế tác là không có khả năng nhưng là này đó phủ công năng nhưng thật ra có thể khai phá lên các nhà khoa học nhìn này đó phủ cùng công năng không khỏi có chút hoài nghi khởi tài sản học tập tri thức Này hoàn toàn không phù hợp nguyên lý a. Hồi mộng phù cùng Khải trí phù còn có thể đủ an ủi nói là cái gì tâm lý tác dụng linh tinh, nhưng là có thể đốt lửa, phóng thủy, chiếu sáng chờ phù, đây đều là gì? Các đại lão đều có chút hoàng hốt, bọn họ đại vẫn là quốc gia viện nghiên cứu sao? Này đó nghiên cứu nhân viên đối phù tiến hành rồi nghiên cứu, mỗi người cảm thấy hứng thú đều không giống nhau, dù sao nhiều như vậy, có chọn. Bọn họ vô pháp đi tìm kiếm phù nguyên lý cùng chế tác phương thức, nhưng là này đó phù lại có thể cung cấp một ít trong hiện thực vô pháp thực hiện thực nghiệm điều kiện. không ai biết viện nghiên cứu nội phát sinh như thế nào biến hóa, cũng không biết này đó phù ở nào đó thực nghiệm trung khởi cái dạng gì tác dụng. nhưng là này đó phù, lại sắp thật là ở có tác dụng, đương nào đó có cực đại tính nguy hiểm thực nghiệm lấy được thành quả, mà tổn thất cùng nguy hiểm lại hàng đến thấp nhất khi này đó phù hoàn toàn bị coi trọng lên. đặc sự cục lao nhân nhìn đỉnh đầu thượng định chế phù danh sách, đầy đủ minh bạch cổ như nguyệt lời nói, phù chỉ là khởi đến phụ trợ tác dụng. Ở viện nghiên cứu liên tục lấy được mấy thứ thành quả sau, về cổ Như Nguyệt, ở rất nhiều người không biết thời điểm, thân phận của nàng cấp bậc lén lút tăng lên một bậc. Bất quá đó là một đoạn thời gian sau sự tình, liền trước mắt tới nói, cổ Như Nguyệt cùng lưu tự còn ở thu thập trở về hành lý, cùng với phải cho thân bằng mang lễ vợ. Lâm Nguyên Thanh sớm mà liền tới đây, ngày hôm qua nàng có chút việc muốn nội, cũng vô pháp đổi cổ Như Nguyệt dạo. Cổ Như Nguyệt muốn đặc sản nàng đều tìm tới, tràn đầy một bao tải, trừ cái này ra còn có một ít kinh thị đặc sản. tuy rằng cổ như Nguyệt nói từ bỏ, nhưng Lâm Nguyên Thanh vẫn là chuẩn bị một ít, liền tính chính mình không ăn, tặng người cũng là hành. Như Nguyệt, ta phía trước cho ngươi gửi kia bộ rửa mặt, lau mặt đồ vật ngươi hữu dụng sao? Lâm Nguyên Thanh hỏi, nàng nhìn cổ như Nguyệt trắng nõn, hồng nhuận khuôn mặt, làn da trạng thái vẫn là trước sau như một hảo. Cổ như Nguyệt gật đầu, hữu dụng, hương vị ta thử thích. đúng không? ta cũng như vậy cảm thấy. Lâm Nguyên Thanh cười cười, đáng tiếc điều kiện không đủ bằng không có thể làm được càng tốt. Cổ Như Nguyệt cười nói, ngươi lý niệm quá vượt mức quy định, lại quá cái 5 6 năm, ngươi lại đến sinh sản này đó sản phẩm, liền càng tốt bán. Lâm Nguyên Thanh đầu tiên là sững sốt, rồi sau đó nở nụ cười, chúng ta so nước ngoài, vẫn là lạc hậu rất nhiều. Cổ Như Nguyệt nghe ra Lâm Nguyên Thanh cười chung chua sót, kỳ thật, lạc hậu có cái gì đâu, này đó ngoại tại, một ngày nào đó sẽ đuổi kịp, sợ nhất chính là tư tưởng, tổng cảm thấy kém một bậc. Lâm Nguyên Thanh trên mặt cười thu lên Giống như nhớ tới cái gì dường như những mày Nàng hỏi cổ như Nguyệt, người ở thành phố H có hay không nghe nói những cái đó lưu học người đi ra ngoài liền không nghĩ trở về sự. Cổ như Nguyệt vòng tương đối tới nói tương đối phong bế, rất nhiều tin tức đều là từ Dư có kia biết được, Dư có chưa nói, nàng liền thật sự không rõ ràng lắm. Nay cũng không kỳ quái, nước ngoài sinh hoạt so với chúng ta muốn giàu có, bị mê hoa mắt bình thường. Hiện tại có thể xuất ngoại đều là chi phí chung, cũng vì thường chịu đại gia hâm mộ. Trở lại quá mấy năm, kinh tế hảo một chút, quốc gia buông ra thị thực, ngươi nhìn xem xuất ngoại người nhiều hay không. Cổ Như Nguyệt biết được rất rõ ràng. Suốt ngoại người có đi ra ngoài đáy vàng, cũng có di dân, mà thập niên 80 nhất thường thấy chính là hôn nhân di dân. Lâm Nguyên Thanh cao mày, không biết vì cái gì, luôn có loại bị phản bội cảm giác. Ai có chi nấy, ngươi không thể yêu cầu những người khác cùng ngươi giống nhau vì tổ quốc mà phân đấu, đã thấy ra điểm. Cổ Như Nguyệt vỗ vỗ Lâm Nguyên Thanh tay. Trước 137 Cố Nhân Cổ Như Nguyệt cùng Lâm Nguyên Thanh Hàn Huyên không ít, về lập tức một ít tình huống, về tương lai phát triển phương hướng, một ít ngành sản xuất phát triển tiền cảnh từ từ. Cổ Như Nguyệt là bởi vì biết tương lai phát triển phương hướng, mà Lâm Nguyên Thanh lại là bằng chính mình phân tích cùng trực giác. Lâm Nguyên Thanh cùng Khâu Dương hiện tại đều bị phân phối đến hệ thống nội công tác, tương lai có thể nói là tiền đồ huy hoàng, nhưng trên thực tế bọn họ là có một chút mê mang, đối âm tương lai nhân sinh quy hoạch còn không phải đặc biệt rõ ràng. Cổ Như Nguyệt cũng không có cho bọn hắn phân tích, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, tư xí cũng không tốt làm, kế tiếp 2-3 năm nội, thậm chí lại hứng khởi cắt tư bản chủ nghĩa tương lai tình huống. Muốn mãi cho đến 8-5 năm về sau, quốc nội kinh tế hoàn cảnh mới có thể tốt một chút, mà cho đến lúc này, lục tục có nghỉ việc cách nói. Dù sao nói như thế nào đâu, mấy năm nay là có chút hỗn loạn, nhưng là có không phải không có khởi sắc, nhưng quá ít, gông cùm xiềng xích quá nhiều. Cho nên cổ như Nguyệt cảm thấy Lâm Nguyên Thanh cùng Khâu Dương hiện tại công tác không tồi, hơn nữa về sau bay lên không gian rất lớn, không nhất định một hai phải ra tới làm xí nghiệp gia Bất quá đây đều là người khác sinh hoạt cùng lựa chọn, nàng sẽ không lắm miệng, bọn họ là thế giới này nam nữ chủ, vô luận đi nào một cái lộ, nói vậy đều sẽ không kém. Cổ như Nguyệt tuy rằng không biết Lâm Nguyên Thanh cầm này đó phụ là xử lý như thế nào, nói thật, nàng cũng tò mò, nhưng nàng không hỏi, tựa như Lâm Nguyên Thanh không hỏi nàng như thế nào học được giống nhau giữa trưa khâu dương từ đơn vị lại đây cùng lâm nguyên thanh cùng nhau thỉnh cột như nguyệt lưu tự ăn cơm đều là nhận thức thật lâu người trên bàn cơm đề tài gì đều có thể liêu kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách mà lúc này la Thịnh duyên cùng phó hạo nhiên đi theo từ ca đi ở cảng đảo đầu đường so sánh với quốc nội tình huống bên này mới có sắp muốn năm ánh sáng bầu không khí nơi nơi là đèn lồng màu đỏ tùy ý có thể nhìn đến có người bãi sạp viết câu đối la Thịnh duyên cùng phó hạo nhiên nhìn đến như vậy phồn hoa cảng đảo Đột nhiên liền minh bạch vì cái gì có như vậy nhiều người muốn nhập cư trái phép đến cảng đảo hoặc là xuất ngoại, này quả thực chính là hai cái thế giới. Từ ca mang theo hai người đi ăn cơm trưng thịt lạp đang chờ đợi thời điểm, hắn hỏi bọn hắn, kiến thức này một ít, có cái gì ý tưởng. Phó hạo nhiên nhấp môi, có chút ngượng ngùng mà nói, cảm giác ta chính là một cái đồ nhà quê, đặc mất mặt. La Thịnh Duyên Trầm Giai nói, qua cái mấy năm, thành phố hát cũng sẽ không kém đến nào đi. Từ ca cười nói, cảng đảo liền lớn như vậy. Hắn lại như thế nào phát triển ở, cuối cùng chỉ có thể cực hạn tại đây phiến địa Phương Thượng, chính là bên kia, hết thảy đều có khả năng. Không cần bị bên này mê hoa mắt, ngẫm lại các ngươi muốn mang thứ gì trở về đi. Từ ca cười nói, hắn thực xem trọng La Thịnh duyên cùng Phó Hạo Nhiên, hy vọng bọn họ có thể trở thành chính mình trợ lực, cho nên dẫn bọn hắn tới cảng đảo từng trải, chống trải tầm mắt. Lúc này, nóng hầm hập cơm trưng thịt lạp tặng đi lên, còn có một mâm gà luộc. Ba người lập tức không nói chuyện nữa, bắt đầu vùi đầu men ăn. Từ ca mang theo La Thịnh Duyên cùng Phó Hạo Nhiên ở cảng đảo đãi một ngày một đêm, kiến thức nơi này ngăn nắp lượng lệ, cũng thấy được nơi này hát cám. Phó Hạo Nhiên ở dối giam lúc sau, lựa chọn mua thư, tuy rằng ăn cũng thực mê người, nhưng là chi thức càng quan trọng. La Thịnh Duyên cũng mua thư, bất quá hắn là vì cổ như nguyện mua. Bọn họ cũng chưa tuyển nhiều, tuy rằng từ ca nói muốn đài thọ, nhưng bọn hắn đều kiên trì chính mình tới. Từ cảng đảo trở lại dê tỉnh, hai người đều còn có một ít hoang hốt, một bên ngăn nắp lượng lệ một bên xám xịt, trên lệch quá lớn. Từ Ca biết hai người ngựa ngùng mua quá nhiều đồ vật, nhưng hắn đã sớm mặt khác chuẩn bị đồ vật, đem hai người đều đưa lên xe lửa, tới rồi thành phố Hắc, Tô Tĩnh Quốc sẽ đi tiếp bọn họ. Tiến đi hai người, Từ Ca nhìn chính mình tân bắt được địa chỉ theo chấm đất chỉ tìm qua đi. Hắn nhưng không cảm thấy Vương Lạc Hà sẽ quên chính mình, đây là cái người thông minh. Vương Lạc Hà xác thật không nghĩ tới Từ Ca sẽ tìm đến chính mình. Hắn còn ở vì trước hai ngày gặp được La Thịnh duyên mà kinh ngạc, cùng với tâm tình phức tạp Hắn cùng cổ như nguyện tại hạ hương thời điểm tiếp xúc liền không ít, thi đậu đại học lúc sau, thư tử lui tới cũng không đoạn quá. Hắn vẫn luôn nghĩ, chờ chính mình công tác ổn định, liền viết thư thông báo, nghĩ cách đem công tác điều ở bên nhau. Nhưng cùng La Thịnh Duyên gặp mặt sau, tuy rằng chỉ có ít ỏi số ngữ, nhưng nam nhân biết nam nhân, rõ ràng còn không có hỏi ra khẩu, chính mình cũng đã tự sa ngã. Thứ ca, Vương Lạc Hà kêu một tiếng, đem người mời vào trong phòng uống nước. Người công tác phân phối đến bên này. Từ ca đánh giá hạ này nhà ở, hai phòng một sảnh, phi thường không tồi cách cục. Đúng vậy. Vương Lạc Hà nhìn từ ca, hắn trang điểm nhìn thực bình thường, nhưng là quần áo vải dệt, trên chân xuyên giày, mọi thứ đều không tiện nghi. Năm đó xuống nông thôn thời điểm, hắn liền cảm thấy từ ca người này thoạt nhìn thực bình thường, cùng tiểu kẻ điên không giống nhau. Đặc biệt là Tô Thành An đối từ ca thái độ, thật sự thực đáng giá người nghiền ngẫm. Từ ca tin tưởng cũng có những người khác đã nhìn ra, Nhưng là từ ca hắn hẳn là thượng thanh niên trí thức làm số đen, như thế nào trở về thành. Rốt cuộc tiểu địa phương muốn tạp một người hồ sơ thật sự thực dễ dàng. Nhưng hiện tại xem từ ca tình huống, hắn hôn đến hẳn là thực hảo, có thể nói so đại đa số thanh niên trí thức đều phải hảo. Từ ca tùy ý Vương Lạc Hà đánh giá, khỏe miệng câu lấy cười, ngươi phân ở cái gì đơn vị? Giáo dục cục. Vương Lạc Hà nói, này cũng không phải cái gì bí mật. Lao gia tử cùng Lao Thái Thái bị phân phối lại đây bên này. Phân phối công tác người cùng lao ra tử quen thuộc, liền đem hắn cũng cấp an bài tới, vừa lúc có thể chiếu cố hai vị lão nhân. Nhưng Vương Lạc Hà không nghĩ tới chính mình sẽ trước sau so đụng tới hai cái người quen, cũng không biết chính mình đây là cái gì vật khí. Từ ca nghe vậy có một chút đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng Vương Lạc Hà là ở công thương cục hoặc là chiêu thương cục trở tương quan địa phương đâu. Cũng không tệ lắm, dạy học và giáo dục. Vương Lạc Hà cấp Từ ca vọt nước đường, kia tử ca đâu? Khi nào trở về thành? Mấy năm nay trở về. Trước mắt liền tại đây đặc khu nội tìm xem cơ hội. Từ ca cũng không phủ nhận mục đích của chính mình, chúng ta tốt xấu cùng hạ quá hương, thanh niên trí thức quá một hồi, có thời gian cùng nhau uống hai ly đi. Nhất định. Vương Lạc Hà há miệng thở dốc muốn hỏi điểm cái gì, cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Từ ca nhưng không suy nghĩ nơi này đầu chuyện này, hắn chỉ lo khuyết trương chính mình nhân mạch, da mặt dày một chút không có việc gì, lại không ít khối thịt vương gia Gia cùng vương mãi mãi từ bên ngoài tản bộ trở về nhìn đến tôn tử ngồi ở cái bàn trước phát đốc, mà trên bàn có hai cái không chén đây là tới khách nhân lạc gì như thế nào không đem khách nhân lưu lại ăn cơm vương mãi mãi cười tủm tìm hỏi cảm giác tôn tử gần nhất có tâm sự cái gì tâm sự thân đơn vị vấn đề sao mãi mãi là trước đây cùng tồn tại đại đội một cái thanh niên trí thức vương lạc hà đứng lên giúp vương mãi mãi làm việc ở gia đi ô trước mân mê vương gia gia ngẩng đầu lên kỳ quái hỏi cái nào thanh niên trí thức cơ hồ có thể nói rời đi xuống nông thôn thôn thanh niên trí thức nhóm muốn lại đụng vào đến kia tỷ lệ thật sự không lớn trừ phi cố ý liên hệ quá từ ca chính là năm đó điên rồi cái kia nam thanh niên trí thức sớm nhất xuống nông thôn kia một đám vương lạc hà sợ hai vị lão nhân không ấn tượng còn riêng giải thích một phen vương mãi mãi xoay đầu nhìn vương ra ra liếc mắt một cái điên rồi nam thanh niên trí thức có điểm quen thai bất quá ta nhất nhớ rõ vẫn là tiểu kẻ điên Vương ra ra gật đầu, cũng không phải là, đứa nhỏ này kỳ thật ngoan đâu, cũng không sẽ tùy ý đánh người, hắn cũng chỉ đối xã viên nhóm hung, đối chúng ta này đó lao ra hỏa vẫn là không tồi. Vương Lạc Hà biết cái này, đó là hắn còn chưa có đi ra ra mãi mãi nơi đại đội cắm đội thời điểm chuyện này, bị hạ phóng các lao nhân, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có đã chịu tiểu kẻ điên điên danh phù hộ. Kỳ thật trước hai ngày, ta đụng tới tiểu kẻ điên. Vương Lạc Hà nói, thật sự, ngươi như thế nào không thỉnh nhân ra về đến nhà ngồi ngồi. Vương Mãnh nói hỏi, "Vương gia gia chú ý trọng điểm lại bất đồng, hắn hảo. Ta cảm thấy, tiểu kẻ điên hẳn là trang điên, hắn bị tiếp đi rồi thì tốt rồi, còn thi đậu đại học." Vương Lạc Hà nói, hắn hiện tại hồi tưởng khởi những cái đó chi tiết, không thể không nói ra hỏa này thật là quá dở hoạt. Vương gia gia sửng sốt một chút, không khỏi nói, "Lúc ấy, ai đều không dễ dàng a." Vương Lạc Hà trầm mặc, kia một đoạn nhật tử, là bọn họ nhất không nghĩ đi để, quá thống khổ. Hắn không khỏi may mắn ra ra ngoại ngoại không xảy ra việc gì, nếu không hắn phi nổi điên không thể. Bởi vì nhắc tới đại đội sự, hai cái lao nhân trạng thái đều không phải thực hảo, không khỏi nhớ tới lúc trước cùng nhau hạ phóng lao nhân, ăn cơm xong sau liền ở kia viết thư. Tuy rằng này đoạn trải qua không thế nào tốt đẹp, nhưng chúng ta chịu đựng tới, cũng nhận thức càng nhiều người, đây cũng là một loại tài phú. Lao gia tử như thế nói. Lạc gì, ngươi cũng cùng ngươi thanh niên trí thức, đồng học nhiều liên hệ ai cũng nói không rõ về sau có hay không thỉnh đối phương hỗ trợ thời điểm vương lạc hà gật đầu hắn hiện tại phân phối đến bên này địa chỉ thay đổi là đến viết thư cùng trước kia bằng hữu liên hệ một chút chỉ là hắn nhớ tới cổ như nguyệt này trong lòng liền nhịn không được do dự cầm bút do dự thật lâu cũng chưa viết xuống mấy chữ la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên ngồi xe lửa trở lại thành phố hát ở ga tàu hỏa thiếu chút nữa không bị tễ thành bánh nhân thịt còn hảo tô tĩnh quốc mang theo người lại đây trừ bỏ tiếp bọn họ còn có chính là lấy gửi vận chuyển hàng hóa. La Thịnh Duyên cùng Phó Hạo Nhiên hỗ trợ hạ, lúc này mới mang theo hành lý trở về tiểu viện. Phó Hạo Nhiên lưu lại quét tức vệ sinh, La Thịnh Duyên tắt đi tiếp La gia gia, hắn riêng từ cổ như nguyệt tiểu viện cửa đi, kết quả phát hiện trên cửa vẫn là cái khóa giữ cửa, nàng còn không có trở về. Nhưng là La Thịnh Duyên đi chưa được mấy bước lại đảo trở về, hắn nhìn đến tường viện mặt bên có người dùng mực nước viết tự, chạm gần vừa thấy, toàn là cái gì chút mắng Âu luôn đến ngữ Sắc mặt của hắn lập tức liền trầm xuống dưới, thật quá đáng, thế nhưng làm loại sự tình này. La Thịnh Duyên trầm khuôn mặt đi đến cứu cứu ra, ở dưới lầu xoa nhẹ một phen mặt điều chỉnh cảm xúc, mới lên lầu đi tiếp la ra ra. Lữ chính lâm vừa thấy đến La Thịnh Duyên trở về, lập tức liền câu lấy cổ hắn kéo đến một bên nói chuyện, biểu ca, ngươi đi dê tỉnh, luôn có cho ta mang một chút lễ vật trở về đi. La Thịnh Duyên đem ba lô bắt lấy tới, cười nói, nơi này đầu đều là của ngươi. Lữ Chính Lâm vui dạo rực mà cầm ba lô vào phòng đi. Cứu cứu, mợ đều không làm, La Thịnh Duyên vô pháp theo chân bọn họ chào hỏi, đành phải đem mang đến đặc sản thu vào túi bác, cùng Lữ Chính Lâm công đạo vài câu, mới mang theo La Gia ra rời đi. La Gia Gia nhìn đi ra ngoài một chuyến, tinh khí thần đều có điểm không giống nhau tôn tử, vừa lòng gật gật đầu, Nam Hải tử chính là nên đi ra ngoài trông thấy việc đời. mươi 138 xử lý Trên đường trở về, La Thịnh Duyên thả chậm bước chân, cùng La Gia Gia nói lên chính mình trong khoảng thời gian này hiểu biết. Hắn riêng vòng hạ bộ, tư cổ như Nguyệt Tiểu Viện trước trải qua, sau đó hắn liền phát hiện, chính mình cùng La Gia ra hướng bên này đi thời điểm, một ít ở ngõ nhỏ đầu ngồi người nhìn bọn họ ánh mắt đều rất kỳ quái. La Thịnh Duyên không khỏi mị hạ mắt, nghĩ đến chính mình phía trước nghe được nói, chẳng lẽ là những cái đó bà ba hoa lại nói cái gì. Phó hạo nhiên đơn giản sửa sang lại hạ nhà ở, La Thịnh Duyên lại đi ra ngoài mua chút đồ ăn cùng ăn chín. Hiện giờ cùng chức kia không lớn giống nhau, không cần sáng sớm liền đi xếp hàng, vãn một chút đi cũng còn có thể đủ mua được đồ ăn, chính là không như vậy mới mẹ thôi. Này đốn cơm chiều ăn đến tương đối sớm, thiên còn không có hắc, la thịnh duyên nghĩ nghĩ, lén lút ra sân. Hắn cầm vài phần tiền, cách mấy cái ngõ nhỏ tìm được ham chơi còn không có trở về hải tử, từ bọn họ trong miệng hỏi thăm tin tức. Rất nhiều thời điểm, đại nhân nói chuyện đều không tránh hải tử, cho nên hải tử đối với này phụ cận có chuyện gì đó là rõ ràng ta và các ngươi hỏi thăm chuyện này nhi một người cấp một phân tiền la thịnh duyên đem tiền lấy ở trên tay các ngươi ai biết đằng trước hai điều ngõ nhỏ kia ra tường viện bị loạn đồ loạn họa là chuyện như thế nào sao một phân tiền có thể mua không hảo hảo ăn đối với tiểu hải tử tới nói nói mấy cái tin tức là có thể đổi một phân tiền này như thế nào có thể bỏ lỡ ta biết ta biết ta cũng biết ta chưa nói hai cái tương đối tiểu nhân hải tử đẩy đẩy ồn ào sợ la thịnh duyên đổi ý la thịnh duyên gật gật đầu Làm cho bọn họ xếp hàng từng chuyện mà nói, ngươi trước tới. Ta biết, có người nói kia ra trong viện ở cô nương không bị kiềm chế, tiền lai lịch bất chính. Nghe được lời này, La Thịnh Duyên mặt đen, nhìn về phía tiếp theo cái. Ta nghe tới không phải như vậy, là nói kia ra cô nương tưởng viện có vấn đề, sẽ làm người làm ác mộng, đó là cái mụ phù thủy. Nói chuyện nữ hài nói xong còn ôm cánh tay run lập cập. La Thịnh Duyên có chút vô ngữ, nhìn về phía hạ một người, này hẳn là mấy cái hải tử trung niên cấp lớn nhất hắn cũng không vội trừ bỏ bọn họ hai cái nói này đó còn có một loại cách nói ta cảm thấy cái này nhất đáng tin cậy lao chu gia nhi tử bị kia sân cô nương cấp lộng tiến trong nhà lao đi chu gia bà nương không bỏ qua vẫn luôn ở bôi đen kia cô nương thanh danh khoảng thời gian trước nàng bởi vì nói lung tung bị đổ một thân cất đái vẫn là chưa từ bỏ ý định thừa dịp nhân gia cô nương không ở tiếp tục bôi đen nàng ta nghe nói chu gia bà nương đã bẩm báo đường phố bên kia đi nói cái kia cô nương là đặc vụ của địch phân tử cho rằng nàng thu vào không hợp pháp. La Thịnh Duyên không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức này. Người này như vậy không thuận theo không buông tha, nếu thật sự làm người tới cha, cổ như Nguyệt vô pháp công đạo nàng nguồn thu nhập, nói không chừng liền phân phối công tác đều sẽ ném. Hắn đồng dạng không rõ ràng lắm cổ như Nguyệt nguồn thu nhập, nhưng là hắn biết, cổ như Nguyệt khẳng định không phải kia cái gì đặc vụ của địch phân tử. Này nào đó người qua đi cử báo việc này quên làm, nơi nào sẽ quản bị cử báo người chết sống. Hắn cầm trong tay tiền phân cho ba cái tiểu hải tử, đặc biệt là cuối cùng cái này đại, mặt khác cho 5 phần tiền, không cần đem ta hỏi thăm tin tức sự nói ra đi, biết không? La Thịnh Duyên xem ba cái hải tử gật đầu, lúc này mới kéo cao cổ áo, kéo thấp mũ, túi đầu rời đi. Hắn đến suy nghĩ một chút, như thế nào ở cổ như Nguyệt trở về phía trước đem chuyện này cấp giải quyết. La Thịnh Duyên sau khi trở về, cùng sự tình gì cũng chưa phát sinh dường như, hắn giúp đỡ La ra ra tắm rồi, hầu hạ Lao nhân ra ngủ sau. Lúc này mới ngồi vào trước bàn kế hoạch. Mà lúc này, còn ở trên xe cổ Như Nguyệt cũng không biết thành phố hát phát sinh sự tình. Lần này nàng cùng Lưu tự rời đi kinh thị, mang theo không ít đồ vật, trừ bỏ lâm nguyên thanh đưa, với ra cũng tặng hai đại bao tải đồ vật. Này hai đại bao tải bị với ra gửi vận chuyển, cho nên bên trong trang chính là cái gì cổ Như Nguyệt cũng không rõ ràng lắm. Với kinh thực biến hữu, vẫn luôn chờ đến cổ Như Nguyệt cùng Lưu tự mau lên xe, hắn mới đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa ra đi đó là hai thanh trùy thủ ước chừng thành nhân bàn tay lớn nhỏ nhìn dáng vẻ hẳn là mới làm cổ như nguyệt kỳ thật thực ngoài ý mớn nàng vẫn là lần đầu tiên thu được loại này vũ khí sắc bén làm lễ vật lưu tự so cổ như nguyệt càng ngạc nhiên hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá loại này vũ khí sắc bén lưu ra người đều lo lắng hắn sẽ thương tổn chính mình hắn đối thanh trùy thủ này phi thương thích lập tức liền đem chính mình trong túi chính mình làm mấy cái phù móc ra tới đưa cho với kình với kình phía trước trên người kia một lá bửa Về đến nhà sau, tắm rửa quần áo khi bị với người nhà phát hiện. Với người nhà là biết phụ cũng biết năm đó Tây Nam bên kia sự tình dùng tới phụ nhưng là trong tay bọn họ là không có. Rốt cuộc này phù số lượng hữu hạn, bọn họ lệ thuộc với bất đồng quân khu, vật tư cũng không sẽ bù đắp nhau. Với ra có nhân mạch, tiếp tục một cha, đặc sự cục, viện nghiên cứu chờ sự tình sâu lên tới, cổ như Nguyệt thân phận cũng liền ra tới. Cho nên cổ như Nguyệt cùng lưu tự ở kinh thị mấy ngày nay đều là với ở tin mang theo với kình đi theo Cổ Như Nguyệt tiếp xúc. Với ở tin là với ra xuất sắc nhất mấy cái người trẻ tuổi chi nhất, làm hắn ra mặt, có thể thấy được đối Cổ Như Nguyệt coi trọng. Đáng tiếc chính là Cổ Như Nguyệt cũng không rõ ràng với ra tình huống, nghiêm, lâm hai vị đồng chí cũng không đề qua, nàng tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều. Với ra đoán được Cổ Như Nguyệt thân phận sau, liền vẫn luôn muốn cùng Cổ Như Nguyệt đắc thượng, cũng không thể vừa lên tới liền hỏi phù sự tình, liền nghĩ trước xoát cái mặt thủ. Mãi cho đến lên xe lửa trước, với ở tin nhìn đến Lưu tự mắt cũng không chớp mà đưa cho với kình vài trường phụ khi, kích động đến không được. Hắn muốn nhìn một chút này trong truyền thuyết phù. Cổ như Nguyệt thấy Lưu tự cho phù, nghĩ nghĩ, chính mình trên tay chỉ có khắc tốt ẩn dưỡng phù, liền dứt khoát bắt hai viên mà đưa qua. Đây là nàng rời đi trước một ngày buổi tối dùng vật liệu thừa làm, nàng khi đó đột nhiên nhớ tới, nàng hoàn toàn có thể làm cao cấp ẩn dưỡng phù, thông qua đặc sự cục tay đưa đến phía trên, không có ngoại ý muốn nói. Hẳn là có thể đưa đến thủ trưởng trong tay. Thiếu chút nữa, nàng liền phải bỏ lỡ lần này cơ hội. Mặc kệ như thế nào, dù sao nàng phải vì chính mình nhiều gia tăng một ít lợi thế. Lần này trên xe, cổ như Nguyệt gần đây khi càng thêm cẩn thận, càng là cuối năm, thường thường liền càng là hỗn loạn. Rất nhiều sự tình không thấy được sẽ tái nhập trong lịch sử, nàng không thể tất cả đều dựa vào kiếp trước ký ức tới hành sự. Mà được đến cổ như Nguyệt đưa tặng hai viên ẩn giữa một châu, cùng lưu tự làm bao nhiêu bữa bình an. Với ra là vừa lòng, tốt xấu bọn họ cùng cột như nguyệt có một cái không tồi bắt đầu. Kia hai viên ẩn dưỡng mục châu liền cho với ra láo ra tử cùng lao thái thái, hai vị năm đó tham gia cách mạng, đã sớm rơi xuống không đếm được bệnh căn, cho dù hiện tại điều kiện hảo một chút, này thân tật xấu cũng không giảm bớt quá nhiều. Đến nỗi lưu tự đưa bùa bình an, liền đặt ở ra nhiệm vụ nam nhân cùng với mấy cái hải tử trên người. Lúc này, ai cũng không biết, phụ triện ở tương lai sinh ra các mặt ảnh hưởng sẽ như vậy đại. Cổ như Nguyệt trở lại thành phố hát, lấy gửi vận chuyển hành lý, tiêu xe ba bánh trước đem Lưu tự đưa đến Lưu gia. Nàng vốn đang tưởng trở về tiểu viện, lại làm Lưu gia Lưu lại, nói là nàng trở về còn muốn quét tước, còn muốn chính mình lộc ăn, nhưng không mệt đến hoảng, dứt khoát ở bên này trụ hạ, hảo hảo nghỉ ngơi. Qua đi lại nói, mà trên thực tế, lại là La Thịnh duyên trước cùng Lưu Hương Ngọc thông qua khí, đem Cổ như Nguyệt Lưu lại, tiểu viện bên kia sự tình còn không có toàn giải quyết, miễn cho đem Cổ như Nguyệt cấp khí chứ tiểu viện tường viện thượng những cái đó âu nôn huế ngữ la thịnh duyên đều tiêu tiền tìm người đi một lần nữa sạn rất soát một lần đồng thời hắn thông qua tô tĩnh quốc tìm quan hệ ở trong tù đem chu gia kia tiểu tử cấp tấu một đốn kế hoạch cấp đưa đến cái nào nồng trường đi ăn chút đau khổ đến nôi cái kia chu gia bàn đường, xử lý lên tương đối phiền thoái loại này hôn không tiếc lao phụ nhân nhất khó đối phó la thịnh duyên đơn giản gậy ông đập lưng ông nàng không phải thích cử báo sao hắn khiến cho nàng nếm thử bị cử báo tư vị Những việc này không phải ngắn ngủn hai ngày nội là có thể hoàn thành, hơn nữa những cái đó tin đồn nhảm nhí còn không có bị tân bắt quái thay thế được. La Thịnh Duyên liền không nghĩ cổ như Nguyệt bực bội, dứt khoát làm nàng trước ở tạm nơi khác một thời gian. Mà cổ như Nguyệt cũng không nghĩ tới, nàng này một ở lưu ra ở tạm, liền trực tiếp trụ tới rồi ăn tết sau. Lưu ra quá nhiệt tình, làm cổ như Nguyệt đều ngượng ngùng cự tuyệt, đặc biệt là nhà bọn họ Di nấu cơm thật sự đặc biệt tăng ngon. Do dự dưới, cổ như Nguyệt liền tiếp tục trụ hạ Đương như chính yếu nguyên nhân vẫn là lưu tử, đi ra ngoài kinh thị một chuyến trở về, hắn tựa hồ lại thông suốt giống nhau, vẽ bửa có tiến bộ. Cổ như Nguyệt sẽ dạy hắn hỏa tân phù, đang dạy dô thời điểm, chính mình cũng một lần nữa trải vớt một lần, có bất đồng lĩnh ngộ Lưu gia sinh hoạt quá thoải mái, cổ như Nguyệt lười biếng hạ, cũng liền không nhắc lại trở về sự, nàng cùng dư có gọi điện thoại liên hệ hạ. Chờ hai người gặp mặt, cổ như Nguyệt thế mới biết, ở nàng không biết thời điểm, thế nhưng đã xảy ra không ít sự tình. Mà la thịnh duyên ngàn tính vạn tính, chính là không đem dư có cấp tính ở bên trong, đã quên dặn dò nàng không cần cùng cụt như Nguyệt để việc này. Ta này không phải không biết ngươi chừng nào thì trở về, liền tới tìm ngươi, nào biết thế nhưng còn có người xem ngươi như vậy không vừa mắt. Dư có là thật cảm thấy không thể tưởng tượng, cụ như Nguyệt thật tốt một người, như thế nào sẽ có người chán ghét nàng. Từ người khác trong miệng nghe được một việc, cùng chính mình chính mắt nhìn thấy, kia cảm giác hoàn toàn là không giống nhau. Ít nhất cổ Như Nguyệt cũng không có như Dư có tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Ta vốn dĩ liền tưởng đổi một cái trụ địa phương, hiện tại vừa lúc, liền không quay về quét tước, qua năm lại tìm khác phòng ở. Cổ Như Nguyệt nhưng thật ra nghĩ thoáng, hiện tại nàng tốt nghiệp, công tác viện bảo tàng khoảng cách tiểu viện có một khoảng cách, nàng lười đến chạy, đổi cái gần trụ càng tốt. Ta đây giúp ngươi hỏi một chút, kia phụ cận có hay không tương đối tốt sân cho thuê. Dư có nhưng thật ra tưởng dọn đi cùng cổ Như Nguyệt trụ, đáng tiếc trong nhà không đồng ý. Kia phiền ngươi. Cổ Như Nguyệt cười cười, ta nhưng thật ra không phiền toái, bất quá chúng ta này đều tốt nghiệp, cũng mau ăn Tết, ngươi cùng vị kia la đồng học thế nào. Dư có chiều Cổ Như Nguyệt nháy nháy mắt, nàng chính là nhìn La Thịnh Duyên vì Cổ Như Nguyệt sự tình bận trước bận sau. Cổ Như Nguyệt cười cười, cũng không tính toán cùng Dư có nói tỉ mỉ chuyện này, tổng hội có một cái kết quả. Dư có trong lòng bất quái, rất muốn lại tiếp tục truy vấn, nhưng lại sợ hỏi vấn đề không thỏa đáng, đành phải kiềm chế, nói đến ăn Tết chuyện này. chương biết la thịnh duyên cũng không biết cổ như nguyệt đã biết này đó sốt ruột chuyện này hắn còn đang suy nghĩ biện pháp đem những việc này cấp giải quyết rớt nhưng mà hắn có thể cho chu gia bà nương giao hấn có thể làm kia chu gia tiểu tử ở trong tù chịu khổ nhưng mà muốn xoay chuyển quanh thân người đối với cổ như nguyệt tấn tượng lại phi thường khó thế đạo vốn dĩ liền đối nữ nhân tương đối khắc nghiệt một người tuổi trẻ độc thân nữ sinh tiền tài nơi phát ra không rõ như thế nào không cho người âm thầm nghiền ngẫm đâu hơn nữa bởi vì chu gia bà nương sự tình Đại gia đối với cổ như Nguyệt suy đoán ngược lại càng nhiều. Trời biết La Thịnh duyên từ hài tử trong miệng nghe được đủ loại phiên bản lời đồn đại, tức giận đến thiếu chút nữa không hộp máu. Hắn thực vậy hỏi, bởi vì hắn phát giác muốn lấp kín những người này khẩu quá khó khăn, chỉ cần cổ như Nguyệt còn ở, nàng kinh tế nơi phát ra không rõ ràng lắm, này đó đồn đại vớ vẩn vẫn như cũ tồn tại. Cho dù nàng dọn đi rồi, này đó lời đồn đại vẫn như cũ sẽ tồn tại mấy năm. La Thịnh duyên phát giác bộ dáng này không phải biện pháp. Hắn không có biện pháp đem này một mảnh nhân ra miệng đều lấp kín, kia biện pháp tốt nhất chính là rời đi nơi này, nhắm mắt làm ngơ. Nếu cổ Như Nguyệt dọn đi nói, kia hắn khẳng định cũng muốn dọn đi, không xa không gần mà thủ nàng. La Thịnh Duyên càng nghĩ càng cảm thấy hắn là như vậy, hắn lập tức liền tìm người bắt đầu tìm phòng ở. Nhưng mà thành phố hát phòng ở thật sự là quá khẩn trương, muốn lại thuê đến như vậy độc môn độc hộ sân quá khó khăn. Nhưng La Thịnh Duyên tưởng, một cái tốt đẹp hoàn cảnh, có trợ giúp thể sắc và tinh thần sung sướng mặt khác đảo không như vậy quan trọng mà hiện tại mo ăn tết phòng ở càng khó tìm la thịnh duyên lấy không ít người hỗ trợ vẫn như cũ không có gì tin tức cổ như nguyệt hồi tiểu viện lấy đồ vật thuận đường đi xem la thịnh duyên đối với chính mình đại đáp ứng rồi ước định nàng chính là không có quên huống chi gần nhất nhắc nhở chính mình người có điểm nhiều la thịnh duyên không nghĩ tới cổ như nguyệt sẽ tìm đến chính mình không có chuẩn bị tâm lý đột nhiên liền khẩn trương lên hắn đang ở rửa sạch chăn đơn khăn trải giường chờ Ước dầm dề đôi tay ở trên tạp dề xoa xoa, tưởng nói điểm cái gì. Ta hẳn là ở tiểu tự gia ăn tết, không ở bên này ăn tết. Cổ như Nguyệt Triều La Thịnh Duyên cười, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước ước định sao. La Thịnh Duyên bị cổ như Nguyệt cười cấp hoảng đến có chút hồi bất quá thần, hắn vội vàng gật đầu. Hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ cái kia ước định đâu. Cổ như Nguyệt lại lần nữa cười cười, tháng riêng sơ bảy cùng nhau đi ra ngoài một chuyến đi. La Thịnh Duyên ngây người hạ, cảm giác càng thêm khẩn trương hảo hảo chuẩn bị ăn tết ta tại đây trước tiên chúc các người tân niên vui sướng la thịnh duyên mãi cho đến cổ như nguyệt đi rồi thật lâu mới đóng lại viện môn hắn đầu tiên là cảm xúc kích động ở trong sân đi rồi vài vòng rồi sau đó đem trong nhà có thể tẩy đều giặt sạch cổ như nguyệt chủ động đề ra ước định sự còn nói gặp mặt thời gian kia hẳn là cái tin tức tốt la thịnh duyên nghĩ hắn muốn chuẩn bị chút cái gì đâu cổ như nguyệt rời đi thời điểm tóc hạ lỗ thai ở nóng lên tổng cảm thấy quá ngượng ngùng nàng trở lại tiểu viện Chỉ đứng ở vườn trường cửa, liền nhạy bén mà cảm giác được giống như có rất nhiều người đang xem chính mình, nhưng là quay đầu lại đi, chỉ nhìn đến một ít không kịp lùi về đi tiểu hải tử. Nàng thiết hạ khoe miệng, ước chừng có thể đoán được một ít, nói thật, này đó sau lưng nói đến ai khác nói bậy thủ đoạn thật không đủ cao, tưởng nàng kiếp trước đụng tới một chút sự tình mới càng cực phẩm. Cho nên nàng tâm thái hảo thật sự, một chút đều sẽ cảm thấy khó chịu, rốt cuộc miệng mọc ở người khác trên người, nàng quản không được không phải sao cổ như nguyệt thu thập không ít đồ vật chủ yếu là chính mình bút ký cùng phù phải đi phía trước nàng phát hiện trên tường trên cửa ác mộng phù hiệu quả biến mất phòng hộ phù gì đó còn hảo hảo nàng nghĩ dù sao cũng không sao ở liền lười đến lại lãng phí nàng một chương ác mộng phù lưu ra sinh hoạt đơn giản mà quy luật nàng cùng lưu tự đều ở nghiêm túc học tập cổ như nguyệt phát hiện càng là cao cấp phù xác suất thành công càng thấp đối tài liệu yêu cầu cũng không giống trước kia tùy tiện cái gì đều được ở phế bỏ hai khối ngọc lúc sau Cổ Như Nguyệt vẫn là không có làm thành một cái không gian phù, nàng đau lòng đến không được, không dám lại tiếp tục động thủ, ngược lại trên giấy quen thuộc phù văn đường cong. Lưu tể có thể là ở trừ tịch mới về đến nhà, hắn trạng thái nhìn còn hành, uống trà khi, liền hỏi Cổ Như Nguyệt cùng Lưu tự ở kinh thị sự tình. Vốn dĩ hắn chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, biết được nhà mình tôn tử cứu với gia tôn tử lúc sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói với tướng quân như thế nào sẽ gọi điện thoại cho chính mình, nguyên lai có nảy một tầng nguyên nhân ở hiện tại lưu tể có thể cùng cổ như nguyệt cùng lưu tự nói qua lúc sau hắn cảm thấy với gia gọi điện thoại cho chính mình có thể là bọn họ cũng phát hiện phù diệu dụng lưu gia cùng với gia là không thể so rốt cuộc thân phận không giống nhau nội tình cũng bất đồng bất quá có thể cùng với gia đáp thượng tuyến đây cũng là một chuyện tốt theo cải cách mở ra chính sách đích xác lập lưu tể có thể liền có nguy cơ cảm hắn cảm thấy bọn họ cái này ngoại thương đơn vị hoặc là, là hủy bỏ nếu không chính là cải tổ mà cho đến lúc này bọn họ lưu ra không thấy được còn sẽ bị coi trọng cho nên cần thiết nhiều làm hai tay chuẩn bị với lao gia tử cùng lưu tể có thể thông qua điện thoại lúc sau đối với cái này lưu ra đương nhiệm đương ra nhân ấn tượng tương đương không tồi điều tra báo cáo chung rốt cuộc sẽ có điều thiếu hụt đối với phù triện đao thật kiếm thật đánh hạ tới với lao gia tử là không tin đối với tiểu nhi tử cấp một hạt châu tuy rằng mang ở trên người lại không như thế nào để bụng chính là liền ở phía trước hai ngày Hắn đột nhiên cảm thấy trước kia một cái miệng vết thương vẫn luôn ở phát ngứa, cao đến làn da đều đỏ, sau lại tìm bác sĩ vừa thấy, kết quả làm người kinh ngạc. Một khối rất khó lấy ra mảnh đạn, không biết như thế nào thế nhưng di động tới rồi tầng ngoài, chỉ cần khai đao, là có thể đủ thuận lợi lấy ra. Với lao da tử đối với chính mình trên người có bao nhiêu mảnh đạn, hắn rõ ràng, hắn cho rằng đó là chính mình trên người hơn trương. Mà này đó mảnh đạn cấp thân thể mang đến gánh nặng cùng thống khổ, hắn không phải không thể cảm nhận được. Bất quá là có thể nhất thôi. Bác sĩ cho rằng mảnh đạn rời đi là kỳ tích, nhưng là bọn họ lại không như vậy cho rằng, cuối cùng chỉ có thể đem kết quả quy công đến gần nhất mang một hạt châu thượng. Với người nhà quyết định trước không giải phẫu, tiếp tục quan sát, đồng thời ký lục hai vị lao nhân mỗi một ngày thân thể số liệu. Hiện tại, với lao gia tử cảm giác chính mình thân thể biến hóa, nghĩ đến phía trước nghe nói, diễn tra xét viện nghiên cứu sự tình, phát hiện nghiên cứu nhân viên thật sự ở phù dưới sự trợ giúp giải quyết không ít vấn đề. Bất quá này đó phù, trước mắt còn chưa dùng đến viện nghiên cứu những cái đó quốc bảo cấp nghiên cứu viên trên người, rốt cuộc thứ này vượt qua mọi người nhận chi quá nhiều. Với lao gia tử vớt chính mình đầu gối, nếu cái này phù thật sự hữu dụng, nếu hắn có thể trì hoan giống hắn như vậy lao nhân thống khổ, kéo dài một chút thọ mệnh, là có thể lại nhiều xem cái này quốc gia vài lần. Nếu cái này phù triện thật sự như vậy thần kỳ, có lẽ nó cứu người, nói không chừng có thể thay đổi thế giới đâu. Tại đây đồng thời... Cổ Như Nguyệt trước khi đi phí không ít công phu chế tác cao cấp ẩn dưỡng phủ, ở đặc sự cục lão nhân trong tay đãi mấy ngày, rốt cuộc bị đưa đến thủ trưởng bàn làm việc thượng, cũng phụ có một trường kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Thứ này theo lý thuyết là không nên xuất hiện, bởi vì nó không biết tính, hay không có uy hiếp không thể hiểu hết, khẳng định là phải bị bính trừ bên ngoài. Lão nhân vốn dĩ liền không tính toán nộp lên, chính là hắn cầm ở trong tay vài ngày sau, chính mình thân thể cái loại này biến hóa quá rõ ràng, làm hắn vô pháp bỏ qua. Này một quả cao cấp ẩn dưỡng phủ cuối cùng ở ai trên người, không có người biết, nhưng có thể khẳng định chính là, đó chính là nó ảnh hưởng người, sẽ đối cái này quốc gia, đối xã hội này sinh ra không thể biết trước ảnh hưởng. Hết thể đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo quý đạo, mà tương lai sắp tới. Tân niên tiếng chuông gõ vàng, pháo thanh, pháo hoa thanh, lại là một cái tân bắt đầu. Cổ như Nguyệt đứng ở cửa sổ trước mặt, nhẹ giọng đối chính mình nói một câu, tân niên vui sướng. Tân niên mấy ngày, lưu gia khách nhân vẫn luôn nối liền không dứt Cổ Như Nguyệt cơ hồ đều không ra phòng, càng đừng nói là xuống lầu. Lưu Tử cũng không thích như vậy trường hợp, bởi vì hắn thực dễ dàng trở thành mọi người tiêu điểm, trở thành đại gia quan tâm nơi, cái này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn càng hy vọng cùng Cổ Như Nguyệt đãi ở bên nhau, tham thảo phù văn như thế nào họa sát suất thành công càng cao, hiệu quả càng tốt. Nhưng mà hắn nguyện vọng thất bại, không thể không đi xuống lầu, miễn cưỡng cùng cha mẹ, gia ra, ra mãi mãi chờ chiêu đãi này đó thân thích bằng hữu. Sơ tứ thời điểm cổ như nguyệt mang theo lưu tự chạy ra đi thông khí, cùng dư có đi một chút đi dạo. trên đường nơi nơi là người, có quỹ xe điện tới tới lui lui, một xe lại một xe người tới tới lui lui. như nguyệt, ngươi cái này qua tuổi đến như thế nào? dư có thở dài, ta bị mang theo nơi nơi chúc tết, đồng thời biến tướng mà tường xem đối tượng, hảo buồn bực. người không đội đi. cổ như nguyệt nói, dư có tuổi cũng không lớn, nhưng ta này không phải lui quá một lần hôn sao? ta bảng ngoại. Mợ đều cảm thấy ta thật vất vả tốt nghiệp đại học, đến tìm cái so nguyên lai càng tốt đối tượng, kích thích một chút những người đó. Cổ như Nguyệt có chút vô ngữ, nàng khuyên đủ, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể tùy tiện thỏa hiệp, tùy tiện chấp vá nếu không ngươi về sau sẽ hối hận. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, nếu cùng ngươi tương xem người đã từng đương quá thanh niên trí thức, vậy ngươi tốt nhất trang một đối chiếu phương đương thanh niên trí thức khi, hay không ở địa phương kết quá hôn hoặc là từng có cái gì cảm tình gốc mắt. Đương thanh niên trí thức có thể trở về thành khi, cả nước ly hôn suất chính là sáng lập tân cao, huống chi còn có rất nhiều không có lanh chứng đâu. Cổ như nguyệt nhưng không hy vọng dư có tuyển người có này đó lịch sử di lưu vấn đề, kết quả nháo đến thể sắc và tinh thần đều mệnh. Rốt cuộc cái này nên đại, kết hôn không khó, khó chính là ly hôn, ở đại gia quan niệm, luôn là khuyên giải không khuyên ly, cảm thấy có một chút sự tình nhẫn nhẫn liền đi qua. Chính là nhẫn nhẫn, chẳng lẽ liền sẽ bị thông cảm bị để ở trong lòng sao? Dư có kinh ngạc mà nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, còn cần như vậy. Tự nhiên, cổ như Nguyệt gật đầu, dù sao ngươi không cần suốt ruột, công tác một hai năm sau lại suy xét cũng không mượn. Rốt cuộc ngươi là sinh viên, công tác cũng thể diện, trong nhà không có gánh nặng, quả thực là tốt nhất kết hôn người được chọn. Dư có thấy cổ như Nguyệt nói được đạo lý rõ ràng, nhịn không được hỏi nàng, vậy còn ngươi? Cổ như Nguyệt Triều Dư có cười một chút, ta kết hôn khẳng định là sẽ không sớm, nhưng là không đại biểu ta vẫn luôn độc thân. Biết không? Dư có lập tức liền hiểu được, nàng cười nói, kỳ thật la đồng học là thật sự khá tốt, ta xem hắn đối với ngươi tâm ý vẫn luôn không thay đổi. Cổ như nguyệt cười cười không nói chuyện, có bao nhiêu cảm tình có thể thiên trường địa cửu đâu? Nàng không biết. Nhưng nàng biết, hai người nói chuyện muốn ở một cái kênh thượng, đi đường muốn ở trên một con đường, tiểu tâm mà trèo đèo lội suối, nhật tử không đến mức không mùi vị, nhưng cũng không đến mức pháo đốt mấy ngày liền. bốn 140 ngoài ý muốn sự cố. Cổ Như Nguyệt cũng không có cùng Dư có liền là thịnh duyên sự tình thâm nhập nói đi xuống, thực mau liền đem để tài rời đi rớt. Cái này năm nhìn cùng thường lui tới không quá lớn khác nhau, trừ bỏ trên đường người càng nhiều bên ngoài. Tuy rằng quốc gia hiện tại có cổ vũ sáng lập thân thể vào nghề con đường, gia tăng tự mưu chức nghiệp, nhưng là có lá gan đi làm ra thay đổi vẫn là thiếu. Cảm giác cũng chưa cái gì ăn ngon. Dư có oán giận nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì ăn ngon? Cổ Như Nguyệt nhìn một bên tiệm điểm tâm, bên trong trên đầy kia tiểu bánh kem xinh ý đặc biệt hòa bảo. Vốn dĩ nàng tính toán cấp Lưu tự mua một cái tiểu bánh kem, kết quả xem nhiều người như vậy, nàng tức khắc không nghĩ đi tệ, đổi một loại ăn cũng giống nhau. Ta muốn ăn tiệm cơm tây cái loại này điểm tâm ngọt, đặc biệt ta ngon. Dư có nói thật đúng là đến thèm, không bằng chúng ta giữa trưa liền đi kia ăn cơm. Cổ Như Nguyệt túi đầu hỏi Lưu tự ý kiến, hắn cũng không ý tưởng, ba người liền thay đổi đi tới phương hướng. Nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh thật sự đột nhiên Liên ở bọn họ vừa nói vừa đi thời điểm, cổ như Nguyệt đột nhiên liền cảm giác được trên tay tay xuyến nóng lên, nàng không khỏi những mày, tưởng nói đổi một cái lộ. Dư có còn cảm thấy kỳ quái vì cái gì muốn dừng lại, lưu tử cũng không tiếp tục đi phía trước đi rồi, làm sao vậy? Ta cho ngươi bùa bình an ngươi không mang ở trên người sao? Cổ như Nguyệt quay đầu hỏi Dư có. Dư có sờ sờ cổ, cả kinh kêu lên, ai, ta thế nhưng không mang, hẳn là lạc trong nhà. Bùa bình an cảnh kỳ. Chúng ta không cần đi phía trước đi, đổi một cái lộ đi. Cổ như nguyệt sờ sờ thủ đoàn nói, nhưng nàng tầm mắt lại nhịn không được hướng phía trước xem. Rốt cuộc sẽ phát sinh khi nào, làm đùa bình an cảnh kỳ đâu. Ba người lâm thời thay đổi đi tới phương hướng, quẹo vào bên phải một cái ngõ nhỏ, nhưng mà đi chưa được mấy bước, bọn họ liền nghe được một trận thật lớn tiếng vang, ngay sau đó mặt đất một trận đông đưa, một cổ khí lãng mánh liệt mà đến. Cơ hồ là nháy mắt, bọn họ trên người phòng hộ phù liền khởi động cổ như nguyệt giữ chặt lưu tự lôi kéo hắn hướng đầu ngõ chạy trên đường phố người kinh hoàng thất thố liền ở đầu ngõ hưu phía trước một đống lâu sợ nổ tung cục đá mảnh nhỏ gì đó phi được đến chỗ đều là dư có sắc mặt tái nhợt mà theo ở phía sau nàng không nghĩ tới khó ra tới chơi một lần thế nhưng sẽ đụng tới chuyện như vậy nàng về sau nhất định sẽ thời thời khắc khắc đem đùa bình an mang ở trên người cổ như nguyệt túi đầu xem lưu tự tiểu tự ngươi cùng dư a di ở bên này chờ ta qua đi hỗ trợ cứu viện Lưu tử duỗi tay giữ chặt cổ như Nguyệt góc áo, sư phụ, chúng ta cùng nhau. Cổ như Nguyệt nhìn hắn kiên định ánh mắt, cười sờ sờ đầu của hắn, hảo, chúng ta đi. Dư co vội vàng theo ở phía sau, nàng bây giờ còn có chút không phản ứng lại đây, sắc mặt tái nhợt đến lợi hại. Nếu vừa rồi bọn họ không có thay đổi phương hướng, chiếu nguyên lai kế hoạch, bọn họ khẳng định là phải trải qua kia một mảnh khu vực, khẳng định sẽ bị lan đến ở bên trong. An tiết trong lúc, trên đường phố người cũng không ít. Rất nhiều ở trên phố người bị thương tới rồi, càng đừng nói kia đống trong lâu người, cũng không biết còn có bao nhiêu người sống sót. Nhưng mà mới vừa đi vài bước, người được trong gió hỗn loạn những cái đó huyết tinh khí, dư có liền chịu không nổi, vội vàng chạy đến một bên thở dốc. Cổ như Nguyệt lo lắng mà nhìn Lưu tự liếc mắt một cái nói, tiểu tự, nếu chịu không nổi, liền đi theo Dư a Di ở bên nhau. Nổ mạnh hiện trường khẳng định là thảm không nỡ nhìn, cổ như Nguyệt trạng thái kỳ thật cũng không tốt. Rốt cuộc nàng vẫn chưa tự mình trải qua quá cảnh tượng như vậy. Chỉ là trong đầu đột nhiên dâng lên một ý niệm, nàng đến đi hỗ trợ cứu viện, lúc này nàng không khỏi may mắn chính mình đến chỗ nào đều tùy thân mang theo bao bao, mang theo phủ. Cổ Như Nguyệt đứng một hồi, đi bên cạnh chủ quán mượn một cái chén lớn cùng một phen cái thìa, mua đường đỏ vọt một chén nồng đấm nước đường, sau đó ở người khác không chú ý địa phương điểm vài chương phủ ném vào trong chén. trừ bỏ cầm máu phủ còn có an thần phụ trở, bị thương người uống một ngụm, ngừng huyết kéo giải cứu giúp thời gian gần người bị thương đến không nhiều lắm cũng đều là tiểu thương rất nhiều đều đã bỏ dậy mau chóng mà rời đi nơi này trên đường người lập tức thiếu rất nhiều đặc biệt là nổ mạnh trung tâm phụ cận đặc biệt lo lắng sẽ lại đến cái lần thứ hai nổ mạnh Cổ như Nguyệt cầm chén do dự muốn hay không tiến lên uy nước bừa rốt cuộc về sau cha lên nàng nói không rõ nhưng là trong đầu cái loại cảm giác này làm nàng không có biện pháp xoay người rời đi giống như nàng rời đi sẽ có không tốt sự phát sinh dường như Liên ở nàng do dự thời điểm, công an cùng bệnh viện người trước sau đổi tới, đang ở khẩn cấp cứu trợ người bệnh. Cổ Như Nguyệt khẽ cắn môi, cũng tiến lên hỗ trợ, có lẽ là công an cùng bác sĩ xuất hiện, cho nên bên cạnh trong lâu có người nghĩ ra được hỗ trợ, nhưng là nhìn đến này bi thảm cảnh tượng lại bị dọa đi trở về. Chứ bỏ Cổ Như Nguyệt, chỉ có số ít vài người. Cổ Như Nguyệt bưng chén, có vẻ dị thường thấy được, nàng giải thích nói, vừa vặn trên người có chứa cầm máu dược, ta hóa nhập nước đường, có thể cho người bệnh bổ sung năng lượng Lại có thể cầm máu. Bác sĩ hộ sĩ nhân thủ không đủ, rất bận, nghe cổ như Nguyệt nói là cầm máu dược. Trong đó một cái lao đại phu lại đây nếm một ngụm, cảm giác miệng đầy đường đỏ vị, không nếm ra dược vị. Hắn biết hiện tại có người đem chính mình ra truyền phương thuốc che đến gắt gao, sử dụng cũng muốn dùng khác hương vị trọng đồ vật che giấu, để ngừa bị người học đi, Vậy vây tay làm cổ như Nguyệt đến một bên đi. Cổ như Nguyệt thấy chính mình hành vi không có bị ngăn cản, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người bệnh thực mau đã bị tập trung ở một bên lâm thời rửa sạch ra tới địa phương, Cổ Như Nguyệt chỉ cần ở bên này uy nước bùa, thỉnh thoảng hỗ trợ xử lý miệng vết thương là được. Có thể không cần nhìn đến những cái đó bi thảm cảnh tượng, Cổ Như Nguyệt không khỏi thả lỏng một ít. Nàng hồi ức hạ, trong nguyên văn có xuất hiện quá việc này sao? Nàng chỉ nhớ rõ ở văn trung, Lâm Nguyên Thanh đụng tới ga tàu hỏa nổ mạnh sự cố, đồng dạng tham dự cứu viện. Hiện tại chính mình đụng phải nổ mạnh sự cố, hơn nữa trong đầu đột nhiên dâng lên cứu viện năm đầu cũng rất kỳ quái. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, tâm can không khỏi run lên, nên sẽ không chính mình đem nữ chủ số phận đoạt lấy tới đi. Nàng vô vô ngực, loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh, nếu thật là như vậy, kia lâm nguyên thanh bên kia còn có thể hào hảo. Nói nữa, nàng nhưng không nghĩ muốn nữ chủ số phận, kia cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sự. Cổ Như Nguyệt trong lòng miên man suy nghĩ, cảm giác có điểm phiền. Nàng nghe bên ngoài công an nói, lần này sự kiện còn ở điều tra chung, có thể là có mâu thuẫn linh tinh, dùng. Nhưng là cổ như Nguyệt cảm thấy, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Thương tình tương đối nhẹ người bệnh ở băng bó sau, hoan quá mức tới sau liền lục tục rời đi, tương đối chọn người bệnh, hơi chút xử lý sau cũng nhanh chóng đưa hướng bệnh viện xử lý. Bị trôn ở sập phòng ở hạ có bao nhiêu người, còn có bao nhiêu người sống sót không có người biết, cổ như Nguyệt cũng không có khả năng vẫn luôn chờ. Thừa dịp không ai ở, nàng hướng trong chén bỏ thêm thủy, lại thiêu hai trường phủ dung đi vào. Sau đó nói cho tiểu hộ sĩ này chén đặc hiệu cầm máu dược không thể đảo rớt, liền trước rời đi. Tiểu hộ sĩ tận mắt nhìn thấy uống lên cầm máu dược sau người bệnh huyết lập tức liền không chảy, người bệnh thương thế không lại chuyển biến xấu, tự nhiên sẽ không đem này chén cầm máu dược đảo rớt. Cổ Như Nguyệt tìm được Dư có cùng lưu tử, bọn họ hai người cảm xúc đều không được tốt, héo héo. Trên đường trở về, Dư có phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, tại sao lại như vậy? Tất nhất, phát sinh như vậy sự, quá làm người đau lòng loại sự tình này ai cũng nói không rõ cổ như nguyệt lắc đầu ngày mai nhìn xem báo chí thượng nói như thế nào đi cổ như nguyệt trước đem dư có đưa về nhà sau đó cùng lưu tự trở lại lưu gia lưu gia người vừa thấy bọn họ tình huống không đúng vừa hỏi tình huống sắc mặt đều thay đổi lưu tể có thể nói hắn đi hỏi một chút tình huống rất nhiều sự tình liền tính điều tra ra cũng sẽ không kỹ càng tỉ mỉ mà công khai hắn đảo không cảm thấy trận này nổ mạnh là nhằm vào cổ như nguyệt cùng lưu tự nhưng là không điều tra rõ nguyên nhân trong lòng cũng không thoải mái. ngày hôm sau, thành phố hát báo chí thượng là đăng này thứ nhất tin tức, nhưng vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, nhưng toàn bộ thành phố hát người cái này năm không có thể lại tiếp tục quá đi xuống, phần lớn thấp thỏm lo âu, ra ngoài người lập tức thiếu rất nhiều. Nhưng mà cách 2 ngày, kinh thị bên kia ga tàu hỏa cũng đã xảy ra giống nhau sự tình, thả tình huống càng thêm nghiêm trọng, nhân viên thương vong lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời, thành phố hát chuyện này liền không có bao nhiêu người chú ý cổ như nguyệt cau mày bóp thời gian cấp lâm nguyên thanh gọi điện thoại biết được kia một ngày nàng cũng ở ga tàu hỏa cũng tham dự cứu viện sau nàng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi cướp đi nữ chủ số phận gì hẳn là nàng ở suy nghĩ vớ vẩn như nguyệt nghe nói thành phố hát sớm mấy ngày cũng đã xảy ra cùng nhau cùng loại sự là thật vậy chăng lâm nguyên thanh cau mày hỏi đúng vậy ngươi cảm thấy này hai khởi có liên hệ cổ như nguyệt hỏi nếu là liên hợp có dự mưu thành phố hát này khởi hẳn là cũng phát sinh ở ga tàu hòa đi ta cũng không biết tổng cảm giác không đơn giản như vậy lâm nguyên thanh lắc đầu tóm lại ngươi cẩn thận một chút đi đơn vị đưa tin sau tận lực không cần trực đêm ban cho dù có trực đêm ban cũng đừng suốt đêm chạy trở về nhiều chú ý an toàn này lòng ta hiểu rõ cổ như nguyện nói ngươi cũng đồng dạng phải chú ý an toàn phu không cần rời khỏi người kỳ thật tám mươi hai năm hẳn là tương đối hỗn loạn một năm bởi vậy mới có tiếp theo liên tục hai ba năm nghiêm đánh hành động Sơ bảy đại sáng sớm, La Thịnh Duyên sớm mà liền tới tới rồi lưu ra ngoài cửa chờ. Cổ Như Nguyệt còn không có tưởng hảo muốn đi đâu, bởi vì phía trước kia chuyện, bên ngoài cũng không như thế nào náo nhiệt. Lưu Tự vốn dĩ cũng tưởng cùng Cổ Như Nguyệt đi ra ngoài, nhưng nghe nói nàng muốn cùng La Thịnh Duyên gặp mặt, liền sửa lại chủ ý. Chờ thật lâu đi, đi thôi. Cổ Như Nguyệt đi đến La Thịnh Duyên trước mặt, cười nói. La Thịnh Duyên khẩn trương đắc thủ đều là cứng đờ, gật đầu, cùng Cổ Như Nguyệt dọc theo đường cái đi. Tới phía trước hắn đã nghĩ kỹ rồi muốn đi địa phương Cơm chưa muốn đi đâu ăn Nhưng mà hiện tại hắn trong đầu trống rỗng Chưa bao giờ như vậy khẩn trương quá Chỉ vì hôm nay sẽ là bọn họ Quan hệ biến hóa một cái bước ngoặt Người cơm sáng ăn sao La Thịnh Duyên Hảo không dung mới thốt ra như vậy một câu Ăn qua ngươi còn không có ăn nói Đi một chén mì Cổ như Nguyệt chỉ vào bên cạnh tiểu tiệm cơm Ta không đói bụng La Thịnh Duyên lắc đầu Hắn hiện tại nào có tâm tư ăn cơm Chúng ta đây đi trường học đi một chút đi. Cổ Như Nguyệt cũng không biết muốn đi đâu, đơn giản đi bọn họ đều quen thuộc địa phương. La Thịnh Duyên tự nhiên sẽ không phản đối, bởi vì lúc này hắn căn bản là không nhớ tới chính mình tối hôm qua làm tốt kế hoạch, chỉ biết đi theo cổ Như Nguyệt đi. mươi 141 lẫn nhau lễ vật phẩm. Trong trường học vẫn như cũ có rất nhiều học sinh, rất lớn một bộ phận người cũng chưa trở về, an tết trong lúc vẫn như cũ ở khổ độc. Chờ đến tháng 6, 78 cấp đồng học cũng muốn tốt nghiệp bọn họ liền phải lao tới các công tác cương vị sáng lên nóng lên đi ở trong trường học la thịnh duyên dần dần mà thả lỏng lại cũng có thể đủ tìm được đề tài nói chuyện hiếm dễ tỉnh càng đảo bên kia hiểu biết mọi người sinh hoạt tinh thần diện mạo từ từ còn có hắn một ít quan sát cùng suy đoán la thịnh duyên phát hiện cổ như nguyệt còn rất thích nghe này một ít hắn liền nỗ lực mà hồi ức dùng thích hợp từ ngữ miêu tả hắn đi qua kia hai cái thành thị cuối cùng hắn nghĩ đến chính mình đụng tới vương lạc hà sự tình Rốt cuộc muốn hay không nói cho Cổ Như Nguyệt biết. Hắn rồi dám mà nhìn một bên Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái, Vương Lạc Hà còn cho nàng viết thư sao? Làm sao vậy? Cổ Như Nguyệt cảm giác La Thịnh Duyên biểu tình quái quái, liền dừng lại hỏi hắn. Kỳ thật, ta ở dê tỉnh bên kia có đụng tới Vương Lạc Hà, Vương thanh niên trí thức, hắn còn mời chúng ta ăn cơm. La Thịnh Duyên vừa nghe Cổ Như Nguyệt hỏi, nơi nào còn do dự, trực tiếp liền nói. Nói xong, hắn tiểu tâm mà nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái. Nghĩ đến năm đó ở đại đội sự tỉnh khi trong lòng liền có chút toan. Cổ Như Nguyệt có chút ngoài ý muốn, hắn không phải ở dê tỉnh sao? Bị phân phối đến dê tỉnh? Có thể là... La Thịnh Duyên gật đầu, túi đầu xem chính mình mũi chân. Hiện tại một người muốn đổi địa phương sinh hoạt cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ bỏ công tác điều động. Ta cùng hắn cũng có một đoạn thời gian không liên hệ, hẳn là cùng hắn đổi địa phương có quan hệ. Cổ Như Nguyệt thuận miệng nói. La Thịnh Duyên hít một hơi thật sâu, sứt sẻo mà rời đi đề tài. Khả năng đi, đúng rồi, Như Nguyệt, ngươi đi kinh thị như thế nào? Còn thuận lợi sao? Nói như thế nào đâu, miễn cưỡng tính thuận lợi. Cổ Như Nguyệt đem bọn họ đụng tới sự tình đơn giản miêu tả một chút. Như thế nào cảm giác như vậy loạn? Ngày hôm qua kinh thị đã xảy ra nổ mạnh, mấy ngày hôm trước thành phố H cũng đã xảy ra cùng nhau, chẳng lẽ là thoáng qua lại giao hảo? Ngẫm lại liền đáng sợ. Thành phố H này cùng nhau cùng kinh thị kia cùng nhau hẳn là chỉ là trùng hợp, nhưng là tính chất cùng loại. Cổ Như Nguyệt hồi ước hạ nói, ngày đó chúng ta vừa vận trải qua bên kia, lâm thời thay đổi chủ ý đi rồi hẻm nhỏ, bằng không cũng bị lan đến gần. Cái gì, kia một ngày các ngươi ở hiện trường. La Thịnh Duyên khiếp sợ, dừng lại nhìn Cổ Như Nguyệt, vội vàng hỏi, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nếu có chỗ nào không thoải mái, chúng ta liền không đi rồi. Ta không có việc gì, ta tham dự cứu viện. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, trường hợp rất thảm, nếu không phải lòng ta lý tố chất hảo, phỏng trừng cũng đến làm ác mộng. Về sau loại chuyện này giao cho công an bọn họ, ngươi đừng đi làm, quá nguy hiểm. La Thịnh Duyên nhắc mãi, vẫn luôn miết ở trong túi tay giật giật. Cổ Như Nguyệt cười cười, lòng ta hiểu rõ, sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nguy hiểm nói giỡn. Như Nguyệt, ta, ta vẫn luôn nhớ rõ chúng ta ước định, một năm đi qua, tâm ý của ta đối với ngươi bất biến, ngươi. Nha, La Thịnh Duyên, ngươi chừng nào thì trở về trường học. Như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. La Thịnh Duyên lời nói còn chưa nói xong, đã bị đột nhiên toát ra tới một cái nam sinh cấp đánh gãy. Hắn nhìn cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái, chiều La Thịnh Duyên ái mội mà nháy nháy mắt, ta quấy rảy đến các ngươi. Cổ Như Nguyệt cười nói, lại đây trường học nhìn xem, ngươi là 78 cấp đồng học. Đúng vậy, cổ đồng học, ngươi khả năng không quen biết ta, bất quá chúng ta đều biết ngươi. Ân. Cổ Như Nguyệt khó hiểu mà nhìn vị này nam đồng học liếc mắt một cái, lại nhìn mắt La Thịnh Duyên. Chương 7 la thịnh duyên kêu một tiếng hắn nói nhiều quá trưng bày lập tức ngừng câu chuyện các ngươi đừng vội đi ta giữa chưa thỉnh các ngươi ăn cơm ta còn có việc đi trước giữa chưa thấy ngươi này đồng học thật là hấp tấp cổ như nguyệt cười nói la thịnh duyên lên tiếng nhéo trong túi lộ vật trong lòng buồn bực cực kỳ rõ ràng hắn đều đã chuẩn bị tốt muốn lại lần nữa thổ lộ ai biết bị người đánh gãy vốn dĩ tích lũy đến hảo hảo cảm xúc cũng lập tức không có hai người tiếp tục đi vòng qua thư viện khu dạy học bồn hoa Tiểu quảng trường, càng đi lộ liền càng hẻo lánh, dần dần tới rồi cổ như Nguyệt cứu lưu hương ngọc địa phương. Ta thực thường xuyên tới nơi này đọc sách, an tĩnh, hơn nữa có thể phơi đến Thái Dương. Cổ như Nguyệt không khỏi có chút hoài niệm, nàng cho rằng này ba năm trai trai học không lưu lại cái gì khắc sâu ký ức, mà trên thực tế rất nhiều điểm điểm tích tích đều ở trong lòng. Kỳ thật nơi này ta đã tới. La Thịnh duyên nhỏ giọng mà nói, ta thấy ngươi thích nơi này, cũng tới nơi này, ở ngươi ngồi quá vị trí phơi nắng, tự hỏi vấn đề. Cổ Như Nguyệt nghe vậy không khỏi sửng sốt ta đây như thế nào chưa thấy qua ngươi. Ta đều là sấn ngươi đi học thời điểm tới, số lần cũng không nhiều. La Thịnh Duyên lần đầu tiên nói chính mình ở trong trường học đã từng đã làm sự, cảm giác chính mình tim đập đều sắp nhảy ra ngoài. Như Nguyệt, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau, cùng nhau đọc sách viết chữ, cùng nhau phơi nắng. Ta biết ta quá khứ cũng không phải như vậy sáng giỏi, còn có không nhỏ gánh nặng, nhưng là ta sẽ nỗ lực, vì ngươi sáng tạo càng tốt sinh hoạt. Như Nguyệt, Ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt, ta thề. La Thịnh Duyên nói nói liền có chút khí nhược, đem trong túi vẫn luôn bắt lấy đồ vật lấy ra tới, đưa tới cổ như Nguyệt trước mặt, cái này tặng cho ngươi, là ta ở cảng đảo trọn, ta cảm thấy thực thích hợp ngươi. La Thịnh Duyên trong tay cầm chính là một cái cái hộp nhỏ, hình bông, màu trắng ngà, mặt trên có đơn giản hoa văn, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài nhìn không ra bên trong là thứ gì. Cổ như Nguyệt nhìn hắn một cái, rồi tay tiếp nhận hộp, túi đầu mở ra. Phát hiện bên trong là một cái màu bạc vòng cổ, vòng cổ mặt trang sức là tâm hình, cũng không biết là cái gì tài trước. La Thịnh Duyên khẩn trương mà nhìn cổ như Nguyệt cầm lấy cái kia vòng cổ, ngươi thích sao? Ta cảm thấy thực thích hợp ngươi. Hắn sờ soạn cái mũi của mình, chỉ vào vòng cổ mặt trang sức một mặt cấp cổ như Nguyệt xem, ta thỉnh sư pho ở mặt trên khắc lại tự, phi thường tiểu, nếu ngươi muốn ở mặt trên khắc phù nói, sẽ không ảnh hưởng. Cổ như Nguyệt cầm lấy vòng cổ, này một cái cũng không phải nói cỡ nào tính xảo hoặc là dùng liêu cỡ nào sang quý nhưng là la thịnh duyên một mảnh tâm ý nàng méo mặt trang sức cẩn thận mà nhìn lại xem thật đúng là thấy được bất quá phi thường tiểu phỏng chừng muốn bắt kính lúc mới có thể đủ thấy rõ ràng cụ như nguyệt suy đoán mặt trên khắc hẳn là tên nàng mỹ mắt cong cong cầm trong tay vòng cổ đưa tới la thịnh duyên trong tay ở hắn bỗng nhiên cứng đờ thời điểm cười nói vậy ngươi cho ta mang lên đi la thịnh duyên cơ hồ đều không thể hô hấp chớ biết Cổ như Nguyệt đem vòng cổ phóng tới chính mình trong tay thời điểm, hắn đều tâm đều phải vỡ thành từng mảnh. Cổ như Nguyệt xoay người, đem đầu tóc vén lên tới, đẻ thắp áo lông cổ áo, lộ ra trắng non mảnh khảnh cổ. La Thịnh Duyên ngây ngốc sửng sốt một hồi, mới cầm lấy vòng cổ, phí một hồi công phu mới cởi bỏ yếm khóa, sau đó tiểu tâm mà đem vòng cổ vòng qua cổ như Nguyệt cổ, sau đó khấu thượng. Hảo! La Thịnh Duyên ngơ ngác mà nói, hiện tại hắn cảm giác tay vẫn là ma, đầu làng đốc. Cổ Như Nguyệt nguyện ý mang lên chính mình đưa nàng vòng cổ, là đáp ứng rồi ý tứ sao? Cổ Như Nguyệt đem đầu tóc buông xuống, điều chỉnh hạ vòng cổ vị trí, ngẩng đầu liền nhìn đến La Thịnh Duyên đang ngẩn người, nàng vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn gương mặt. Suy nghĩ cái gì? La Thịnh Duyên phục hồi tinh thần lại, cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Người có băn khoăn lúc sau, ngược lại trở nên nhát gan, không có trước kia nghĩa vô phản cố. Cổ Như Nguyệt cười cười, đây đều là thật sự. Nàng nói mở ra chính mình túi sách. Lấy ra một cái đồng hồ, mang lên thử xem. La Thịnh Duyên nhìn đến cái này đồng hồ, trong lòng không khỏi có chút ảo não, vốn dĩ ở cảng đảo khi hắn cũng từng mua, nhưng là nghĩ đến cổ như Nguyệt đã co đồng hồ, liền nghĩ mua vòng cổ. Sớm biết rằng cổ như Nguyệt mua đồng hồ, hắn cũng mua đồng hồ, vừa vặn là một đôi, hắn buồn bực đến lông mày thiếu chút nữa đều ở thắt Ta xem ngươi cái kia đồng hồ thực cũ, liền cho ngươi mua một cái, mặt trên ta khắc lại không ít phù, sẽ không nước vào, ngươi mang lên cũng đừng tưởng thời ra la thịnh duyên nhìn này một khối màu ngân bạch đồng hồ biểu liên khâu ở trên tay lại một chút đều không cảm thấy lạnh lẽo ta sẽ vẫn luôn mang hắn tầm mắt rơi xuống cổ như nguyệt trên tay trái phát hiện trên tay nàng cái kia đồng hồ cùng chính mình mang này một cái là cùng cái thẻ bài bất quá là nữ khoản bốn bỏ năm lên tính nói cũng là tình lữ đồng hồ la thịnh duyên nhìn không được giơ lên khoe miệng tâm tình phi dương khoe mắt đuôi lông mày ý mừng như thế nào giấu đều giấu không được chúng ta đi ăn cơm đi la thịnh duyên hỏi cổ như nguyệt Muốn hay không thỉnh ngươi đồng học bằng hưu ăn cơm. hắn du tại bên người ngón tay một hồi mở ra một hồi nắm chặt, muốn đi kéo cổ như nguyệt tay, rồi lại không dám, có thể hay không quá đường đột. Thỉnh ăn cơm sự về sau lại nói, hôm nay chính chúng ta đi ăn. Hảo! La Thịnh Duyên nhịn không được lộ ra một tia ngây ngô cười. Ăn cơm xong, La Thịnh Duyên vốn dĩ tưởng nói mang cổ như nguyệt đi xem điện ảnh, nhưng là cổ như nguyệt không muốn, nàng cảm thấy dạp chiếu phim không khí không tốt, còn không bằng đi dạo công viên đâu tuy rằng lúc này cũng không có gì đặc biệt cảnh sát. Đi dạo công viên, thời tiết lãnh, hai người lại đi hiệu sách, hiệu sách đều là người, cơ hồ không trô đặt chân. Hai người vận khí tốt, mua được năm chức lưu hành lên một quyển tiểu thuyết chính thám, tiêu đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nghe nói này bộ tiểu thuyết này đầy thành phố hát vì chuyện xưa bối cảnh, phi thường xuất sắc đẹp. Cổ như Nguyệt Kiếp trước không thiếu xem tiểu thuyết, tiểu thuyết chính thám, phim truyền hình, mặn gà à nìm gì đều vẫn luôn truy nhưng này bổn tiểu thuyết thật đúng là lần đầu tiên nghe nói nàng rất cảm thấy hứng thú từ hiệu sách ra tới hai người liền đụng phải một đám từ dạp chiếu phim ra tới người trẻ tuổi chính hưng phấn mà lớn tiếng mà nói điện ảnh cốt truyện cổ như nguyệt nghe xong một lỗ thai mới biết được những người này xem chính là thiếu lâm tự hơn nữa bọn họ thế nhưng nói muốn đi cạo trọc thượng thiếu lâm tự bái sư học võ nàng biết bộ điện ảnh này thực hồng nhưng là có như vậy bị truy phủ sao bất quá nói thật hiện tại cảng đảo bên kia võ hiệp tiểu thuyết lưu hành Điện ảnh, phim truyền hình cũng không hiếm thấy, cũng ở lúc sau rằng có mấy chục năm mới chậm dại xuống dốc. Nghe bọn hắn nói điện ảnh rất đẹp, nếu không chúng ta lần sau đi xem. La Thịnh Duyên hỏi Cổ Như Nguyệt. Hành A, lần tới có thời gian nói. Cổ Như Nguyệt không có cự tuyệt, tuy rằng lúc này xem ảnh thể nghiệm cũng không phải thực hảo. La Thịnh Duyên đem Cổ Như Nguyệt đưa đến lưu ra, nhìn hắn tiến vào cửa sắt, chiều chính mình vây vây tay, đứng một hồi mới lưu luyến mà rời đi hôm nay bọn họ không có tráng ra mà nói những cái đó ngọt nghị lời nói la thịnh duyên ngẫm lại là có chút tiếp đuối hắn như thế nào liền không lại lớn mật một chút đâu năm đó cái kia dám đảm đương mọi người mặt tùy ý nói thích người tiểu kẻ điên rốt cuộc đi qua chương một trăm bốn mươi hai bảo trì trầm mặc cổ như nguyệt mới vừa vừa bước vào đại môn ở trong phòng khách lưu ra người tầm mắt lập tức liền quét lại đây bất quá bọn họ chỉ nhìn thoáng qua lại thu trở về chỉ có lưu tự thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cổ như nguyệt nhìn Như Nguyệt, ngươi đã trở lại, ngồi, cùng nhau tâm sự. Lưu tự mụ mụ Lý Tuyết Doanh cười tủm tỉm mà nói. Cổ như Nguyệt mới vừa ở Lý Tuyết Doanh bên cạnh ngồi xuống, Lưu tự liền thay đổi vị trí ngồi vào nàng bên cạnh. Cổ như Nguyệt nghiêng người sờ sờ đầu của hắn, nghe Lưu gia người nói chuyện, Nguyên Lai nói chính là trước hai ngày phát sinh nổ mạnh sự kiện. Nghe nói thương vong nhân số đã thống kê ra tới, tử vong 15 cái, bị thương người ước chừng có trăm tới cái, hiện giờ còn ở bệnh viện có 20 tới cái tương đối trọng thương. Kêu người gây hỏa nghe nói là muốn trả thù, tự chế vọt vào đi, dẫn phát rồi nổ mạnh. Lưu tể có thể cao mày, hiện tại người trẻ tuổi, có chuyện không thể hảo hảo nói, thế nào cũng phải hại người hại mình sao. Tình huống hiện tại không được tốt, có một ít thừa nhận lực kém người trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ nhất thời xúc động. Lưu tự phụ thân Lưu cảnh hành nói, không có công tác, không có phòng ở, không cần phải nói kết hôn, liền cơ bản sinh hoạt đều phải thành vấn đề, cực đoan điểm người liền sẽ đi lên oai lộ. Chúng ta thành phố hát chuyện này không tính đại, ngày hôm qua kinh thị cái kia chuyện này mới đáng sợ. Lý Tuyết Doanh nói, nàng hôm nay mới biết được, nhà mẹ để một vị thân thích vừa vặn đi kinh thị, sớm rời đi ga tàu hỏa một bước, bằng không không phải trọng thương chính là mất đi tính mạng. Chuyện đó nhi sắc thật nghiêm trọng. Lưu Tể có thể nói, ga tàu hỏa có thể nói là lượng người lớn nhất nhất trên trúc địa phương, tiến vào sau tùy tiện hướng nơi nào vừa đứng, một tạc một cái chuẩn. Ta cảm thấy có thể ở công cộng địa phương làm châu nguy hại hắn nhân sinh mệnh tài sản sự tình người, bản chất đều là một thế kỷ, vô luận khi nào đều giống nhau. Cổ như Nguyệt nói, Lưu Tể có thể gật đầu tán đồng nói, không sai. Chỉ là đáng thương những cái đó bị lan đến vô tội người, không biết có bao nhiêu gia đình bởi vậy mà rách nát. Lưu cảnh hành thở dài. Lưu Tể có thể đột nhiên nhớ tới một chuyện nhì, Như Nguyệt, ngươi mấy ngày hôm trước hỗ trợ cầm máu, hiện tại bác sĩ ở tìm ngươi, ta giúp ngươi che lấp đi qua ra vấn đề. Cổ Như Nguyệt cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ phù còn làm lỗi? Không phải, bọn họ cảm thấy cầm máu hiệu quả thực hảo, hơn nữa người bệnh khôi phục tình huống thực hảo, bọn họ cảm thấy cùng ngươi dược có quan hệ. Cổ Như Nguyệt nghe vậy một trận mồ hôi lạnh, quả thật phù ở y học lĩnh vực thượng có rất nhiều có thể ứng dụng địa phương, nhưng là trước mắt cũng không phải công khai thời điểm. Lúc này mới vừa khai năm, liền đã xảy ra những việc này, ta cảm thấy năm nay tình huống khả năng sẽ càng không tốt, ta cùng lưu tự làm đùa bình an phòng hộ phù chờ phụ tiện, các ngươi tốt nhất đều tùy thân mang theo ở trên người. Cổ như Nguyệt nói, ở nghiêm đánh trước một đoạn này thời gian, những người đó luôn là phi thường tiêu ngạo, hơn nữa thủ phú lưu ra người như vậy dễ dàng nhất bị theo dõi. đều mang đâu lý tuyết doanh vốn dĩ cũng là không tin phù, chính là nhìn thấy nhi tử ở đi theo học vẽ đùa sau chuyển biến, cùng với tự thể nghiệm quá phù hiệu quả, nào dám ở bỏ qua. Nàng hiện tại hận không thể chính mình mỗi một cái bạn bè thân thích đều có thể đeo thượng một hai quả phù. Nói chuyện. Di đã làm tốt cơm chiều, đoàn người ăn qua cơm, Lưu ra liền ngồi ở TV trước xem TV. Lưu tự không có hứng thú, lôi kéo cổ như Nguyệt lên lầu. Sư phụ, ta đụng tới một vấn đề. Lưu tự hai ngày này ở học họa rửa sạch phù, vẫn luôn cũng chưa biện pháp thành công. Hôm nay thật vất vả họa hảo một cái, kết quả không đến một phút liền tự nhiên giải thể. Hắn tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể thỉnh cổ như Nguyệt hỗ trợ. Hắn hiện tại học tập đều là chính mình sờ soạn nghiên cứu thật sự không có biện pháp giải quyết mới tìm cổ như nguyệt nói như vậy tiến bộ thực mau càng có cảm giác thành cựu ngươi họa một cái ta nhìn xem cổ như nguyệt nói chờ lưu tự vẽ đến trung gian thời điểm cổ như nguyệt hô đình ngươi nơi này quẹo vào độ cung không đúng cho nên phù mới có thể không ổn định bất quá nếu từ nơi này xoay phương hướng họa một khác điều phù văn liền sẽ biến thành một cái khắc phù, gió nhẹ phù lưu tự nghiêm túc mà nghe ghé vào trên bàn nghiêm túc mà họa cổ như nguyệt thấy hắn như vậy nghiêm túc liền thay đổi một kiện áo khoác đi đến chính mình trước bàn bắt đầu học tập Phu triện phù đều không hảo nắm giữ cổ như nguyệt có rảnh đều sẽ luyện một luyện nàng gần nhất ở nghiên cứu nguyền rủa phù lúc trước ở rét nở thời điểm có thể họa ra tới nhưng là hiện tại ở họa kia chín chương phù lại tổng cảm thấy không lớn nối quyển sách này chung còn có rất nhiều mặt khác cao cấp phù có thể tuyển vì cái gì lựa chọn này một chương tới họa cổ như nguyệt cũng không cảm thấy muốn từ một cái phù tên tới phán đoán nó tốt xấu mà là xem như thế nào sử dụng nó, như là ác mập phù cũng không phải nhất định phải dùng ở người khác trên người, cũng có thể trở thành một loại phòng hộ thủ đoạn. Nguyên rủa phù cũng giống nhau, là lợi dụng nguyên rủa phù tới vì chính mình nhu cầu ích lợi, vẫn là lợi dụng nó tới trừng gian trừ ác. cho nên phù trung quy chỉ là một kiện vật chết, đoan xem dùng nó người, ở thiện vì thiện, ở ác làm ác. nhưng mà thực đáng tiếc chính là, cổ như nguyệt lại thất bại, nguyên rủa phù thật sự đặc biệt khó hoạn, có lẽ là bởi vì nó đặc thù tính chất đi nàng dừng lại nghỉ ngơi một hồi chờ đến cùng không thế nào khó chịu thời điểm từ cổ áo đem la thịnh duyên đưa cái kia vòng cổ lấy ra tới cổ như nguyệt kéo ra ngăn kéo lấy ra kính lút đem vòng cổ mặt trang sức phóng tới kính lút hạ nàng quả nhiên trong lòng hình mặt trang sức đỉnh thấy được tự phi thường tiểu chính mình cùng la thịnh duyên tên song song ở bên nhau nàng không khỏi cười cười lấy ra công cụ tính toán ở mặt trang sức trên có khắc cái bừa bình an nàng đưa cho la thịnh duyên kia một cái đồng hồ nhiều vô số khắc lại có sáu cái phủ Đây cũng là nàng lần đầu tiên ở đồng dạng một kiện vật phẩm trên có khắc nhiều như vậy số lượng phù. Cũng không phải nói sở hữu phù đều có thể đủ khắc vào cùng nhau, có rất nhiều sẽ tương hướng, này 6 cái phù cũng là cổ như Nguyệt cực hạn. Nàng cảm giác phù còn có khắc cách dùng, bất quá không từ kia hai quyển sách thượng tìm được, chỉ có thể đủ chính mình sở soạn. Cổ như Nguyệt cũng không biết, chính mình có hay không khả năng lại được đến đệ tam vốn có quan phù triển thư, nếu có thể được đến kia tự nhiên hảo, nếu không chiếm được hiện tại hai vốn cũng cũng đủ nàng nghiên cứu nàng đem công cụ bày biện hảo cố định hảo vòng cổ mặt trang sức hít sâu hai khẩu khí làm cho cả người thả lỏng lại lúc này mới cầm lấy trong tầm tay công cụ lưu tử an tĩnh mà đi đến cổ như nguyệt bên người nhìn nàng ở kia nho nhỏ mặt trang sức trên có khắc vẽ bờ truyện hắn còn không có có thể tự nhiên mà cắt phù truyện tỷ lệ lớn nhỏ kiến thức cơ bản vẫn là quá kém khi nào hắn mới có thể đủ đạt tới sư phụ trình độ như vậy đâu cổ như nguyệt khắc hảo phù méo méo đau nhức cổ Cầm lấy vòng cổ nhìn kỹ xem, vừa lòng mà cười, thực thành công. Nàng xoay người xem một bên Lưu Tử, cười hỏi hắn, có nhìn ra cái gì không? Sư phụ khắc phù thực lưu sướng, định liệu trước. Khắc phù điệu bộ phù yêu cầu càng cao, mỗi một chỗ lực độ đều không giống nhau, biến hóa phi thường rất nhỏ, ngươi hiện tại học còn quá sớm một ít. Rốt cuộc hai tử cùng người trưởng thành lực cổ tay là có khác biệt, nếu có một ít thói quen định hình, về sau muốn sửa liền khó khăn. Bất quá ngày thường cổ Như Nguyệt vẫn là sẽ làm Lưu tự luyện một luyện, tìm xem xúc cảm, số lần cũng không sẽ thực thường xuyên. Lưu tự nhìn cổ Như Nguyệt đem cái kia vòng cổ lại mang đến trên cổ, hắn nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngươi cùng hắn ở bên nhau sao? Cổ Như Nguyệt mang hảo vòng cổ, hỏi Lưu tự, ngươi không thích hắn? Cũng không phải, chủ yếu là người này phải đối sư phụ hảo. Đó là tự nhiên. Cổ Như Nguyệt cười một cái, qua năm, ngươi muốn đi trường học đi học đi, khẩn trương sao? Lưu tử kỳ thật đã sớm tới rồi đi học tuổi tác, bất quá lưu ra suy xét đến tình huống của hắn, chỉ là báo danh, nhưng không đi đi học. Lưu tử chán nản gục đầu xuống, cảm giác không thú vị, ta không thích người nhiều địa phương. Ngươi có thể đi thử xem, ngươi không có khả năng cả đời đều ngốc tại trong nhà. Bất quá, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng chịu được. Cổ như Nguyệt cảm thấy, thời buổi này bạo lực học đường cũng không ít, vẫn là nhiều chú ý một chút tương đối hảo. Hảo. Lưu Tự không nghĩ tới Cổ Như Nguyệt cũng là tán đồng chính mình đi đi học, hắn có chút dầu dĩ không vui mà lên tiếng. "Đừng buồn bực, chờ ngươi khai giảng, sư phụ đưa ngươi mấy thứ học tập đồ dùng." Cổ Như Nguyệt vỗ vỗ Lưu Tự đầu. Lưu Tự nghe vậy, không khỏi tinh thần vài phần, "Cảm ơn sư phụ, ta sẽ nghiêm túc đọc sách." Hắn tin tưởng Cổ Như Nguyệt đưa chính mình đồ vật sẽ không kém đến nào đi. Cấp Lưu Tự học tập đồ dùng Cổ Như Nguyệt đã sớm nghỉ kỹ rồi, bất quá còn không có làm tốt, tìm một ngày thời gian lượm một chút là được. Sau đó ngày mai chính là nàng đi viện bảo tàng đưa tin thời gian, cũng không biết nơi đó đầu là cái dạng gì tình huống. Thu thập hảo tự mình, Cổ Như Nguyệt dựa ngồi ở đầu giường, lật xem chính mình bút ký, mỗi một ngày đi vào giấc ngủ trước, nàng đều phải cẩn thận mà đem phù văn lại quen thuộc một lần, tự hỏi một lần. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Tuyết Doanh cười tủm tỉm mà đối Cổ Như Nguyệt nói, "Như Nguyệt, ta đưa ngươi đi đưa tin, vừa lúc tiện đường." Lý Tuyết Doanh ở một nhà thương trường đương chủ nhiệm, tưởng so với Lưu Cảnh đi tới, nàng càng có thương nghiệp đầu óc tốt tuyết tỷ đại buổi sáng kỵ xe đạp gió thổi rất lạnh mà viện bảo tàng cũng cùng cổ như nguyệt tưởng không giống nhau kiến trúc nhìn tương đối cũ xưa nàng đem văn kiện thông chi đơn chờ cấp bảo vệ cửa xem qua lúc này mới tiến vào viện bảo tàng tìm được rồi văn phòng ngồi vào Cổ như nguyệt đẩy cửa ra ngoài ý muốn phát hiện trong văn phòng ngồi chính mình quen thuộc người tiểu nguyệt lại đây mau ngồi uống ly nước gấm ấm áp thân mình dừng già vui tươi hớn hở mà nói Liền duỗi tay đi lấy nước gấm hồ đổ nước. Cổ Như Nguyệt sửng sốt, thực mau trở về quá thần tới, nàng như thế nào liền quên mất đâu, phía trước đi ZN cổ mộ đàn thời điểm, cùng dừng ra đám người chính là phi thường quen thuộc. Lâm chủ nhiệm hảo. Cổ Như Nguyệt trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, vẫn là lễ phép hỏi hảo. Tiều Nguyệt hảo, trước ngồi đi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước tiên tới đưa tin, tìm trụ địa phương. Dừng ra cùng Cổ Như Nguyệt lao việc nhà, phải biết rằng... Hắn cùng Thái giáo thụ chính là phí điểm sức lực mới đem Cổ Như Nguyệt lưu tại thành phố Hát, kinh thị bên kia cũng muốn người, nhưng bên này như thế nào có thể phóng đâu. Còn ở nguyên lai địa phương, nếu ở phụ cận tìm được phòng ở, hẳn là sẽ dọn lại đây. Cổ Như Nguyệt An ngay nói thật, ta có một đoạn thời gian chưa thấy được Thái giáo thụ, ZN cổ mộ đàn còn ở tiếp tục nghiên cứu sao? Cổ Như Nguyệt bắt được kêu buồn phụ chuyện lúc sau, liền không như thế nào lại chú ý ZN cổ mộ đàn sự. Tạm dừng, tìm không thấy đệ nhị mộ thất nhược khẩu. Hiện giờ kia buồn phong tỏa, chỉ có số ít vài vị chuyên gia còn ở kia nghiên cứu. Dương gia tiếc nuối mà nói. Cổ Như Nguyệt nghĩ đến chính mình thác ấn xuống dưới kia chính phủ, lại nghĩ đến kia chính phủ vị trí, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nàng quyết định bảo trì trầm mặc, không cho người biết đệ nhị mộ thất mở ra phương pháp. mươi 143 công tác, dương gia cùng Cổ Như Nguyệt Hàn Huyên không ít, cũng hỏi Cổ Như Nguyệt ý đồ, là muốn hướng nào một phương diện phát triển đối với viện bảo tàng nội có cái gì công tác cương vị cổ như nguyệt hoàn toàn là hai mắt bôi đen nàng cho rằng chính mình công tác đã an bài hảo còn có thể chính mình tuyển khác đơn vị khẳng định không có tình huống như vậy cổ như nguyệt nghĩ nghĩ phỏng chừng là dừng già cho chính mình ưu đãi vô luận cái gì công tác ta đều sẽ nỗ lực đi làm cổ như nguyệt trong lòng có ý tưởng nhưng nàng lại không nốc hiện tại liền nói ra dừng gia nhìn cổ như nguyệt ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng vừa lòng gật đầu Ngươi cùng thái giáo thụ học tập quá, như vậy đi, vậy ngươi đi trước kỹ thuật bộ đãi một đoạn thời gian. Cổ Như Nguyệt đồng ý, kỹ thuật bộ làm hẳn là chính là duy tu văn vật linh tinh, không cần đối mặt quá nhiều người, nhưng là nàng cũng không cảm thấy sẽ nhẹ nhàng. Nàng là đi theo thái giáo thụ học tập, nhưng là cũng chủ yếu là tại lý luận phương diện, về thực tiễn thao tác phương diện, nàng cơ hồ là không có gì kinh nghiệm. Hơn nữa ở ZN kia đoạn thời gian, cổ Như Nguyệt ý thức được, phù cũng không phải văn năng. Nó ở duy tu văn vật thượng vẫn là chỉ có thể phụ trợ. Mà duy tu văn vật cũng không phải đơn giản như vậy một việc, bên trong rất nhiều môn đạo thư thượng là học không đến, đều là sư phó tay cầm tay mà giáo. Hiện tại làm nàng đi cho người ta đương mấy năm đồ đệ, cổ như Nguyệt biết đó là không có khả năng sự. Cái này công tác, nàng nhưng đến đánh lên tinh thần tới. Kỹ thuật bộ ở lầu ba, có vài gian nhà ở, cổ như Nguyệt tuyển nghề một tổ. Nghề một tổ phòng cách thành hai cái tiểu gian, bãi đầy đủ loại vật liệu gỗ còn chưa duy tu cũ đồ gỗ, nhìn phi thường trên trúc. Cổ như Nguyệt đi thời điểm, có hai cái sư phụ già chính cầm vật liệu gô ở nói chuyện với nhau, ở bọn họ trước mặt, bày một cái cổ xưa hồng xiềng. Hai vị sư phụ già nhìn đến cổ như Nguyệt, mày liền nhíu chặt lên, nhìn ra được tới, bọn họ rất không vừa lòng. Cổ như Nguyệt cũng không thèm để ý, lễ phép mà đánh một tiếng tiếp đón, liền tìm vị trí ngồi xuống. Trần sư phó tương đối lùn, chân trái có một chút thọn, hán đối cổ như Nguyệt nói, nha đầu. Ngươi đi đánh hồ nước cấm tới. Một cái khác chắc nịch một chút dương sư phó nhìn trần sư phó liếc mắt một cái. Ngươi nói lâm chủ nhiệm suy nghĩ cái gì, như thế nào đưa cái nha đầu lại đây, nàng có thể ăn được này khổ. Kỹ thuật bộ là thuộc về bảo quản bộ, muốn tiến vào, yêu cầu cao không nói, sống nhiều thả vụ vạt, mấu chốt là tiền lương cũng không cao. Tiến vào tân nhân giống nhau đều là bái một cái sư phó sau đó đi theo học. Duy tu độ người cũng không phải đặc biệt nhiều, đồ sứ tổ sư phó trước sau đã thu cái đồ đệ không có khả năng lại thu. Ma nghề mục tạm thời là không cần người, đến nỗi mặt khác bộ cũng là giống nhau. Trần Sư Phó cúi đầu ma đầu gỗ, nếu an bài xuống dưới, vậy mang theo bái, nữ hoa nhi không mấy cái có thể chịu khổ, quá một hai tháng phỏng trừng liền điều đi chưng bảy bộ hoặc là quần chúng công tác bộ. Dương Sư Phó vừa nghe, cảm thấy cũng có đạo lý, liền không lại oán giận. Cổ như nguyệt cầm bình thủy, thực mau liền tìm tới rồi nước sôi phòng, đánh nước cấm sau đi ra ngoài. Tiếu chút nữa liền cùng bên ngoài đi vào tới người đụng phải vừa vặn Xin lỗi, xin lỗi, không đụng vào ngươi đi. Mang đôi mắt nam sinh cuốn quýt nói. Không có, ngươi tiểu tâm một chút. Cổ như Nguyệt lắc đầu, đang định đi ra ngoài, đột nhiên đã bị ngăn cản. Nàng nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này nam sinh có chút không xác định hỏi. Vị này đồng chí, ngươi có phải hay không đi qua ZN khảo cổ hiện trường? Cổ như Nguyệt nhìn trước mắt nam sinh, thực xa lạ, nàng không có một đinh điểm ấn tượng, ngươi là... Nam sinh thấy Cổ Như Nguyệt như vậy phản ứng, liền biết nàng là ở ZN, trên mặt hắn lộ ra nhợt nhạt tươi cười, "Ta kêu Tôn Hy vọng, lúc ấy ta cùng sư phó của ta cũng ở ZN, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngươi ở đâu một cái bộ môn, có rảnh tới chúng ta gốm sứ tổ nhìn xem." Tôn Hy vọng nhiệt tình mà mời Cổ Như Nguyệt, nghĩ thầm, nếu hắn nguyện ý hỗ trợ nói, kia này đó đồ sứ chữa trị muốn giảm bớt rất nhiều thời gian. Ta đi nghề một tổ, có cơ hội nói, sẽ đi các ngươi kia làm khách. Cổ Như Nguyệt hồi ứng, hạ. Lúc trước ZN nghiên cứu nhân viên cũng không thiếu, rất nhiều người không thích nói chuyện, đều là buồn đầu làm việc. Nàng nhận thức người không nhiều lắm, rất nhiều người không ấn tượng là bình thường. Trở lại ngày một tổ, cổ như Nguyệt phân biệt cấp hai vị sư phó cái ly đổ nước, liền an tĩnh mà ngồi ở trong một góc, cầm vợ viết viết vẽ vẽ, một cái buổi sáng liền đi qua. Đơn vị có nhà ăn, cơm trưa ở nhà ăn ăn, bất quá cổ như Nguyệt vừa tới, rất nhiều giấy chứng nhận còn không có lộng tề cho nên dừng già liền cầm mấy chương phiếu cơm cấp cổ như nguyệt làm nàng trước đem mấy ngày nay qua lại nói xếp hàng múc cơm thời điểm cổ như nguyệt đụng phải tôn hy vọng hắn phi thường nhiệt tình mà chào hỏi mời cổ như nguyệt cùng nhau hồi phòng làm việc ăn cơm thành phố hát viện bảo tàng diện tích cũng không thiểu nhân viên công tác cũng không ít cổ như nguyệt nhìn lướt qua phát hiện toàn bộ nhà ăn cơ hồ đều ngồi đầy cổ như nguyệt nghĩ nghĩ quyết định tiếp thu tôn hy vọng mời nàng mới đến có người phóng thích thiện ý không cần thiết cự tuyệt Tôn hy vọng đem trên bàn trang giấy đều thu hồi tới, đem hộp cơm bại ở đi lên, lúc ấy ở ZN thời điểm, ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi là nhà ai nhân viên công tác, không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành đồng sự. Hắn nói để thấp thanh âm, ngươi kia làm mảnh sứ vỡ phân loại, ghép nối ở bên nhau đổ vật còn có sao? Nếu có lời nói, có thể bán chúng ta một phần sao? Nghe nói kinh thị bên kia chữa trị không ít đồ sứ à, chuẩn bị chuyên môn làm một cái triển lãm, chúng ta tốc độ vẫn là quá chậm. Tôn hy vọng nghĩ đến muốn ở một đống mảnh sứ vỡ chung so đối lấy ra một cái cái chai hoặc là chản chờ sở hữu mảnh nhỏ, quả thực liền cùng biển rộng tìm kim giống nhau, lượng công việc đại đến làm người tuyệt vọng. Cổ như nguyệt cười hạ, trước mắt tay của ta trên đầu không có, nếu ngươi muốn nói, đến chờ một đoạn thời gian. Tôn hy vọng cao hứng mà nói, không thành vấn đề, nhiều ít trước ngươi nói một chút, ta cùng sư phó của ta đánh xin. Cái gì xin? Một cái trắng non thon gầy, ôn nhuận như ngọc trung niên Mỹ Nam tử chậm rãi đi ra hắn thức đêm tựa hầu ngao đến tương đối tàn nhẫn quần thâm mắt thực rõ ràng cổ như nguyệt nhìn người này trong đầu nháy mắt hiện lên vài cái phim truyền hình nhân vật nguyên lai like trong hiện thực thật sự có như vậy mỹ nam tử sao sư phụ vị này đồng chí ngài còn nhớ rõ sao tôn hy vọng đứng dậy cho hắn sư phó kéo ghế dựa giang quân thuyền nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái đáy mắt hiện lên một tia mê mang nhìn về phía đồ đệ đây là quần chúng bộ môn mới tới đồng chí sư phụ rét nhớ tới không có Mảnh sứ vỡ phân loại cái kia. Tôn hy vọng đội cấp Giang quân thuyền nhắc nhở. Giang quân thuyền đầu tiên là nghi hoặc hạ, thực mau liền nhớ tới, hắn nhìn về phía cổ Như Nguyệt, vị này đồng chí yêu cầu cái gì tài liệu, ta viết xin đi muốn. Tạm thời không cần. Cổ Như Nguyệt cười nói, hắn nghĩ nếu tới kỹ thuật bộ, vậy đi nghề mộc tổ, rốt cuộc chính mình cũng thường xuyên chơi đầu gỗ. Nhưng nàng không nghĩ tới nghề mộc tổ sư phó đối nàng rất bài xích, nhưng thật ra đồ sứ tổ ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Vì thế buổi chiều cổ như nguyệt cũng không đi nghề một tổ liền đãi ở đồ sứ tổ bên này nhìn rang quân thuyền cùng tôn hy vọng bận rộn cái này công tác xác thật phi thường vụ vặt hơn nữa dễ dàng bị thương ngón tay bị vết cắt đều là thường thấy sự tình cổ như nguyệt đãi một buổi trưa tan tầm phía trước đụng phải dừng già hắn tựa hồ là lại đây xem xét các tổ tiến độ cảm giác thế nào cổ như nguyệt cười nói cảm giác mọi người đều rất lợi hại ta giống như không thể giúp gấp cái gì kỳ thật lấy cổ như Nguyệt chuyên nghiệp Nàng hẳn là đi trưng bày tổ, tu hộ tổ kỳ thật càng thích hợp mỹ viện ra tới học sinh. Dưng ra cười cười, ngươi vừa tới, còn không quen thuộc, ngươi có thể giúp vội nhiều lắm đâu. Cổ Như Nguyệt cười không lại đáp lời, trên đường trở về, nàng nghĩ đến cái này công tác, tổng cảm thấy có điểm không lươn đối. Như Nguyệt, từ từ ta. La Thịnh Duyên cưới xe đạp từ phía sau đuổi theo. Cổ Như Nguyệt nhìn Ly Lưu ra cũng không xa, đơn giản đã đi xuống xe, dừng lại chờ La Thịnh Duyên, ngươi cũng tăng tầm. Ngày đầu tiên đi làm như thế nào? La Thịnh Duyên gật đầu, khá tốt, sự tình rất nhiều, rất bận, ngươi đâu? Ta tình huống có điểm phức tạp, phân đi địa phương giống như không có ta có thể làm sống. Cổ Như Nguyệt đem chính mình hôm nay trải qua nói một lần. Ta cảm thấy có một loại khả năng, hắn có phải hay không hy vọng ngươi chủ động lấy ra phù tới? La Thịnh Duyên nghĩ nghĩ suy đoàn nói. Dừng ra biết Cổ Như Nguyệt sẽ làm phù, như vậy hắn đem nàng an bài đi cái này địa phương, khẳng định có mục đích của hắn. Bất quá không rõ nói mà thôi, làm cổ như nguyệt chính mình lĩnh hội. Cổ như nguyệt nhìn La Thịnh Duyên, thật sự như vậy. Ngươi không phải nói đồ sứ tổ đồng sự tìm ngươi hỗ trợ sao. Ngươi thử một lần sẽ biết. La Thịnh Duyên là như thế này tưởng, có chút lãnh đạo liền thích làm cấp dưới chính mình lĩnh hội hắn y tứ. Hành, ta ngày mai nhìn xem. Hai người ngừng ở lưu ra cửa, La Thịnh Duyên muốn nói lại thôi, cổ như nguyệt chú ý tới, hỏi hắn, làm sao vậy? Tiểu viện bên kia ngươi không quay về sao? la thịnh duyên lại nói nếu ngươi là sợ những người đó nói xấu nói ta quá hai ngày trở về ta bên này lộng điểm đồ vật cụ như nguyệt kỳ thật phi thường rồi dám vẫn luôn ở tại lưu ra sắp thật không được lưu tự đi học sau nàng khẳng định không hề tiếp tục trụ nhưng là độc môn độc đống sân thật sự không hảo tìm nếu có thể nàng rất không nghĩ từ bỏ tiểu viện chủ nhà dễ nói chuyện một năm liền lấy tiền thời điểm thấy một mặt phi thường bất lo ta đã nhờ người ở tìm phòng ở nhất định sẽ có thích hợp la thịnh duyên nói Một ít người sửa lại án xử sai sau, phòng ở bị trả về, có một ít người không muốn trụ liền sẽ thuê ra tới. Ngươi đi trở về, trời chiều rồi, trên đường chú ý an toàn. Cổ như Nguyệt Thúc giục nói. Ăn qua cơm chiều, Lý Tuyết Doanh hỏi cổ như Nguyệt hôm nay đi làm như thế nào, nàng lại lần nữa đem sự tình giản lược nói một lần. Mà Lý Tuyết Doanh phân tích cùng La Thịnh Duyên nói không sai biệt lắm, ta cảm thấy ngươi có thể yên tâm lớn mật mà dùng, chỉ cần không ra sự, cái kia chủ nhiệm tuyệt đối sẽ che chở ngươi. Tiêu hành. Ta thử xem. Cổ Như Nguyệt quyết định đêm nay lại khắc mấy cái phủ. Nàng tính đến tính đi, đồ sứ tổ ngược lại là nhất thích hợp địa phương. Rốt cuộc mặt khác tổ không ai nhận thức nàng, không biết nàng năng lực, tự nhiên cũng không có khả năng làm nàng tham dự tiến công tác chung. Bất quá tại đây phía trước, nàng muốn trước đem đáp ứng cấp lưu tự lễ vật làm ra tới. Nàng tính toán làm một cái một chất hộp bút trì, khắc lên phủ, có thể vẫn luôn dùng đến học sinh kiếp sống kết thúc. Cổ Như Nguyệt làm tốt hộp bút trì. Lại khắc hảo ngày mai phải dùng phù đã là dạng sáng, nàng vốn dĩ muốn ngủ, nhưng là không biết như thế nào, đột nhiên liền muốn họa nguyên rủa phù. Lúc trước ở ZN thời điểm, nàng ba ngày vẽ chín chương phù, nhưng là rời đi sau, nàng rốt cuộc không thành công họa quá kia chín chương phù. Hiện tại có cảm giác, nàng không nghĩ buông tha, vội ngồi ở trước bàn, tập trung tinh thần vẽ lên. Chương mươi từ quả nhiên như thế. Cổ Như Nguyệt là bị lưu tự đánh thức, nàng xoa đau nhức cái chán từ trên giường ngồi dậy, còn có một chút nốc nàng tối hôm qua khi nào ngủ đã không có ấn tượng nàng ngồi ở trên giường hoán trong chốc lát đi đến trước bàn phát hiện trên bàn đè nặng một chương đã họa tốt nguyền rủa phù. cổ như nguyệt hồi ức một chút nhớ không nổi chính mình là như thế nào họa nàng thở dài một hơi đem nguyền rủa phúc thu hảo nhanh chóng xử lý hảo tự mình thu thập hảo hôm nay phải dùng đồ vật nhanh chóng xuống lầu ăn cơm sáng bởi vì tinh thần trạng thái không tốt cổ như nguyệt có mấy lần đều thiếu chút nữa quải sai con đến viện bảo tàng lúc ấy thiếu chút nữa liền đến muộn Cũng may nàng vận khí tốt, không đụng tới rừng già, lén lút liền kết thúc đổ sứ tổ phòng làm việc. Tôn hy vọng nhìn đến cổ như nguyệt tới, cao hứng mà đứng lên, tay xoa xoa quần áo, đôi mắt sáng lấp lánh, mang đến sao. Cổ như nguyệt gật đầu. Này một dương đồ sứ mảnh nhỏ là mười mấy năm trước thời điểm, sư phó của ta nhặt về tới. Tôn hy vọng chỉ vào góc tường một dương đồ sứ mảnh nhỏ nói, những người đó sợ bị người điều tra ra tới, liền tạp ném trong sông. Sư phó của ta nói bên trong có tống nguyên đồ sứ. Nhưng là mảnh nhỏ quá nhiều, chúng ta đều từng ý đồ phân loại, nhưng không có thành công. Hôm nay liền lấy nó làm thực nghiệm đi. Tôn hy vọng nói xong, lấy tới một chương hình chữ nhật bọt biển lót, cẩn thận mà trải lên vải bố, sau đó đem trong dương mảnh nhỏ một chút một chút mà phóng tới mặt trên. Giang quân thuyền đi lãnh tài liệu trở về, nhìn thấy hai cái tiểu nhân đem kia cái dương đổ xứ mảnh nhỏ chuyển ra tới, cũng chưa nói cái gì, có thể phục hồi như cũ là tốt nhất, nếu là không được, liền nguyên dạng bảo tồn. Cổ như nguyệt đem khắc có mấy cái phủ gỗ đỏ phóng tới trung gian, sau đó liền nhìn đến những cái đó mảnh nhỏ lung lay một chút, chậm rãi chiều bất đồng phương hướng hội tụ. Tôn hy vọng cho dù đã kiến thức quá một lần, nhưng lại lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Giang quân thuyền bất quá là điều cái dính thuốc nước công phu, xoay người phát hiện hai cái tiểu nhân làm ra việc này tới, khiếp sợ, vội vàng đem nhóm cấp đóng lại, cũng đem trên cửa mảnh cũng kéo lên. Thức mau, một cái thanh hoa áp tay ly liền thành hình. Trong đó có một mảnh làm ký hiệu, Giang quân thuyền thực kinh ngạc, bởi vì làm ký hiệu những cái đó mảnh sứ, hắn đều cho rằng là một cái tế cổ bình sứ mảnh nhỏ. Giang quân thuyền nhìn kia khối đầu gỗ, này rốt cuộc là cái gì lực lượng, vì cái gì như vậy thần kỳ. Thế nhưng có thể làm mảnh nhỏ chính mình tụ tập ở bên nhau, hơn nữa khâu thành hình. Sư phụ, sư phụ, tôn hy vọng kích động đến thanh âm đều biến điệu, ngươi xem, đều đua hảo, đều là thanh hoa. Giang quân thuyền hít sâu một hơi làm tôn hy vọng lấy tới cái dương cùng vụ gỗ chuẩn bị mặt khác gửi này đó mảnh nhỏ tôn hy vọng vốn đang lo lắng cho mình đem mảnh nhỏ lấy ra sẽ khiến tan thành từng mảnh kết quả mặt khác mảnh nhỏ như là bị cái gì hấp dẫn trụ giống nhau vẫn như cũ vững vàng mà dựa vào cùng nhau từng mảnh đồ sứ mảnh nhỏ theo thứ tự bị để vào cái dương chung chờ đợi chữa trị kia một ngày giang quân thuyền lấy ra tới một cái cái hộp nhỏ mở ra sau cấp cổ như người xem bên trong đều đều là từng mảnh móng tay cái lớn nhỏ đồ sứ mảnh nhỏ nhan sắc không giống như là màu trắng cũng không phải trắng sữa có điểm phiếm thanh cảm giác đây là bắc tống nhựa diêu xanh thấm men gốm hồ lô bình bị nhân vi tạp thành mảnh nhỏ ngươi cảm thấy có biện pháp phục hồi như cũ sao giang quân thuyền thương tiếp mà nhìn hộp cái này hồ lô bình cũng không lớn nhưng là nó giá trị khó có thể phòng chừng nó tổn hại cũng làm nhân tâm đau cổ như nguyệt đang muốn gật đầu nhưng lại cảm thấy lời này không lươn lối, nàng châm trước hạ mở miệng mảnh nhỏ hẳn là có thể khâu thành hoàn chỉnh hình dạng nhưng là chữa trị qua đi Khẳng định là không có biện pháp cùng nguyên lai like giống nhau như lúc. Giang quân thuyền nghe vậy tựa hồ có chút thất vọng, nhẹ giọng nói, ta cho rằng ngươi sẽ có biện pháp. Ai có nảy năng lực đâu? Phu chỉ có thể phụ trợ, quan trọng nhất vẫn là chữa trị phương pháp. Nếu là có thể làm được mắt thường đều nhìn không ra tới, hay là là sửa lại thành một loại khác phong cách như diêu màu thiên thanh bình, chẳng lẽ không nên càng đáng giá theo đuổi sao? Giang quân thuyền nhìn cổ như nguyệt nghiêm túc hai mắt, nở nụ cười, nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi. Cổ như Nguyệt rời đi thực hiện, nghĩ thầm người này không cười còn hảo, cười liền huyên đến người có điểm vượng, cũng mất công hắn làm không phải đối mặt quần chúng công tác, nếu không không biết muốn treo chọc nhiều ít đào hoa. Giang quân thuyền buông hộ, tiếp tục đi công tác, hiện tại như vậy nhiều đồ sứ mảnh nhỏ đã khâu hảo, bọn họ công tác cũng tùy theo chặt chẽ lên, càng đối lập đến cổ như Nguyệt an không ngồi rồi, cổ như Nguyệt thở dài, tìm cái góc ngồi xuống, tiếp tục nghiên cứu phủ. Nàng lại lần nữa ở ZN nở kia chín phủ chuyện vẽ ra tới, dụng tâm mà nghiên cứu. Nguyên rủa phù rốt cuộc là như thế nào, hóa thành đâu? Cổ như nguyệt cầm nó, chậm rãi nhìn. Nguyên rủa phù sử dụng phương pháp hiểu rõ loại, cổ như nguyệt cầm phù thời điểm này đó tin tức liền tự động từ kia buồn phù truyện trung hiện ra tới. Có thể đem muốn nguyên rủa nội dung viết ở lá bùa thượng, sau đó đốt thành tro, làm bị nguyên rủa người uống xong, hiệu quả nhất loại, dựng xào thấy bóng. Cũng có thể làm bị nguyên rủa giả đeo, hiệu quả tiếp theo. Mà nguyên rủa phù không chỉ có thể nhắm vào cá nhân, còn có thể đủ nhắm vào mỗ một đám thể. Bất quá nguyền rủa lực độ thấp, sử dụng phương thức chỉ cần ở lá bùa thượng viết xuống nội dung, đốt thành cho hòa tan trong nước, chiếu vào ngã tư đường là được. Cổ Như Nguyệt cũng không cảm thấy cái này nguyền rủa phù là nói giỡn, hiện giờ nhìn đến cái này phù tắc dụng, nàng liền biết trừ phi tất yếu, nếu không không thể chế tác. Bất quá nguyền rủa phù đã làm ra tới, lưu trữ có mất đi nguy hiểm, còn nữa bị lưu tể có thể hoặc là phía trên người biết, kia nàng là cho vẫn là không cho đâu. Cho nên nàng vẫn là đem nó cấp dùng đi. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình bao, nhảy ra một cái tiểu hộ, lại lấy ra một cây bút lông, dính chút xa, ở phụ thượng viết xuống nội dung. Làm những cái đó nói cổ như Nguyệt nhàn thoại người miệng lưỡi bị loét một tháng. Nàng viết xong lúc sau, đem nguyền rủa phúc điệp hảo, lấy hoặc thiêu lúc sau ngã vào cái ly trung, chờ tan tầm trở về thời điểm lại ngã vào ngã tư đường. Trạng vạng, viện bảo tàng nhân viên công tác đều đi được không sai biệt lắm, dừng ra tuần tra một phen, đi tới đồ sứ tổ phòng làm việc. Giang quân thuyền cùng tôn hy vọng còn ở vùi đầu công tác. Chủ nhiệm, ngài còn không có trở về. Giang quân thuyền méo méo nhức mọi cổ, tiếp đón rừng già ngồi xuống. Mới tới tiểu đồng chí đến các ngươi tổ, cảm giác như thế nào? Rừng già cũng không có nói nhảm nhiều. Khá tốt một cái cô nương, bất quá ta cảm thấy nàng không lớn thích hợp tới tu hộ tổ, đi trưng bày tổ khả năng càng thích hợp. Giang quân thuyền ăn ngay nói thật. Chẳng lẽ nàng không giúp ngươi? Rừng già hỏi lại một câu. Nàng chính là giúp đại Ân. Chính là đối với nàng tới nói, có thể làm sự vẫn là quá ít. Giang quân thuyền cho rằng một người nếu không có sự tình làm, sẽ càng ngày càng không có tinh khí thần, không giống nhau. Dừng ra lắc đầu, có thể đi trưng bày quán công tác người rất nhiều, tùy tiện một cái đều được, nhưng là có thể họa ra loại này phù người chỉ có nàng một cái. Ta chính là phí không ít công phu mới làm nàng lưu tại chúng ta viện bảo tàng, ở nàng còn không có bị điều đi phía trước, ta hy vọng nàng có thể ở lâu tiếp theo chút phù. Nếu không ta sợ về sau đều tiếp xúc không đến. Giang quân thuyền không khỏi những mày, không có khả năng đi. Cổ Như Nguyệt thực lực xa xa không chỉ như vậy, về sau không phải chúng ta này miếu nhỏ có thể bao dung. Nếu có thể, ta đều hy vọng nàng lại thu hai cái đồ đệ. Sắc thật như là thịnh duyên cùng Lý Tuyết Doanh nói như vậy, dừng ra sắc thật hy vọng cổ Như Nguyệt có thể chủ động hỗ trợ, đặc biệt là ở bảo hộ văn vật phương diện này thượng, nếu có cái gì đặc hiệu phủ, vậy không thể tốt hơn. Giang quân thuyền trầm mặc. Hắn không nghĩ tới rừng già suy xét nhiều như vậy Hơn nữa xem rừng già ý tứ Là muốn chính mình đi khuyên cổ như Nguyệt Cái này làm cho hắn như thế nào Có thể khai được khẩu Rừng già không trực tiếp mở miệng Cũng là sợ cổ như Nguyệt sẽ phản cảm đi Cổ như Nguyệt đi ngang qua một cái ngã tư đường Đem trong chăn thủy ngã trên mặt đất Vừa muốn đi, liền nghe được có người kêu chính mình Nàng dừng lại vừa thấy Lâm, nghiêm hai vị đồng chí Cũng cơi xe đạp lại đây Hai vị đồng chí khi nào đến thành phố Hát Nói thật Nếu bọn họ hai người không xuất hiện nói, cổ Như Nguyệt cũng không biết bọn họ hành tung. Có một đoạn thời gian, Lâm đồng chí hàm hồ mà nói, cổ đồng chí tới rồi đơn vị như thế nào? Công tác vội sao? Còn ở thích đứng chung, cũng không vội. Cổ Như Nguyệt cảm thấy Lâm, nghiêm hai người nếu muốn biết chính mình công tác tình huống không cần thiết hỏi chính mình, cha một chút sẽ biết, bọn họ như vậy hỏi, khẳng định là có cái gì yêu cầu. Cổ đồng chí, chúng ta cũng là vừa nhận được tin tức, chính là phía trên hy vọng ngươi nhiều thu mấy cái đồ đệ nghiêm đồng chí sụ mặt nói ngươi có cái gì yêu cầu trước tiên cùng chúng ta nói chúng ta hảo sàn chọn thu đồ đệ ta là không thành vấn đề nhưng một người có hay không thiên phú này đến thí nghiệm Cổ như nguyệt thả chậm xe đạp tốc độ xe ta có thể làm một ít thí nghiệm nội dung nếu phù hợp yêu cầu vậy có thể thu có thí nghiệm phương pháp là được nếu không liền bạch bạch lãng phí thời gian cùng tài nguyên lâm đồng chí thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn nghiêm đồng chí liếc mắt một cái cái này thí nghiệm không có tuổi hạn chế Bất quá ta kiến nghị lấy người trưởng thành là chủ. Cổ như Nguyệt Bổ sung nói, còn có một việc, ta hy vọng có thể giúp ta đổi một khu nhà phòng ở, độc môn độc viện, giảm bớt không cần thiết người ngoài không cần thiết khuy ký. Người thường tìm không thấy phòng ở, vì phòng ở mà phát sầu, nhưng là đối với nào đó người tới nói, này đó lại hoàn toàn không là vấn đề. Người yêu cầu chúng ta hai anh em nhớ kỹ, sẽ đổi kịp đầu báo bị. Cổ như Nguyệt gật gật đầu, không có nhắc lại mặt khác yêu cầu, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Không cần thiết dùng một lần tất cả đều nói ra. Ba người song hành cưới một đường, tới rồi tiếp theo cái giao lộ liền từng người tách ra, cổ Như Nguyệt xa xa mà liền nhìn đến La Thịnh Duyên. Hắn tựa hồ cũng thấy được Lâm, nghiêm hai vị đồng chí, sắc mặt khẩn trương, cưới xe đạp liền tới đây tiếp cổ Như Nguyệt. Như Nguyệt, ngươi không sao chứ, vừa rồi kêu hai cái La Thịnh Duyên trong lòng ảo não, xem ra hắn hay là nên đến viện bảo tàng cửa tiếp cổ Như Nguyệt mới được. Ta không có việc gì, bọn họ không phải người xấu. Cổ Như Nguyệt giải thích nói, nàng rũi tay chỉ chỉ bầu trời, phía trên phái tới. La Thịnh Duyên không khỏi ngẩn người, ngươi, là bởi vì phù sao? Đúng vậy. Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu xem hắn, ngươi sẽ lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Ta chỉ lo lắng ngươi không cần ta. La Thịnh Duyên rũ xuống mí mắt, cảm giác chính mình cùng Cổ Như Nguyệt trên lệnh tựa hồ lại lớn một ít, về sau bọn họ thật sự sẽ có cộng đồng đề tài sao? mươi 145 thí nghiệm tạm cổ như nguyệt không nghĩ tới la thịnh rời ngày học nói như vậy sắc mặt không khỏi đỏ lên nói bừa cái gì đâu la thịnh duyên thấy nàng thẹn thùng bộ dáng không khỏi cười ngây ngô một chút công đạo chính mình hôm nay làm sự tình đi làm vẫn là bộ dáng cũ bất quá ta tìm người đi giáo hấn những cái đó nói ngươi nhàn thoại người tổng cảm thấy không cho bọn họ một cái giáo hấn lòng ta khẩu khí này liền hạ không tới la thịnh duyên là thật sự không cao hứng ở nông thôn thời điểm ở nông thôn không có gì giải trí liền đành phải nhìn chằm chằm mỗi một nhà lông gà vỏ tỏi chuyện này tranh cãi. Cổ như nguyệt bọn họ xuống nông thôn kia đoạn thời gian, thanh niên trí thức càng là thành xã viên nhóm trong miệng đề tài nhân vật, mặc kệ thật giả, dù sao chỉ là đoán, trên dưới hai mảnh mồm mép một cắn, cái gì tổn thất đều không có. Nhưng là tới rồi trong thành, La Thịnh Duyên không nghĩ tới trong thành người cũng giống nhau bắt quái, hơn nữa ác ý cũng không thiểu, nào đó thời điểm càng làm cho người chán ghét la thịnh duyên mấy ngày này mỗi khi nghĩ đến những cái đó đồn đãi vớ vẩn nay khí liền thuận không đi xuống cụ như nguyệt sửng sốt không nghĩ tới la thịnh rời ngày họp đi làm việc này ngươi thỉnh người đi giao hấn nhưng đừng đem chính mình đáp bên trong yên tâm không có người biết là ta thỉnh vòng vài cái phân quang hiện tại trên đường ăn không ngồi rồi du thủ du thực nhiều đi la thịnh duyên phi chút công phu cùng tiền những người này đi quấy dối một chút xem những cái đó ái nhản thoại nhân ra còn chịu nổi không kỳ thật ngươi cũng có thể không cần làm Ta cũng có ta biện pháp giáo hấn trở về. Cổ như Nguyệt cười nói. Cái gì biện pháp? La Thịnh Duyên có thể tưởng tượng không đến còn có nguyền rủa phù loại đồ vật này, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trộn lẫn đi vào. Này ngươi yên tâm đi, tuyệt đối an toàn, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Nguyên rủa loại chuyện này, chỉ sợ ai đều không thể tưởng được đi. La Thịnh Duyên suy đoán cổ như Nguyệt phỏng trừng là dùng cái gì thần bí thủ đoạn, liền không lại truy vấn, xoay người từ trong bao lấy ra một cái giấy dầu bao. Đây là ta riêng đi mua bánh hoa quế cùng hạch đào tô, ngươi nếm thử, hương vị thực hảo. Như thế nào nghĩ đến đi mua cái này? Cổ Như Nguyệt tiếp nhận giấy dầu bao, chưa cho ngươi ra ra mang một chút. Có, cho ta ra ra mang theo táo đỏ bánh. La Thịnh Duyên vô vô ba lô. Ta tới rồi, ngươi trở về trên đường cẩn thận. Cổ Như Nguyệt nói. La Thịnh Duyên gật đầu, mãi cho đến nhìn không tới Cổ Như Nguyệt thân ảnh, mới dâm khởi xe đạp đi rồi. Hắn riêng hướng Cổ Như Nguyệt thuê tiểu viên vòng chú ý nghe hai bên những người đó ra lời nói. Nay tương lại không cách tâm, hơn nữa những người này giọng cũng đại, quả nhiên, La Thịnh Duyên nghe được không ít người ở ván giận hôm nay bị đám lưu manh uy hiếp sự tình. Đương nhiên đám lưu manh tới cửa uy hiếp cũng không có nhắc tới cổ như nguyệt một chút ít, một bộ chính là phải vì những cái đó bị nói qua nhàn thoại người bị hại thảo công đạo bộ dáng, Nay đó bắt quái bà bà mụ mụ ngày thường nói qua nhàn thoại người nhiều đi, căn bản là không biết chính mình đắc tội với ai, đều sợ tới mức run bần bật. La Thịnh Duyên cưới xe đạp ở ngõ nhỏ xoay hai vòng, sau đó liền nhìn đến lúc trước kia ba cái hải tử. Bọn họ vừa thấy đến La Thịnh Duyên đôi mắt cũng sáng lên, chạy nhanh hướng hắn buôn qua đi, tính toán nói với hắn hôm nay đặc đại tin tức. Những cái đó lưu manh thu tiền, làm việc xác thật nhanh nhẹn, mỗi một nhà đều đi, bao gồm này tam hải tử trong nhà cũng giống nhau. La Thịnh Duyên cười nghe, một người phân hai viên đường, ba cái hải tử tức thì nheo lại mắt. Xem ra này một số tiền hoa đến rất đáng giá. La Thịnh Duyên mới vừa về đến nhà, La Gia Gia liền lo lắng mà nhìn hắn hai mắt, như thế nào như vậy vãn trở về. Không có việc gì đi. Hôm nay thật nhiều nhân gia đều bị một đám lưu manh uy hiếp, người nhưng tiểu tâm một chút. La Thịnh Duyên còn không có cùng Lão Gia Tử nói chính mình cùng cổ như nguyệt sự tình, cho nên hắn hai ngày này như vậy tới trễ ra nguyên nhân vẫn luôn chưa nói. Không phải hắn không nghĩ nói, mà là hắn sợ nói, Lão Gia Tử sẽ thúc giục hắn cùng cổ như nguyệt đính hôn kết hôn. La Thịnh Duyên thật vất vả mới đem cùng cổ như Nguyệt quan hệ định ra tới, tự nhiên không dám đem bước chân mại đến quá nhanh, lập tức liền nhắc tới đính hôn kết hôn đi, nếu không đem cổ như Nguyệt doa chạy, hắn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Mà hiểu biết nội tình phó hạo nhiên triều La Thịnh Duyên là mặt quỷ, bọn họ hai cái ở cùng cái đơn vị đi làm, thượng hạ ban thời gian không sai biệt lắm, một trước một sau về đến nhà, hắn chính là hỗ trợ đánh hiểm hộ. La ra ra không có tưởng quá nhiều. Cho rằng La Thịnh Duyên thật là bởi vì công tác quan hệ mới so Phó Hạo Nhiên tới chế ra. Ra ra, ta cho ngươi mua táo đỏ bánh, ngươi ăn trước một chút lót lót bụng, ta cùng Hạo Nhiên đi xào rau. Thịnh Duyên A, dụ công nói hắn liền sắp đã trở lại. Phó Hạo Nhiên đột nhiên mở miệng nói. La Thịnh Duyên trầm mặc hạ, hắn trở về khá tốt, việc học có thành tựu, có thể cùng chúng ta cùng nhau xây dựng quốc gia. Ta chỉ là, chỉ là có chút buồn bực. Hắn nếu là vào chúng ta đơn vị, cấp bậc. Tiền lương so với chúng ta cao mấy cấp không nói, mẫu chốt hắn còn khả năng trở thành chúng ta cấp trên. La Thịnh Duyên thở dài, lưu học sinh chịu ưu đãi là khẳng định, lại nói chúng ta này một môn ngành học trước mắt cũng là nước ngoài làm được càng tốt. A, đại gia ai mà không ở khởi bước giai đoạn. Ta thật đúng là không tin chúng ta không đổi kịp. Phó hạo nhiên hừ một tiếng, hắn nhưng không chịu thua. Kỳ thật dụng công trở về ở cái gì chức vị, làm cái gì đều là thứ yếu, ta sợ chính là, chúng ta quan hệ sẽ thay đổi. Đi ra ngoài gặp qua việc đời Lý Dụng Công, còn sẽ để mắt năm đó cùng nhau phấn đấu hai cái huynh đệ sao. A, hắn nếu là dám vong ân phụ nghĩa, chúng ta cũng không phải ăn chay. Năm đó là bọn họ đem cơ hội làm đi ra ngoài, nếu bởi vậy dưỡng cái bạch nhãn lang, kia thật là muốn nôn chết. Hai người cho chuyện, chỉ chốc lát liền xào hảo hai cái đồ ăn, chỉ là này cơm ăn đến có điểm không mùi vị, rốt cuộc trong lòng trang sự. Cổ như Nguyệt An qua cơm chiều, cùng Lý Tuyết doanh trò chuyện thiên, nói lên mỹ phẩm dưỡng ra chuyện này. Cổ Như Nguyệt liền đem chính mình dùng đưa cho nàng xem, đây là ta một cái bằng hữu đưa, ôm lấy rất không tồi, mặt rất dễ chịu. Ta thử xem. Lý Thuyết Doanh thử dùng một chút, cuối cùng hai tay lòng bàn tay ấn hai má, cảm giác là có điểm không giống nhau. Nếu cảm giác còn có thể nói, ta phát điện báo làm nàng lại gửi một chút đi. Cổ Như Nguyệt nói, có thể giúp Lâm Nguyên Thanh mở ra định chế thị trường cũng không tồi. Hành, ngươi giúp ta định một bộ đi, thiền ta cho ngươi. Lý Thuyết Doanh nhìn kỹ cổ Như Nguyệt mặt, lại bạch lại nộn thật làm người hâm mộ cổ như nguyệt cười đồng ý hai người giao lưu một chút mặt bộ mát xa tâm đắc sau đó nàng liền trở về phòng nàng ngày hôm qua cấp lưu tự làm văn phòng phẩm hộp còn muốn lại kiểm tra một lần mai rua đến càng bóng loáng một ít sư phụ lưu tự cầm chính mình hôm nay họa phù đứng ở cửa gõ cửa cổ như nguyệt tiếp nhận lưu tự họa phù vừa lòng gật đầu tiểu tự ngươi làm được càng ngày càng tốt lưu tự nghe được cổ như nguyệt khích lệ khoe miệng lén lút cong lên tâm tình thực hảo Tặng cho ngươi hộp bút chỉ thích sao hộp ta lộng chốt mở trừ bỏ ngươi ai đều mở không ra hơn nữa nó kiên cố như thiết như thế nào đều càng ngã không lạ cho dù có người đem nó trộm đi ngươi cũng có biện pháp tìm được nó cảm ơn sư phụ lưu tự vớt hộp bút chỉ tâm tình càng tốt có cái này hộp bút chỉ hắn cũng không như vậy bài xích đi đi học đúng rồi tiểu tự quá đoạn thời gian ngươi khả năng muốn nhiều mấy cái sư đệ hoặc sư muội ngươi có cái gì ý tưởng sao lưu tự nghe vậy không khỏi sửng sốt cong lên khỏe miệng lại chậm rãi rơi xuống sư phụ không cần ta sao tưởng quá nhiều là có thể vép đùa người quá ít sư phụ yêu cầu nhiều giáo vài người ra tới hỗ trợ bằng không chúng ta làm sao có thời giờ nghiên cứu mặt khác phù đâu lưu tự nghe song sau cẩn thận tưởng tượng giống như còn thật sự có đạo lý nếu chính mình vẫn luôn ở họa đã học được phù thời gian bị chiếm dụng xác thật không có thời gian lại đi học tập mặt khác sư phụ ta hiểu được ta sẽ giúp ngươi giám sát bọn họ đương thật lớn sư huynh lưu tự nói còn đĩnh đĩnh tiểu ngực tiểu tự giỏi quá vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi hậu thiên ngươi đi đi học sư phụ muốn đi làm liền không có biện pháp đưa ngươi đi trường học xin lỗi lưu tự đem văn phòng phẩm hộp ôm vào trong ngực chiêu cột như nguyệt nết miệng cười cười liền chạy ra đi cột như nguyệt ngồi ở trước bàn cầm so tự hỏi muốn như thế nào làm thí nghiệm tạp này thí nghiệm tạp khẳng định không thể quá đơn giản nhưng cũng không thể đủ quá khó tốt nhất có một cái khó khăn cầu thang cùng cho điểm tiêu chuẩn nói như vậy Một người có hay không thiên phú, vậy thật là vừa xem hiểu ngay. Cổ Như Nguyệt vừa nghĩ biên viết, thường thường còn muốn dừng lại sửa chữa, mai cho đến đi vào giấc ngủ trước, tiến vào còn dừng lại ở 10%. Buổi sáng hôm sau đi làm, Cổ Như Nguyệt tìm không thấy sự tình làm, liền hoa ở trong góc tiếp tục nghiên cứu, nhưng thật ra giang quân thuyền phi thường rồi dám, rốt cuộc muốn hay không cùng Cổ Như Nguyệt để đâu. Sư phụ, ngươi như thế nào vẫn luôn đang xem Cổ Đồng Chí? Tôn hy vọng chú ý tới giang quân thuyền không lớn thích hợp. Là có cái gì vấn đề sao? Nếu không ta giúp ngươi đi hỏi. Giang quân thuyền nhìn tôn hy vọng, thực xác định chính mình cái này ngốc đồ đệ gì cũng không biết. Nhưng ngẫm lại hắn cùng cổ như nguyệt cùng tuổi, có hắn tới lời nói, có thể hay không càng thích hợp. Là có như vậy một vấn đề, nhưng ta không biết thích không thích hợp cùng cổ đồng chí nói. Giang quân thuyền khó xử mà nói. Nếu là người khác đệ, Giang quân thuyền còn có thể làm lơ, chính là đây là rừng Gia nói, hắn không thể làm lơ, rốt cuộc thiếu nhân ra thật lớn nhân tình. Làm nhiều ít sự tình đều khó có thể trả hết. Không quan hệ, sư phụ, ngươi nói, ta giúp ngươi chuyển đà. Tôn hy vọng còn tưởng rằng Giang Quân Thuyền là cố kỵ thân phận sự tình. Chính là muốn hỏi một chút nàng có hay không càng nhiều có thể sử dụng với văn vật chữa trị cùng bảo hộ phù, nếu có lời nói, có thể hay không lưu một ít cấp viện bảo tàng. Đơn giản như vậy a, ta đi hỏi một chút nàng. Tôn hy vọng còn tưởng rằng là gì đâu, hắn muốn dĩ liền rất tò mò phù sự tình đang muốn thừa dịp hôm nay nghỉ trưa thời điểm hỏi Cổ Như Nguyệt đâu. Cổ đồng chí, ăn đậu phộng." Tôn Hy vọng bắt một đống đậu phộng đặt ở Cổ Như Nguyệt trên bàn, "Ngươi ở họa cái gì đâu?" "Ta như thế nào đều xem không hiểu." "Cảm ơn." Cổ Như Nguyệt nói một tiếng tạ, động thủ đem hỗn độn cái bàn sửa sang lại một chút, "Ta ở làm một cái thí nghiệm tạp." Tôn Hy vọng nghe vậy trong đầu linh quang chợt lóe, "Về chế phủ. Ngươi muốn thu đồ lẽ sao? Ngươi nhìn nhìn ta có thể không?" Cổ Như Nguyệt cười một cái, Cầm trong tay trang giấy đưa cho tôn hy vọng, ngươi nhìn xem, có thể nhìn ra bất đồng sao. Cổ đồng chí, ngươi xác định nơi này đầu có bất đồng. Không đều là giống nhau sao. Tôn hy vọng một bộ cột như Nguyệt ở nói dỡn bộ dáng Nhưng ở ta trong mắt, chúng nó chính là bất đồng. Chỉ có có thiên phú người, mới có thể đủ phân biệt ra bất đồng tới. Cổ như Nguyệt nhẹ giọng nói. Vậy ngươi có hay không nhiều, có thể mượn ta một chương sao. Ta mang về nhà cho ta để nhìn xem. Tôn hy vọng trực giác nói cho hắn, nếu có thể đương cổ như nguyệt đồ đệ, tương lai khẳng định sẽ không giống nhau, chính hắn không cơ hội, nhưng muốn nỗ lực vì người nhà tranh thủ. mươi 146 tiến tu, cổ như nguyệt nhìn tôn hy vọng liếc mắt một cái, thấy hắn phi thường nghiêm túc, cũng không phải thuận miệng nói nói mà thôi, liền đáp ứng rồi. Ta có thể mượn ngươi một trường, nhưng là ngươi không thể cấp những người khác xem, cũng không thể ưng thuận cái gì hứa hẹn. Nàng là muốn thu đồ đệ, nhưng là thực rõ ràng. Lần này không thấy được là có thể từ nàng chính mình làm chủ. Cảm ơn, mặc kệ có hay không dùng đều cảm ơn ngươi. Tôn hy vọng nghiêm túc mà nói, tìm không thấy công tác, bị trở thành trói buộc cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Đúng rồi, trừ bỏ cái này, ngươi có hay không mặt khác có thể phụ trợ văn vật chữa trị, giữ gìn. Tôn hy vọng gãi gãi đầu, hàn thiếu chút nữa đem chuyện này nhì cấp đã quên. Ân. Cổ Như Nguyệt có chút ngoài ý muốn Tôn hy vọng sẽ hỏi cái này, kỳ thật muốn xem dùng ở cái gì phương diện. Dùng như thế nào? Phù phối hợp mặt khác đồ vật sử dụng, đôi khi mới có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả. Ta đối với văn vật tu hộ chính là cái người ngoài nghề, tự nhiên cũng nghĩ không ra cái gì phù có thể làm cái gì. Nhưng là đừng đem quá nhiều hy vọng đặt ở phù thượng, trước kia lưu truyền tới nay tài nghệ mới là đáng giá vẫn luôn truyền thừa đi xuống, phù vẫn là chỉ có thể phụ trợ. Cổ như Nguyệt vẫn luôn ở cường điệu điểm này, nàng kiên trì cho rằng phù là phụ trợ công cụ, không hy vọng người khác đem nó coi như văn năng như vậy a tôn hy vọng có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới cổ như nguyệt sẽ nói như vậy ở hắn xem ra phù là thần bí nào đó thời điểm thật là văn năng thế nhưng không phải như vậy sao tôn hy vọng cùng cổ như nguyệt hàn huyên vài câu trở về cùng giang quân thuyền hội báo nàng nói không thể đem phù quá mức coi trọng muốn nắm giữ tài nghệ phù chỉ là khởi đến phụ trợ tác dụng như vậy a ta đã biết giang quân thuyền nghe xong lời này trong lòng chấn động ngày hôm qua kia một màn sát thật vượt qua hắn nhận chi Nhưng không nên quá mức coi trọng Lâm chủ nhiệm muốn cổ như Nguyệt ở lâu một ít phù Cũng có thể đủ lý giải Có phù phụ trợ, tiết kiệm thời gian, nhân lực, tài lực Đặc biệt là khảo cổ bộ Khả năng sẽ càng thêm yêu cầu Cổ như Nguyệt cầm trong tay thí nghiệm tạp thu hồi tới Nàng hiện tại cảm thấy vừa rồi tôn hy vọng đột nhiên lại đây có điểm kỳ quái Nghĩ đến hắn mặt sau lời nói Cho nên là giang quân thuyền ý tứ vẫn là mặt khác lãnh đạo ý tứ Nàng nghĩ nghĩ Quyết định hôm nay đi mỗi cái tổ truyện. Chuyển Hiểu biết một chút mỗi một cái tổ công tác nội dung, xem có cái gì phù phụ trợ bọn họ. Vốn dĩ cổ như Nguyệt còn không có nghĩ nhiều, chính là mau tan tầm thời điểm, dừng ra đem nàng kêu đi văn phòng, dò hỏi nàng này hai ba thiên đợi đến như thế nào, hay không vui sướng. Là cái dạng này, nửa tháng sau, chúng ta viện bảo tàng muốn phái người đi kinh thị tiến tu, trải qua mở họp thảo luận, tạm định rồi ngươi cùng một vị khác đồng chí. A, cổ như Nguyệt kinh ngạc mà há to miệng. Nàng vừa mới tới đưa tin không mấy ngày là có thể đi tiến tu, này tư lịch không đủ đi. Tiến tu việc này không phải không có, nhưng giống nhau ở công tác mấy năm người trẻ tuổi bên trong tuyển, mới vừa tham gia công tác người không có gì mắt sáng biểu hiện, cơ hội là sẽ không bị chọn chúng. Đúng vậy, người không nghe lầm. Dương ra cười nói, cổ như Nguyệt Đồng Chí, chúng ta đối với ngươi nhất trí xem trọng, hiện tại ta còn nhớ rõ kia rửa sạch phù mang cho ta chấn động. Ngươi hôm nay cũng đi nhìn tu hộ tổ mặt khác tiểu tổ công tác tình huống. Điều kiện thực đơn sơ, có đôi khi còn sẽ bỏ lỡ tu hộ hoàng kim thời kỳ. Dương gia vẻ mặt đau lòng mà nói, qua đi mười mấy năm phá hư nghiêm trọng, viện bảo tàng thiếu chút nữa cũng tao hương, hiện tại hoàn cảnh tốt một chút, nhưng là chữa trị khởi năm đó những cái đó bị phá hư, luôn là có chút lực bất tòng tâm. Dương gia bắt đầu nói lên này một ít năm tu hộ thượng đụng tới vấn đề, khảo cổ chung bởi vì kỹ thuật, bảo tồn chờ vấn đề mà dẫn tới tổn thất từ từ. Cổ Như Nguyệt căn bản là cấm không thượng lời nói, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Nhưng là chậm rãi, dừng già để tài liền chuyển tới rửa sạch phù tác dụng, tiết kiệm nhiều ít công phu từ từ. Nàng liên hệ trước sau, lúc này mới hồi quá vị tới, dừng già là muốn phủ, nàng cười hỏi, chủ nhiệm, ta lần này đi kinh thị tiến tu muốn bao lâu thời gian. Cổ như Nguyệt trong lòng là không nghĩ đi kinh thị, chính là tiến tu là rất nhiều người đều ngóng trông cơ hội, chính mình nếu là cự tuyệt, không khỏi quá không biết điều. Nhưng nàng cảm thấy nàng tiếp tục đãi đi xuống cũng không thấy được sẽ càng tốt, đi tiến tu nói có lẽ sẽ có khác cơ hội. Đãi bao lâu thời gian, phải xem kinh thị bên kia an bài. Cổ như Nguyệt đi lưu cũng không phải là hắn có thể quyết định, hết thể xem mặt trên y tứ. Ta đây thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều làm mấy chương phù đi, có thể giúp đỡ đại gia, ta thực vinh hạnh. Cổ như Nguyệt cười nói. Lâm chủ nhiệm ngượng ngùng nói thẳng, kia nàng liền chủ động điểm đi, lại nói về sau còn phải về tới đâu, lúc này cấp lãnh đạo lưu cái ấn tượng tốt rất cần thiết. Cổ như Nguyệt tan tầm sau Dương già vẫn như cũ đại ở trong văn phòng, thái giáo thụ đẩy cửa tiến vào thời điểm còn thở phi phò, xin lỗi, có chút việc chỉ hoãn, uống chén nước đi. Dương già đổ một ly nước gấm phóng tới thái giáo thụ trước mặt, rồi sau đó vẻ mặt đau khổ nói, ta thật vất vả đem cổ như nguyệt phân đến chúng ta đơn vị, kết quả phía trên muốn nàng đi kinh thị tiến tu, này cũng quá đột nhiên, ta còn tưởng rằng nàng có thể ở lâu một đoạn thời gian. Nàng như vậy đặc thù kỹ năng, lại không phải giả danh lừa bịp, chúng ta khẳng định là lưu không được. Thái giáo thụ cảm thấy cùng cổ như Nguyệt tiền đồ không thể hạ lượng, cùng nàng giao hảo rất cần thiết. Cổ như Nguyệt nói nàng rời đi phía trước, sẽ nhiều làm một ít phù lưu lại, nhưng phân đến các tiểu tổ chỉ sợ không nhiều lắm, Ngươi muốn hay không mặt khác hỏi một câu nàng. Thái giáo thụ gật đầu, ngày mai ta sẽ sớm một chút lại đây, đến lúc đó lại cùng nàng tán gấu một chút. Dừng ra lôi kéo thái giáo thụ tiếp tục lại nhảy mà nói, không phải nói viện bảo tàng lượng công việc có bao nhiêu đại, mà là đối với văn vật tu hộ cái loại này gấp gáp cảm. Người thường cũng không có cái kia khái niệm, căn bản là sẽ không hiểu được quý trọng cùng bảo hộ, tiểu đồ vật liền không nói, mọi người đều biết đăng giá, nhưng là kêu cổ kiến trúc hiện trạng để cho hắn lo lắng. Trước kia là lòng có dư mà lực không đủ, hiện tại xuất hiện cổ như Nguyệt làm phù, lập tức nhanh hơn rất nhiều tốc độ, dừng ra cảm thấy có một chút sự tình cũng có thể đề thượng nhật trình. Chính mình muốn đi tiến tu một việc này, cổ như Nguyệt cũng không có tính toán gạt la thịnh duyên, hoặc là kéo dài tới không thể không rời đi khi lại nói. Cổ Như Nguyệt ở nửa đường thượng đụng tới La Thịnh Duyên, hắn mồ hôi đầy đầu, hẳn là vừa tan tầm liền hướng bên này chạy tới. Nàng đơn giản xuống xe đẩy đi, làm La Thịnh trì hoãn vừa chậm, ta hôm nay mới vừa biết được một tin tức, đơn vị muốn phái ta kinh thị tiến tu, cũng không biết muốn đi bao lâu. La Thịnh Duyên hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị, lập tức liền ngây ngẩn cả người, như thế nào như vậy đột nhiên. Ngươi không phải mới vừa tiến đơn vị sao? Ta cũng thực ngoài ý muốn. Cổ Như Nguyệt nói, nàng cảm thấy nghiêm. Lâm hai người có lẽ biết, hai người mới vừa xác định quan hệ, La Thịnh Duyên còn nghĩ hai người trụ đến gần một chút, Hảo có thể bồi dưỡng cảm tình, kết quả thế nhưng muốn đất khách. Đây là một chuyện tốt, thuyết minh đơn vị đối với ngươi rất coi trọng. La Thịnh Duyên là thật sự vì cổ như Nguyệt cao hứng, nhưng muốn nói không mất mát đó là không có khả năng. Ngươi công tác còn thuận lợi sao? Cổ như Nguyệt nghiêng đầu hỏi, có ta có thể giúp đỡ địa phương sao? Còn hành, gần nhất đơn vị muốn tổ một cái tân hạng mục ta rất có khả năng bị tuyển thượng tham gia. Cố lên." Cổ Như Nguyệt nói, nắm thật chặt quần áo, có điểm lãnh, "Chúng ta chạy nhanh trở về đi." Ở lưu ra cửa, Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên cáo biệt, xoay người tiến vào sân, liền nhìn đến Lý Tuyết Doanh đứng ở cửa cười như không cười mà nhìn chính mình. Cổ Như Nguyệt mặt không khỏi đỏ lên, không nghĩ tới làm người nhìn vừa vặn. "Như Nguyệt, tâm tình không tồi a." Lý Tuyết Doanh cười nói. "Tuyết tỷ, ngươi cũng đừng chê cười ta." Cổ Như Nguyệt nhịn không được có điểm mặt đỏ quay đầu nhìn mắt việt ngoại, La Thịnh Duyên còn ở cửa, hắn lại chiều chính mình phất phất tay mới rời đi. Yêu đương thực bình thường sự, thừa dịp tuổi trẻ tổng muốn hưởng thụ một hồi, về sau kết hôn đã có thể tìm không thấy như vậy cảm giác. Lý Tuyết Doanh cười tủm tỉm Ai, còn không biết về sau như thế nào đâu. Ta hôm nay mới vừa biết đơn vị muốn phái ta cùng một vị khác đồng chí nửa tháng sau đi kinh thị tiến tu, này khoảng cách xa, sợ tâm cũng xa. Đối với đất khách luyến, cổ như Nguyệt cũng không có cái gì tin tưởng. Lý tuyết doanh phi thường kinh ngạc, tiến tu. nay không đúng đi, ngươi không phải nói ngươi tiến tu hộ tổ, bình thường tới nói hẳn là cùng sư phụ ra học tập tay nghề đi. Hơn nữa tiến tu loại sự tình này rất ít làm mới vừa tiến đơn vị tân nhân đi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng đơn vị an bài, ta tựa hồ cũng không có cự tuyệt đường sống. Nếu là đơn vị an bài, vậy ngươi liền thuận theo tự nhiên, hảo hảo học tập. Ta cảm thấy rất lớn có thể là muốn đem ngươi hướng quản lý tầng bồi dưỡng. Lý tuyết doanh suy đoán nói. Cổ Như Nguyệt lại cảm thấy sẽ không như vậy đơn thuần, có lẽ đi kinh thị tiến tu chỉ là một cái nguy trang, trên thực tế vẫn là vì phụ. Trơ lâm, nghiêm hai vị đồng chí tới tìm chính mình muốn thí nghiệm ta khi, nàng hỏi lại vừa hỏi bọn họ. Ăn qua cơm chiều, Cổ Như Nguyệt cấp lưu tự nói một ít vép đùa yếu điểm, trở về chính mình phòng sau, bắt đầu sửa sang lại ở văn vật chữa trị thượng có thể sử dụng đến phụ. Nàng đem chính mình cảm thấy có thể sử dụng thượng phụ liệt một chiếc biểu, sau đó an bài hảo số lượng. Cũng bình quân đến số trời thượng, đây là chính mình muốn hoàn thành nhiệm vụ lượng. Không biết qua bao lâu, cổ như Nguyệt nghe được chính mình phòng cửa sổ bị nhẹ nhàng gõ hai hạ, nàng phục hồi tinh thần lại, xoa xoa chua xót đôi mắt, kéo ra bức màn, nhìn đến ngoài cửa sổ người, sợ tới mức thiếu chút nữa không kêu lên. Nghiêm đồng chí treo ở ngoài cửa sổ, hát y đi hát mũ, cả người cơ hồ dung ở trong đêm tối, không dễ dàng bị phát hiện. Ngươi là tới bắt thí nghiệm tạp. Cổ như Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Như thế nào trạng vạng thời điểm không ở trên đường tìm chính mình muốn. Nàng thấy nghiêm đồng chí gật đầu, xoay người liền từ chính mình trong bao đem làm tốt thí nghiệm tạp lấy ra tới, chính là này một ít, ta đánh dấu cấp bậc, kém cõi nhất cũng được đến lương tài hành. Nếu tư chất quá kém, cổ như Nguyệt là sẽ không giáo. nàng nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Nghiêm đồng chí tiếp nhận thí nghiệm tạp, chiều cổ như Nguyệt gật đầu, lập tức liền biến mất ở ngoài cửa sổ. Cổ như Nguyệt hoảng sợ, nghiêm hai vừa nghe không có gì dị thường động tĩnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nghiêm đồng chí này vượt nóc băng tường công phu luyện được không tồi sao liên tiếp mấy ngày cổ như nguyệt đều ở vùi đầu vẽ bùa, chờ họa đến không sai biệt lắm nàng nhớ tới một việc nguyền rủa phù hiệu quả ra sao ngày này cổ như nguyệt tan tâm sớm liền đi tiểu viện bên kia mới vào ngõ nhỏ nàng liền cảm giác được có điểm không giống nhau có một đoạn thời gian không có tới là nơi nào không giống nhau cổ như nguyệt nhữ mày nghĩ chỉ chốc lát liền đi tới tiểu viện trước viện môn thượng khóa đã rơi xuống một tầng hôi chương một trăm bốn mươi bảy nhằm vào cổ như nguyệt lấy ra chìa khóa đang định khai viện môn tay liền dừng lại nàng rốt cuộc ý thức được có chỗ nào không đúng rồi thường lui tới lúc này đúng là ngõ nhỏ các hộ nhân ra chuẩn bị cơm chiều thời điểm mỗi một nhà đều là vô cùng náo nhiệt mà hiện tại ngõ nhỏ thật sự an tĩnh rất nhiều cổ như nguyệt chọn mày cho nên nguyền rủa phụ là thành công sao miệng trướng lét mủ sang gì chỉ là một cái giao hấn, những người này nếu là còn tưởng không rõ Kia còn phải tiếp theo đâu? Cổ Như Nguyệt mở khóa vào cửa, môn trục bánh đà chuyển động, chi A thanh âm đặc biệt rõ ràng. Có tiểu hài tử nghe được thanh âm, trộm bái góc tường xem, thấy là kia tòa bị các đại nhân giữ kín như bưng viện môn mở ra, tức khắc đều nhanh chân hướng trong nhà chạy. Có hài tử còn bị doa khóc, lau nước mắt đi theo những người khác chạy, rốt cuộc về Cổ Như Nguyệt cùng này tòa sân, cách nói thật là quá nhiều. Đặc biệt là gần nhất này ngõ nhỏ nói qua Cổ Như Nguyệt nói bậy người tất cả đều miệng lưỡi bị loét. Mặc kệ nam nữ già trẻ, đều không ngoại lệ. Nếu không phải mỗi người nghiêm trọng trình độ đều không giống nhau, bọn họ đều phải tưởng cái gì kiểu mới bệnh truyền nhiễm. Bọn họ là nhìn bác sĩ, bác sĩ thực xác định mà nói là khoang miệng luet, nghiêm trọng điểm chính là lợi sinh ngủ, khai dược trở về ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần vừa đến điểm, từng nhà đều là dược vị. Nay đó tiểu hài tử chạy tới cùng các đại nhân báo cáo cổ như Nguyệt trở về một việc này. Có tính tình cấp, chạy ra vừa thấy. Vừa lúc nhìn đến Cổ Như Nguyệt bóng dáng, lập tức lại xoay người trở về, phịch một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Cũng có người muốn đi tìm Cổ Như Nguyệt tính sổ mà bị giữ chặt, bọn họ đều cảm thấy Cổ Như Nguyệt quá tà môn, không thể lại đắc tội nàng. Cổ Như Nguyệt nghe bên ngoài động tĩnh, xoay người nhìn thoáng qua, đóng lại viện môn. Có một đoạn thời gian không có tới, sân không ai rửa sạch, trên mặt đất tích góp không ít lá rụng, cỏ dại cũng nhảy cao mấy centimet. Bên trong nhà ở khóa cửa không bị động quá, Cổ Như Nguyệt mở cửa đi vào. Chỉ cảm thấy nhà ở quận cũ é, một chút nhân khí đều không có. Nàng đưa ra yêu cầu, muốn thu đồ đệ nói phải có độc lập mang sân phòng ở, nhưng hiện tại chính mình muốn đi kinh thị tiến tu, ngày về không chừng, này thu đồ đệ điều kiện có phải hay không nên sửa sửa lại. Cổ như Nguyệt kiểm tra rồi hạ trong phòng đồ vật, nào một ít có thể đóng gói phóng tới lưu ra, lại có nào một ít đồ vật có thể tặng người. Nàng ở tiểu viện đãi hơn nửa giờ, lúc này mới khóa cửa rời đi, mà ở đầu ngõ chu bà tử âm u mà nhìn chằm chằm cổ như nguyệt cũng không biết nàng rốt cuộc ở bên kia đứng bao lâu mọi người chung liền nàng mắng cổ như nguyệt mắng đến nhiều nhất cũng mắng đến độc nhất cho nên nàng miệng vấn đề cũng là nghiêm trọng nhất cổ như nguyệt nhìn chu bà tử liếc mắt một cái nàng khiêng xe đạp thay đổi cái phương hướng một chân giẫm đi lên sau lưng chu bà tử ở phía sau a a mà kêu đội theo ý đồ đem trong tay đồ vật ném tới cổ như nguyệt trên người cổ như nguyệt cưỡi xe đạp nghe được mặt sau loảng xoảng một tiếng Một cái màu xanh xám đào bình rơi trên mặt đất, bên trong chảy ra không biết tên chất lỏng, nhan sắc đen nhánh, tản ra một cổ tanh tửi. Nàng dừng lại, đem xe đạp xoay cái phương hướng, dấm hai hạ liền đến chu bà tử trước mặt, tưởng đem thứ này tạm ta trên người. Cổ như nguyệt nhìn mắt cái kia đào bình, chảy ra chất lỏng sũng nước thảo lá cây, thảo lá cây mắt thường có thể thấy được mà héo. Ta nhớ không lầm nói ngươi nhi tử còn ở trong tù đi, xem ra ngươi là rất muốn đi vào bồi hắn, bằng không như thế nào mạo hiểm tới làm việc này đâu chu bà tử nói không ra lời duỗi tay xông lên liền phải hướng cổ như nguyệt trên mặt cào cổ như nguyệt tay linh tay lái xe đầu thay đổi cái phương hướng liền đem chu bà tử cấp đỉnh ở một bên trên tường xem ra chúng ta là muốn đi công an kia đi một chuyến người đang làm gì vương ta ra nương một cái trung niên nam nhân vội vàng vội mà chạy tới hắn vừa thấy đến cổ như nguyệt không được tự nhiên mà cúi đầu thanh âm mang theo vài phần cầu xin vị này nữ đồng chí ta nương nàng nhất thời hồ đồ ngài liền tha thứ nàng đi Nàng hiện tại trong miệng đều sinh ngủ, nói không được, cơn cũng ăn không được, mỗi ngày chỉ có thể uống điểm nước cơm, cầu xin ngài tha thứ nàng đi. Ngươi cầu ta tha thứ cái gì, ngươi nương như thế nào nhưng cùng ta không quan hệ, sinh bệnh liền tìm bác sĩ nhìn lại. Cổ như nguyệt đem xe đạp sau này lui một chút, quét chung quanh tham đầu tham nào xem náo nhiệt người, chỉ vào trên mặt đất cái kia bình gốm nói, nhìn xem cái này bình, nếu ta kỵ đến chậm một chút, ngươi nói sẽ có cái gì hậu quả. Chu bà tử miệng hơi hơi dương. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng miệng vừa động liền đau đến không được, mặt đều vàng mẹo. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cùng ngài xin lỗi, ta sẽ xem trọng ta nương." Nam tử nói, bàn tay to bắt lấy Chu bà tử tay liền phải đem người kéo đi. Nhưng mà Chu bà tử không muốn, vẫn như cũ a a a mà tê, nhìn cổ như nguyệt ánh mắt tràn đầy oán độc. "Ta nói Chu bà tử, ngươi làm cái gì nhằm vào nhân gia cô nương? Ngươi tiểu nhi tử bị trảo đi vào đóng đó là hắn xứng đáng, quan nhân gia chuyện gì?" Ngày thương cùng chu bà tử từng có tiết người rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ngươi tiểu nhi tử chính sự nhi không làm, sẽ đi vào không phải thực bình thường sao. Đều là ngươi cái này đương nương không giáo hảo, hại ngươi tiểu nhi tử là chính ngươi mới đúng. Cổ như Nguyệt nghe vậy nhìn chu bà tử liếc mắt một cái, ngươi tiểu nhi tử sự ta không cùng nhà ngươi tính sổ, ngươi ngược lại chạy tới muốn hại ta, ta cảm thấy vẫn là tìm công an bình một bình đi, xem ai đối ai sai. Nàng cảm thấy chu bà tử loại người này cũng chính là bắt nạt kẻ yếu. Thật đối thượng công an, còn có thể có kia dũng khí. Công an tới, công an tới. Không biết hai hô một tiếng, sau đó liền nhìn đến một cái cơi xe đạp van mặc màu trắng chế phục trung niên nam nhân vào ngõ nhỏ. Cổ như Nguyệt còn không có tới kịp nói chính mình tình huống, bên cạnh vây xem người cũng đã mồm năm miệng mười mà nói lên. Cái này công an nhìn thoáng qua, túi đầu xem trên mặt đất cái kia bình ốm, lúc này dính vào chất lỏng kia thảo nhìn càng héo. Đều đi theo cục công an đi một chuyến. Công an đứng lên nói kia trung niên nam tử liền gấp đến độ trắng mặt tưởng câu tình lại không biết như thế nào mở miệng giải thích bán thảm tựa hồ đã vô dụng la thịnh duyên cưới xe đạp trở về hắn ở trên đường đợi một hồi không thấy được cổ như nguyệt liền đành phải về trước tới kết quả còn chưa tới ra đâu liền nhìn đến đầu ngõ bên kia rộn ràng nhốn nháo mà ra tới một đám người mà cổ như nguyệt thình lình ở trong đó hắn trong lòng không khỏi căng thẳng đây là làm sao vậy như nguyệt đây là sao vội hồi sự không có việc gì đợi lát nữa lại nói cổ như nguyệt chiều hắn lắc đầu chỉ chốc lát liền đến cục công an trực ban người nhìn đến tới một đám người cũng hoảng sợ vội vàng ra tới hỗ trợ tách ra hỏi chuyện hỏi cổ như nguyệt chính là một cái lao công an đôi mắt tinh quang lập lòe bất luận cái gì chuyện này ở hắn trong mắt không chỗ nào che giấu cổ như nguyệt nói chính mình thật lâu không hồi tiểu viện lần này là trở về lấy đồ vật phải đi thời điểm chu bà tử lấp kín một bên đầu hẻm nàng liền hướng bên kia đi nhưng không nghĩ tới chu bà tử sẽ đuổi theo hơn nữa chiều nàng ném đồ vật, mà bên kia trung niên nam tử đỡ chu bà tử đối mặt công an đại khí cũng không dám xuyễn. hắn thành thành thật thật mà nói tình huống chu bà tử đối cổ như nguyệt toán hận nguyên do, sau đó gần nhất chu bà tử và phụ cận người không phải miệng sinh ngủ chính là dài quá đại lượng loét, bọn họ đều nhất trí cho rằng là cổ như nguyện làm. sau đó hắn liền đem cổ như nguyện tường viện đáng sợ chỗ hình dung một lần, dựa vào vách tường một hồi liền sẽ ngủ làm ác mộng bọn họ đều cho rằng cổ như nguyệt là cái vu nữ nên trộm tới giáo dục chỉnh đốn và cải cách chu bà tử bắt lấy đại nhi tử tay a a mà kêu hai tiếng nam tử khó xử mà nhìn nàng một cái không nói chuyện chu bà tử tức giận đến liền phải giơ tay đánh người công an hừ một tiếng chu bà tử liền lùi về tay ta hiểu biết hạ lúc trước sự tình ngươi nhi tử chu cùng thụ cùng một đám người tính toán thực thi vào nhà cướp bóc bị trào cũng không oan uổng ngươi không lý do đi trách tội cũng trả thù nhân ra cô nương Hiện tại chúng ta tới nói chuyện ngươi làm cái kia độc giữ đi, ngươi như vậy hành vi thuộc về có ý định đả thương người, là phải bị câu lưu. Chu bà tử lập tức liền hoảng sợ, bắt lấy đại nhi tử tay đều ở run, nàng gian nan mà phun ra một chữ, không. Nam tử cũng khiếp sợ, hoảng loạn mà nói, ta nương biết sai rồi, ta làm nàng đi cấp vị kia đồng chí xin lỗi, dập đầu xin lỗi, cầu nàng tha thứ. Lão nhân ra tuổi lớn, thân thể lại không thoải mái, nơi nào chịu được, chúng ta xin lỗi, chúng ta bồi tiền kia đào lưu đồ vật là cái gì làm, kia hương vị thật sự là quá xú, cá chết cùng thuốc diệt chuột biến thành, nam tử túi lầu nói, công an sắc mặt xoay hạ, ngẫm lại thật là ghê tởm, hắn nhìn chu bà tử sắc mặt tái nhợt bộ dáng, liền mang theo bọn họ đi cách vách, đến nơi muốn hay không giải hòa, kia đến xem, cổ như nguyệt ý tưởng, Cổ như nguyệt nhưng thật ra không cần trương, nàng là người bị hại không phải sao, bất quá nàng không bị thương, chu bà tử xử phạt phỏng chừng cũng sẽ không trọng, đang nghĩ ngợi tới, Chu bà tử hai mẹ con đã bị một cái công an mang lại đây, hai người sắc mặt đều không phải rất đẹp. Đột nhiên, vốn dĩ đứng ở Chu bà tử bên người nam tử một cái bước xa tiến lên, bùng lập tức liền quỷ gối cổ như nguyệt trước mặt. Cổ như nguyệt hoảng sợ, nhanh chóng nhảy khai, lạnh mặt nói, đây là có ý tứ gì? Vị này đồng chí, cầu xin ngươi tha thứ ta nương đi, chúng ta cho ngươi xin lỗi, cũng có thể bồi tiền, cầu đừng làm ta nương ngồi tủ, nàng tuổi như vậy lớn, như thế nào chịu được? Cổ như nguyệt cau mày nhìn về phía dẫn bọn hắn lại đây công an chỉ thấy vị này công an khụ hai tiếng lạnh giọng nói chu cùng lâm lên có chuyện hảo hảo nói sau đó cổ như nguyệt mới biết được là chu bà tử triều chính mình ném kia bình trang chính là thứ gì nàng tức khắc cảm thấy ghê tởm cực kỳ may mắn không dính vào trên người mình như vậy đã thuộc về tương đối ác tính có ý định đả thương người sự kiện cho dù không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả cổ như nguyệt quét bên ngoài liếc mắt một cái lại nhìn đến cái này một lòng vì mẫu trung niên nam nhân cảm thấy có chút không thú vị giải hoa cũng đúng tiền ta cũng không cần các ngươi viết mấy chương xin lỗi báo chữ to ở phụ cận dán một tuần ta liền không so đo một việc này chu bà từ miệng mấp máy một chút tựa hồ tưởng nói gì nhưng là con trai của nàng đã giành chức đáp ứng số dưới tiên hành hiện tại liền đem xin lỗi tin viết ta xem qua các ngươi lại sao dán trên tường ta ngày mai sẽ qua tới xem nếu không có dán ta tưởng công an đồng chí hẳn là rất vui lòng vì ta chủ trì công đạo Nam nhân vội không ngừng mà đồng ý. Chuyện này cứ như vậy kết thúc, đến nỗi về sau chu gia mẫu tử còn sẽ làm cái gì, đó là về sau sự tình. mươi 148 bạn tốt đoàn tụ. Cổ Như Nguyệt đi ra, La Thịnh Duyên lập tức liền đón đi lên, nôn nóng hỏi, thế nào? Hắn vừa rồi cùng lại đây, đáng tiếc tìm không thấy cơ hội cùng cổ Như Nguyệt nói chuyện, công an cũng không tìm hắn nói chuyện, cái này làm cho hắn nôn nóng không thôi, ảo nào chính mình như vậy nhượng, cái gì đều giúp không được gì. Cổ Như Nguyệt khoe miệng nhẹ nhàng dơ lên, quét này đó cùng lại đây hàng xóm láng giềng liếc mắt một cái, lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Chờ đi được xa, Cổ Như Nguyệt mới đem sự tình nói một lần. La Thịnh Duyên nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta liền biết này Chu ra bà tử chưa từ bỏ ý định. Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu nhìn La Thịnh Duyên liếc mắt một cái, ngươi đừng đúng tay, này Chu bà tử tâm nhãn thiên đến không được, cố tình còn dưỡng ra tới cái nghe lời đại nhi tử. Việc này hôm nay liền đến nơi này. Về sau ta không ở nơi này, sẽ không lại có khởi xung đột cơ hội. La Thịnh Duyên rũ xuống mắt, không nói chuyện, hắn nắm tay rũ tại bên người, trời biết hắn nghĩ nhiều vọt vào đi đem kia đối mẫu tử đánh tơi bởi một đốn. Không lo kẻ điên, trên người gông xiềng ngược lại càng nhiều. Trải qua hôm nay việc này, cổ như nguyệt cái này sân là không có khả năng lại tiếp tục thuê đi xuống. Quá hai ngày, ta đem trong viện đồ vật sửa sang lại một chút dọn đi, rốt cuộc ta cũng không biết ta đi kinh thị tiến tu muốn đại bao lâu. La Thịnh Duyên trầm mặc hạ, ta giúp ngươi. Hành! Cổ Như Nguyệt không có cự tuyệt. Ta đưa ngươi trở về, ngày mai ta sẽ giúp ngươi xem bọn hắn kia xin lỗi tự báo có hay không rán. La Thịnh Duyên phát hiện chính mình có thể làm sự tình tựa hồ chỉ có như vậy một chút, cái này làm cho hắn lo âu. Hắn cảm thấy chính mình cùng Cổ Như Nguyệt tuy rằng xác định quan hệ, nhưng là ở chung trạng thái vẫn chưa thay đổi, này cũng không thấy được là một chuyện tốt. Hắn phân tích lại phân tích, cảm thấy vấn đề hẳn là ra ở trên người mình nhưng cụ thể là cái gì lại không thể nói tới la thịnh duyên đem cổ như nguyệt đưa đến lưu ra cửa nhìn nàng đi vào lúc này mới đẩy xe đạp chậm rãi trở về đi nghĩ lại chính mình ở hai người quan hệ trung định vị hai ngày sau cổ như nguyệt đi tiểu viện thu thập đồ vật quả nhiên nhìn đến trên tường dán xin lỗi tự báo cùng chu ra ở cục công an biết cho nàng xem giống nhau ngõ nhỏ tiểu hài tử nhìn đến cổ như nguyệt lại đây đều một tổ ong mà thẳng ra có đại nhân nhìn đến nàng ngượng ngùng mà cười hai tiếng Vội vàng trốn vào trong phòng Cổ Như Nguyệt không khỏi nhúng mày Nàng hiện tại là hồng thủy manh thú Nàng ở bên này trụ thời gian cũng không đoản, Trừ bỏ tất yếu đồ vật Còn lại cũng không tính toán muốn La thịnh duyên tới thời điểm mang đến hai cái đại trương dương gỗ Ta có thể làm cái gì Cổ Như Nguyệt chỉ vào trong phòng bếp nồi chén gáo buồn Ngươi nhìn xem có hay không yêu cầu Cổ Như Nguyệt dùng đồ vật chất lượng đều không tồi Nhìn thực tân Này đó liền tính lại cầm đi bán cũng có người muốn Bất quá nàng ngại phiền thoái Nếu có người muốn liền tặng người, không ai muốn liền ném. La Thịnh Duyên tự nhiên sẽ không ghét bỏ, trong nhà đồ vật sắc thật yêu cầu thêm vào, mấu chốt này vẫn là Cổ Như Nguyệt dùng quá đồ vật. Cổ Như Nguyệt thu thập hào sau, vòng quanh nhà ở dạo qua một vòng, xác định không có không còn có cái gì để soát sau, lúc này mới cùng La Thịnh Duyên đem đồ vật đều dọn thượng xe ba bánh. Cổ Như Nguyệt muốn dọn đi tin tức thực mau tản ra, nếu là trước kia, khẳng định sẽ có người ra mặt giày tiến lên xem có thể hay không cọ điểm đồ vật hiện tại lại là không ai dám tiến lên. bọn họ nhìn đến cổ như Nguyệt muốn dọn đi, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ Như Nguyệt đem đồ vật gửi ở Lưu gia, nàng đem Tiểu Việt lui, vui mừng nhất đương thuộc Lưu Tử, đi theo Cổ Như Nguyệt lầu trên lầu dưới mà chuyển. Cổ Như Nguyệt muốn đi kinh thị tiến tu thời điểm cũng không có gắt hắn, mà hắn lại muốn đọc sách, có thể cùng sư phó học tập thời gian thật sự không nhiều lắm. Cổ Như Nguyệt cũng không chê cái này cái đuôi nhỏ, nghe lời lại hiểu chuyện Hải Tử, không vài người sẽ chán ghét đi. Lưu tự đi học còn tính thích hứng, thành tích hảo, lão sư liền sẽ che chở, nhưng hắn tựa hồ không có giao bằng hưu ý tứ, lưu ra người đều có chút lo lắng. Nhưng cổ như nguyệt cảm thấy, lưu tự đối với bằng hưu hẳn là có chính mình tiêu chuẩn, chỉ là không đụng tới hắn muốn bằng hưu thôi. Cuối tuần lưu tự không dùng tới khóa, cổ như nguyệt sẽ mang theo hắn đi viện bảo tàng, ở chỗ này, đồng dạng có một ít đi theo cha mẹ tới tiểu hải tử. Cổ như nguyệt đi làm kỳ thật thực nhẹ nhàng, nàng chủ yếu chính là chế phủ khắc phủ. Ở vai loại phụ chung, Dương gia nhất coi trọng rửa sạch phù cùng hộ màng phù. Hộ màng phù có thể chế thành cổ như nguyệt lúc trước dùng phun xương, phun một chút là có thể đủ ở vật thể biểu hiện hình thành trong suốt bảo hộ màng, lâu dài bất biến. Dương gia liền chưa từng một lần cảm khái, nói lúc trước nếu là có này một cái đồ vật, bọn họ ở tiến vào cái kia đời nhà Hán đại mộ thời điểm, kia một ít bích họa, nào đó dễ phong hóa vật phẩm có phải hay không là có thể đủ bảo tồn xuống dưới. Nhưng mà khoa học kỹ thuật hữu hạn, cùng với rất nhiều cố ý vô tình thương tổn rất nhiều đồ vật đều chỉ có thể biến mất ở thời gian sông dài cổ như nguyệt nhất thường xuyên đãi vẫn là đồ sứ tổ tôn hy vọng đã sớm đem thí nghiệm tạp trả lại cho cổ như nguyệt nói hắn đệ đệ căn bản là thiên phú mà trên thực tế hắn đệ đệ căn bản là không sử dụng thí nghiệm tạp ngược lại uy hiếp tôn hy vọng mà nói muốn cử báo hắn phong kiến mê tín này đó tôn hy vọng cũng chưa cùng cổ như nguyệt nói chỉ là hắn bắt đầu xin đơn vị ký túc xá hắn tuy rằng không có chế phụ thượng thiên phú Bất quá hắn nghỉ ngơi thời điểm thường xuyên sẽ hướng cổ như Nguyệt trước mặt thấu hỏi một ít đơn giản vấn đề. Thời gian thoảng qua, mắt thấy liền phải đi kinh thị, nhưng mà lâm nghiêm đồng chí bên kia còn không có tin tức, cũng không biết thí nghiệm là như thế nào tình huống, chẳng lẽ thu được cản trở. Cổ như Nguyệt không có mang quá nhiều hành lý, trừ bỏ tất yếu tắm rửa quần áo, chủ yếu chính là nàng công cụ. La Thịnh Duyên cũng tới đưa cổ như Nguyệt, hắn có rất nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có một câu, lên đường bình an, tới rồi sau viết thư liên hệ Tiến đi cổ như Nguyệt, La Thịnh Duyên trong lòng có điểm vấn vẻ, hắn về đến nhà, nhìn trên bàn kia một phong đến từ dê tỉnh, viết cổ như Nguyệt thu tin, ảo não mà gõ gõ đầu. Lúc này, Phó Hạo Nhiên ở ngoài cửa hô, Thịnh Duyên, nhanh lên ra tới, không phải nói tốt hôm nay Thịnh Dụng công ăn cơm sao. La Thịnh Duyên hít một hơi thật sâu, đêm này phong thư dùng sách vỡ đắp lên, hắn còn không có tưởng hảo muốn xử lý như thế nào. Lý Dụng công xuất ngoại một chuyến lại trở về, đi trước trường học xử lý thủ tục xuất ngoại này đã hơn một năm hắn học tập tới rồi rất nhiều vẫn luôn thực cảm kích năm đó đem cơ hội nhường cho chính mình huynh đệ bởi vậy lần này trở về hắn việc đầu tiên chính là thỉnh hảo các huynh đệ ăn cơm dũng công đã lâu không thấy người biến hóa không nhỏ a phó hạo nhiên nhìn thấy lý dụng công tiến lên liền cho hắn một quyền thoạt nhìn phong cách tây không ít nay đó đều phải cảm tạ các ngươi duy trì không có các ngươi liền không có hiện tại ta lý dụng công là thật sự cảm kích ba người vừa ngồi xuống phó hạo nhiên cùng la thịnh duyên không tránh khỏi muốn hỏi lý dụng công nước ngoài sinh hoạt lý dụng công thao thao bất tuyệt mà nói rất nhiều đặc biệt là hắn nhắc tới một ít lý luận cùng thiết tưởng tức thì hấp dẫn đang ngồi hai người đồ ăn đều mau lạnh chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện lý dụng công lấy chiếc đua gắp đồ ăn lùa cơm hai cái cảm khái mà nói vẫn là trở về hảo cảm giác ăn uống đều là nhất thuận miệng lý dụng công xem la thịnh duyên chậm gì gì mà đang ăn cơm không khỏi cảm thấy kỳ quái thịnh duyên không thoải mái sao không phải Hắn bạn gái đi kinh thị tiến tu, hắn mới vừa đem người tiến đi, tâm tình không hảo là bình thường. Lý dụng công nghe Phó Hảo Nhiên nói như vậy, tức khắc tới hứng thú, thúc giục nói, Hảo Nhiên, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, gì tình huống. Ngươi cũng nhận thức liền, chính là cổ như Nguyệt Đồng Học, nàng vào thành phố Hát Viện Bảo Tàng, bị phái đi kinh thị tiến tu học tập. Mới tiến đơn vị đã bị phái đi tiến tu. Lý dụng công so cái ngón tay cái, lợi hại. Hắn đánh giá Hạ La Thịnh Duyên, đột nhiên mở miệng hỏi. Thịnh Duyên, ngươi tính toán như thế nào? La Thịnh Duyên nghi hoặc mà nhìn lý dụng công liếc mắt một cái. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng ta rời đi thời điểm không có gì biến hóa, không có ý chí chiến đấu không nói, thậm chí còn hể bại không ít, ngươi suy nghĩ cái gì? Phó Hạo Nhiên đồng thời nhìn La Thịnh Duyên, có lẽ bởi vì thời gian dài ở chung, bạn tốt biến hóa hắn thật đúng là không chú ý. Đúng vậy, Thịnh Duyên, ngươi suy nghĩ cái gì? La Thịnh Duyên đón nhận hai hai ý nghĩa tâm đôi mắt, nhất thời lời hắn thật sự như vậy không xong sao, sao ta hắn là thật sự không biết chính mình vì cái gì như vậy sao lý dụng công nói tiếp so sánh với trước hai năm chúng ta cùng nhau duy tu radio lắp ráp radio sau lại lại nghiên cứu phát minh nạp điện tin khi đó ngươi khí phách hăng hái tin tưởng mười phần ngươi đã chịu cái gì đả kích hạo nhiên thịnh duyên yêu đương sau có cái gì biến hóa sao lý dụng công cảm thấy chính mình giống một cái lão mụ tử giống nhau nhọc lòng khởi huynh đệ cảm tình trạng thái tới bọn họ năm nay mới xác định quan hệ cũng liền một tháng tả hữu không đến mức nha phó hạo nhiên cũng cảm thấy nghi hoặc lý dụng công không điểm ra tới hắn thật đúng là không chú ý la thịnh duyên ngủ hạ con ngươi nhìn trước mắt chén đũa nói cái gì cũng chưa nói trên bàn cơm một mảnh trầm mặc không khí thậm chí có chút nặng nề phó hạo nhiên nhìn xem cái này nhìn xem cái kia không được tự nhiên mà ở trên ghế dịch hạ vị trí lý dụng công đột nhiên mở miệng ngự ra kinh người la thịnh duyên ngươi ở tự ti cái gì La Thịnh Duyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Dụng Công, môi nhấp thành một cái tuyến, nói cái gì cũng chưa nói. Hắn là có chút tức giận, vì chính mình trong lòng nhất ẩn nấp chuyện này bị vạch trần tức giận. Phó hạo nhiên kinh ngạc mà mở ra miệng, tự thi. La Thịnh Duyên như thế nào sẽ tự thi? Lý Dụng Công biết La Thịnh Duyên khẳng định sẽ không cao hứng, chính là lời nói đều nói đến này phân thượng, liền dừng lại cũng không có ý nghĩa. Ta không biết ngươi vì cái gì tự thi, chuyện quá khứ ai cũng chưa biện pháp thay đổi, nhưng là tương lai đâu nắm giữ ở chính ngươi trong tay. Ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống, cuối cùng ngươi còn có thể có như thế nào tiền đồ. Còn như thế nào nghiên cứu phát minh ra lệnh người kinh diễm sản phẩm. Còn như thế nào đứng ở ngươi thích người bên cạnh. Thịnh duyên, ngươi biết con người của ta nói nhiều, nói chuyện cũng thẳng, thực dễ dàng đắc tội nhậm, suốt ngoại trong khoảng thời gian này, ta cũng dài quá không ít giáo hấn. Nếu không phải ngươi là ta huynh đệ, ta mới sẽ không nói những lời này. Lý dụng công nói đi ra ngoài cầm một lọ rượu trở về. Một người đổ một ly, mặc kệ như thế nào, uống lên này rượu, từ đầu bắt đầu. Hắn nói, dơ lên chén rượu. Phó hạo nhiên nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, hắn cũng dơ lên chén rượu, chúng ta tam kiếm khách lại thấu cùng nhau, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, chúng ta vẫn luôn là ưu tú nhất. La Thịnh Duyên nhìn dơ chén rượu hai vị bạn tốt, bọn họ trên mặt quan tâm làm không được giả. Hảo, cùng nhau. La Thịnh Duyên dơ lên cái ly theo chân bọn họ chạm cốc, hỏa cây rượu theo hết hầu đi vào dạ dày. Thay đến hắn không ngừng ho khan, nước mắt lập tức liền chảy ra. Trong miệng tay đến không ngừng hút khí, nước mắt còn ở không ngừng rớt, tựa như hắn kia vỡ vụn gông xiềng mảnh nhỏ, vì cái gì muốn họa cái vòng đem chính mình khoanh lại đâu. Hắn muốn nỗ lực phấn đấu, thay hình đổi dạng, ở cổ như Nguyệt trở về thời điểm, lấy hoàn toàn mới bộ dáng đứng ở nàng trước mặt. Trưng 149 an bài, cổ như Nguyệt ở xe lửa thượng lắc lư một ngày nữa, rốt cuộc tới kinh thị, nàng mới vừa hạ xe lửa, liền ở trên chúc đám đông sau thấy được lâm nghiêm hai vị đồng chí nàng không khỏi sửng sốt hóa ra bọn họ đều về kinh thị khó trách nói ở thành phố hát chờ mai chờ mai chính là không có nhìn đến người tới tìm chính mình cổ đồng chí chúng ta tiếp ngươi đi ngươi trụ địa phương nhất định làm ngươi vừa lòng lâm đồng chí cười nói cùng nghiêm đồng chí che chở nàng ra bên ngoài đi bọn họ ở ga tàu hỏa bên ngoài tìm được rồi một chiếc tam luân xe đạp cổ như nguyệt ngồi ở trong xe quay đầu lại xem ga tàu hỏa có thể nhìn đến bên kia bị vây đi lên thực hiển nhiên An tiết trong lúc phát sinh kia một việc trực tiếp hủy hoại nửa cái ga tàu hỏa, đến nay còn không có tu sửa hảo. Lâm đồng chí theo cổ như Nguyệt tầm mắt xem qua đi, chuyện này phát sinh là ai đều không muốn nhìn đến. Cổ như Nguyệt gật đầu, quay đầu lại, lực chú ý phóng tới bên người hai vị đồng chí trên người, nàng cân nhắc hạ hỏi bọn hắn, nhận thức lâu như vậy, vẫn luôn đồng chí đồng chí mà kêu, các ngươi tên không thể nói sao. Nghiêm đồng chí lắc đầu nói, không phải, là tên của chúng ta quá khó nghe, như vậy kêu khá tốt. Một bên lâm đồng chí trong lòng xúc động gật đầu. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, không có bao lớn để ý, có lẽ thật sự có băn con đi. Tam luân xe đạp đi rồi rất dài một khoảng cách, trong lúc, bọn họ còn dừng lại ăn một chén mì nước kho thịt. Xe càng đi người càng ít, cũng càng an tĩnh, cổ như Nguyệt nhìn chung quanh kiến trúc, độc môn độc hộ sơn, ít nhất nhị tiến, tam tiến khởi, từ kiến trúc phong cách xem, nơi này hẳn là nhà có tiền cư trú địa phương. Xe quải cái cong, ở một đống sân trước dừng lại, lâm đồng chí tiến lên. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Đây là một chỗ hai tiến sân. Đến lúc đó ngươi thu đồ đệ cũng ở tại bên này. Ngươi yên tâm, sẽ có chuyên môn a di nấu cơm. Cổ Như Nguyệt đi vào, vòng qua ảnh bích, xuất hiện ở phía sau chính là một cái sân. Bên trong loại một cây nàng không quen biết thực vật. Lúc này trùi lủi, nhưng cảnh khô thượng mơ hồ có thể nhìn đến cổ khởi bọc nhỏ. Trong viện đồ dùng sinh hoạt chúng ta chuẩn bị một ít, cổ đồng chí ngươi nhìn nhìn còn có cái gì yêu cầu. Cứ việc nói cho chúng ta biết huynh đệ cổ như nguyệt ở hai người dẫn dắt hạ xoay này đóng sân một vòng phát hiện chiếm địa diện tích thật đúng là không nhỏ vẫn luôn đứng ở chính mình cửa phòng trước mặt cổ như nguyệt mới phản ứng lại đây không đúng rồi nàng không phải tới kinh thị tiến tu sao như thế nào nghe lâm nghiêm hai vị đồng chí ý tứ là muốn nàng ở chỗ này thu đồ đệ giáo đồ đệ đâu cổ như nguyệt đem chính mình nghi hoặc hỏi ra thanh liền nghe lâm đồng chí nói ngươi xác thật là tới kinh thị tiến tu thời gian cùng địa điểm đều có an bài ngươi nếu là không hài lòng có thể lại điều chỉnh. Cổ Như Nguyệt này liền hiểu được, nguyên lai like trên danh nghĩa là tiến tu, trên thực tế là tới kinh thị thu đồ đệ. Chính là này một đống sân nhìn rất khí phái, hơn nữa nhiều người như vậy ở nơi này đầu, thật sự sẽ không dẫn người chú ý sao. Bất quá Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, này đó giống như không cần nàng ngọc lòng, nàng chỉ cần làm tốt một cái lao sư nên làm là được. Cổ Như Nguyệt đem hành lý dọn tiến chính mình trụ trong sương phòng, hơi chút sửa sang lại một chút, liền đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh. Sau đó ở phòng bếp đụng phải ở làm bánh hoa quế trần gì. Bụi bấm trần gì nhìn đến cổ như Nguyệt thực nhật tình. Đối với cổ như Nguyệt xuất hiện một chút ngoài ý muốn đều không có, còn thỉnh nàng ăn bánh hoa quế. Hơn nữa nàng phi thường thiện giải nhân ý, cổ như Nguyệt gì đều còn chưa nói đâu, nàng liền hỗ trợ an bài hảo gội đầu tắm rửa nước ấm. Thời tiết lạnh, cổ như Nguyệt bay nhanh mà đem chính mình xử lý sạch sẽ, sau đó liền nhìn đến trên bàn phóng một cái mới tinh may xấy. Nàng nhìn kỹ, là nàng thường dùng vạn giam bài Có lanh do nóng nhưng tuyển, còn có thể điều tiết lớn nhỏ, chất lượng một chút đều không kém. Cổ như Nguyệt thổi hảo tóc, nhìn hạ trong phòng bài trí, thói quen tính mà lấy ra phù tới bắt đầu bố trí phòng. Phòng hộ phù là ác không thể thiếu, còn có ấm bao phù, tươi mắt phù, phòng khuy phù, cách âm phù từ từ. Nhiều này đó phù, phòng thoạt nhìn giống như không có biến hóa, nhưng đãi lâu rồi liền sẽ phát hiện, ở trong phòng cảm giác muốn so ngoài phòng hảo. Ăn qua cơm chiều, cổ như Nguyệt không có tinh lực cùng chân gì tiếp tục tán gấu. Về phòng liền nằm xuống, một giấc ngủ đến đại hướng đông. Sáng sớm hôm sau, Lâm, nghiêm hai vị đồng chí liền tới đây, cổ như Nguyệt hôm nay có hai việc phải làm, một chính là đi cố cung tu hộ bộ đưa tin, một cái khác chính là xuống tay chọn lựa đồ đệ sự tình. Đây là thẻ công tác của ngươi, ngươi thu hảo. Bởi vì ngươi lần đầu tiên đi, đợi lát nữa ta sẽ đưa ngươi tới cửa. Lâm đồng chí nói, cơm chưa tiến đến tiếp ngươi, sau đó đi chọn người, không thành vấn đề đi. Cổ như Nguyệt lắc đầu, nàng có thể có cái gì vấn đề đi thôi đến muộn tổng không tốt nàng lấy thượng chính mình thường dùng bao bao đi đến sân bên kia một chiếc bảy tám thành tân xe đạp đô ở kia cổ như nguyệt cưới xe đạp cùng lâm đồng chí phía sau nhớ kỹ hành tẩu lộ tuyến ở lam nàng ngoại ý muốn chính là trụ địa phương ly cố cung cũng không có phi thường xa cưới không đến hai mươi phút xe liền đến cổ như nguyệt nhìn ngừng ở phía trước cách đó không xa lâm đồng chí liếc mắt một cái hạ xe đạp lấy ra công tác chứng minh cấp bảo vệ cửa chỗ xem qua sau Lúc này mới đẩy xe đạp đi vào. Nhưng mà bên trong lộ so cổ như Nguyệt tưởng còn muốn phức tạp, nàng đi đến một chỗ ngã rẽ, liền không biết nên đi nào vừa đi. A, ngươi là tới tiến tu người sao? Cổ như Nguyệt xoay người sang chỗ khác, thấy bên cạnh nhà ở ra tới một người nữ sinh, nàng ăn mặc tập rể, trong tay còn cầm một thùng thứ gì? Ngươi hảo, ta là thành phố hát viện bảo tàng lại đây tiến tu cổ như Nguyệt. Cổ như Nguyệt ngượng ngùng mà nói, xin hỏi đi tu hộ bộ đi như thế nào? A. Chúng ta chủ nhiệm nhắc tới quá ngươi, ngươi cùng ta tới, chủ nhiệm hẳn là đã tới rồi. Nữ sinh đem cổ như nguyệt đưa tới một gian văn phòng sau liền đi rồi, trong văn phòng, một cái bụ bấm lao nhân ra đang ở đậu một con anh vũ. Chủ nhiệm, ngai hảo, ta là thành phố hát viện bảo tàng phái tới tiến tu người. Cổ như nguyệt đúng không, ta chờ ngươi rất lâu. Hoàng đông đường đi đến trước bàn, lấy ra một trương bảng biểu, ngươi trước đem nó điển. Cổ như nguyệt nhìn thoáng qua bảng biểu, không có gì đặc biệt, chính là tên họ, tuổi. Am hiểu linh tinh. Nhưng mà Hoàng Đông lộ xem cũng chưa xem bảng biểu trực tiếp liền thu vào trong ngăn kéo, cầm một chuôi chìa khóa đối cổ như Nguyệt nói, cùng ta tới. Sau đó hắn mở ra khoảng cách hắn văn phòng cách đó không xa một gian nhà ở. Về sau đây là ngươi công tác địa phương, ngươi thời gian tương đối tự do, muốn đi nào một tổ học tập đều có thể đi. Cổ như Nguyệt không hiểu ra sao, đây là tình huống như thế nào. Ngay sau đó nàng liền nghe được Hoàng Đông lộ nói, nghe nói ngươi chế phủ rất lợi hại, có thể phụ trợ tu hộ văn vật Nếu có người tới tìm ngươi hỗ trợ, còn muốn làm phiền ngươi. Này, này thật sự có thể? Cổ Như Nguyệt Phi thường kinh ngạc, khi nào phù thứ này còn có thể đặt tới bên ngoài lên đây. Hoàng Đông Lộ cười cười, chỉ cần có tác dụng, không có gì không thể. Cổ Như Nguyệt nhìn này ra nước chừng 12, 13 bình nhà ở, bàn ghế gì đều có, nhìn ra được tới cô ý quét tức qua, thực sạch sẽ. Nhưng nàng thực nghi hoặc, tuy rằng là đi ngang qua sân khấu, nhưng tiến tu không phải như thế đi. Cổ Như Nguyệt trong lòng thực nghĩ hoặc Nàng do dự hạ, quyết định lấy ra phù tới đem phòng bố trí một chút, nếu nơi này thuộc về nàng. Từng trương một phù hoặc là bùa giấy hoặc là thạch phù, một lần khảm nhập này gian nhà ở bất đồng bộ vị. Rõ ràng trong phòng bài trí đều không có biến hóa, càng chưa tăng thêm thứ gì, nhưng trong phòng độ ấm dần dần lên cao, không khí tựa hồ cũng bị đổi thành một lần giống nhau, dị thường tới mát. Bởi vì nơi này là công tác địa phương, cổ như Nguyệt còn dùng thanh tình phù, phàm la tiến vào này người, liền sẽ cảm thấy đầu óc rõ ràng rất nhiều. Giống như trong đầu rất nhiều tăng nghiệm, sương mù đều bị xua tan giống nhau. Hoàng Đông lộ nhìn cổ như Nguyệt đóng lại cửa phòng không biết đang làm cái gì, trên thực tế hắn trong lòng cũng là nghi hoặc. Cổ như Nguyệt là phía trên trực tiếp an bài xuống dưới, nói được rất rõ ràng, tùy nàng ý tứ, không cần cô y an bài công tác. Hắn cũng không có tham gia ZN cổ mộ đàn khảo cổ công tác, không có chính mắt nhìn thấy phù thần kỳ, nhưng là hắn từ mặt khác đồng sự trong miệng cũng nghe tới rồi một ít lời nói. Hoàng Đông giữa đường là bán tín bán nghi. Chỉ mong đây đều là thật sự, nếu là nàng dở cho bị bợm, dù sao liền ở chính mình mí mắt phía dưới, tin tưởng nàng cũng lộng không dậy nổi cái gì sóng gió. Cổ như nguyệt bố trí hảo nhà ở, đóng cửa lại liền đi rồi, tính toán đi vừa đi. Tu hộ bộ môn cũng ở cố cung nội, nơi này hẳn là tương đối thiên địa phương, rất nhiều địa phương đều không có chữa trị, tường sơn phai màu, bong ra từng màng, cũng không biết địa phương khác như thế nào. Kỳ thật suy nghĩ một chút, nàng không có bị hạn chế hành động cùng công tác phạm vi cũng khá tốt làm khởi một ít việc tới liền phương tiện. Cổ Như Nguyệt hơi chút đi đi, nhặt mấy viên đá cuội liền đã trở lại, mở cửa lấy ra công cụ bắt đầu điều khác. Toàn bộ buổi sáng, Cổ Như Nguyệt không lại ra quá căn nhà kia, liền vẫn luôn vùi đầu khắc đá cuội. Khắc hảo phù đá cội cùng bình thường không có đặc biệt khác biệt, Cổ Như Nguyệt đi phía trước, đem cục đá phù tạp vào trong viện đã sớm xem trọng vị trí. Mặc kệ lần này tiến tu như thế nào, có thể đi vào cố cung, có thể làm một chút sự tình tới bảo hộ nó, vậy vậy là đủ rồi. Cổ Như Nguyệt đẩy xe đạp rời đi cô cung, ở ngõ nhỏ quải tới quải đi mà rốt cuộc về đến nhà. Không thể không nói, kinh thị ngõ nhỏ là thật nhiều, nàng thiếu chút nữa đều lạc đường. Trần Di đã làm tốt cơm trưa, Cổ Như Nguyệt mới vừa ăn cơm chiều, lâm đồng chí liền cùng người máy giống nhau đúng giờ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Căn cứ ngươi cấp thí nghiệm tạp, chúng ta trước tuyển một nhóm người, ngươi xem muốn lại chọn một chọn sao. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, không cần, bất quá nhân số nhiều sao. Nếu người quá nhiều nói nàng sẽ dạy bất quá tới. Sẽ không, liền năm người. Lâm Đồng Chí lắc đầu, trời biết muốn tìm được này năm người có bao nhiêu khó. Có thể thông qua thí nghiệm tạp người vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa các loại khắc nghiệt xét duyệt cùng khảo nghiệm, cuối cùng có thể tìm được năm người, thật sự thực không dễ dàng. kia còn hành, cổ như Nguyệt gật đầu, ta sẽ căn cứ mỗi người đặc điểm tới giáo, sẽ lấy bùa giấy là chủ, cái này tương đối sẽ hiếu học một chút. Bất quá nguyên vật liệu này đó vẫn là hy vọng các ngươi nhiều chuẩn bị một ít, cái này không thành vấn đề. Lâm đồng chí gật đầu, bọn họ đã sớm suy xét đến mấy vấn đề này, đã sớm chuẩn bị tốt. Thức mau, cổ như nguyệt liền thấy được nàng tương lai năm cái đồ đệ, bốn nam một nữ, trừ bỏ tiểu nam hải, mặt khác đều là bộ đội ra tới. Cổ như nguyệt đứng ở với kình trước mặt, nghi hoặc mà nhìn Lâm đồng chí liếc mắt một cái, đứa nhỏ này ra thế không đơn giản đi. Lâm đồng chí chiều cổ như nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ với kình không có bất luận cái gì một tia vấn đề năm 150 cần dùng gấp. Cổ Như Nguyệt cũng không trước tới một phen thao thao bất tuyệt, nàng từ chính mình trong bao lấy ra một chồng đùa giấy, mỗi người đã phát một trường. Ta tưởng các ngươi biết dùng như thế nào. Này đó phù đều là không khởi động quá, Cổ Như Nguyệt cũng không làm mẫu, liền xem bọn họ như thế nào làm. Làm Cổ Như Nguyệt kinh ngạc chính là, với kình là trước hết thành công, kia chương phù ở hắn trong tay biến mất, theo sau, một cái bọt khí đem nó bao vây lên, thoát ly mặt đất hướng trần nhà thổi đi mặt khác bốn người động tác nhất trí mà quay đầu, kia góc độ, kia động tác không có sai biệt, tuy là bọn họ lại chấn định, nhìn thấy tình cảnh này cũng nhịn không được hơi hơi há to miệng. Với kình đột nhiên thoát ly mặt đất, hắn hoảng sợ, thực mau phản ứng lại đây, rồi tay chạm chạm, giống như sờ đến một tầng màng, sau đó hắn thử giật giật chân, bọn khí thế nhưng thay đổi cái phương hướng phiêu. Hắn trung quy là cái hài tử, giống như là tìm được rồi một cái món đồ chơi mới giống nhau, chơi đến vui vẻ vô cùng lên. Lâm đồng chí kinh ngạc mà nhìn. Tấm mắt rơi xuống cổ như nguyệt trong tay kia một chồng thật dày phụ thượng, nàng rốt cuộc sẽ nhiều ít chủng loại phù Mặt khác bốn người không giống với kình, đều là lần đầu tiên chạm vào phù cầm ở trong tay nhìn tới nhìn lui. Đột nhiên, nhất bên trái cái kia trên tay phù đột nhiên giật giật, sau đó trong phòng quắt lên một trận gió, thổi đến ở giữa không trung với kình đụng vào vách tường lại lần nữa bắn ngược trở về, đâm cho hắn đầu góc choáng váng. Một người thành công, mặt khác ba người cũng nhanh, bọn họ trước mặt các xuất hiện một khối to khối băng. Bọn họ đồng thời nhìn về phía cổ như Nguyệt, khỏe mắt dư quang lại trộm ngắm với kình, vì cái gì bọn họ không giống nhau. Cổ như Nguyệt cười cười, này này đó phù chỉ là cơ bản nhất, chỉ cần các ngươi nghiêm túc, đều có thể đủ nắm giữ. Nàng nói ngẩng đầu chiều với kình hô, xuống dưới. Với kình nôn nóng mà nói, ta không biết muốn như thế nào xuống dưới. Thao túng nó. Cổ như Nguyệt nói, kỳ thật cái này phù nàng chỉ vẽ một trường, cảm thấy hảo chơi mấy chơi qua một lần, muốn rơi xuống yêu cầu một chút kỹ xảo với kình ở giữa không trung lăn lộn một hồi lâu mới rơi xuống trên mặt đất hắn sắc mặt có chút bạch nhưng hưng phấn chi tình như thế nào đều giấu không được nguyên lai lưu tự bái sư học đều là như vậy có ý tứ sự tình sao báo một chút các ngươi tên họ tuổi cổ như nguyệt nhìn trước mắt năm người lúc này bọn họ trong mắt tràn đầy là tò mò cùng hưng phấn này hết thể đều vượt quá bọn họ tưởng tượng ta kêu lưu hương quốc hai mươi tuổi ta kêu đỗ sa hai mươi hai tuổi ta kêu trần ái dân hai mươi hai tuổi Ta kêu Ly hai 20 tuổi. Ta kêu với Kình, 7 tuổi. Hiện tại tại vị trí ngồi hạ, từ giờ trở đi, ta đem giáo các ngươi phủ triện loại hình, tác dụng cùng với chế pháp. Học tập quá trình là một kiện buồn kẻ sự tình, nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ khắc phù nó, đúng không? Đối. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện phù loại hình. Lâm Đồng Chí nhìn cổ như Nguyệt ở giảng bài, những người khác nghe được nghiêm túc, sau đó liền xem chính mình cộng sự thâm sắc có chút vội vàng mà đi tới ở bên thai hắn nói hai câu lời nói cổ như nguyệt mới vừa cấp năm cái tân nhận lấy đồ đệ phân giải nước trong phủ chi tiết liền thấy ngoài cửa lâm đồng chí ở chiều chính mình vây tay nàng liên ý bảo bọn họ trên giấy luyện tập sau đó đi ra làm sao vậy đã xảy ra một sự kiện khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ lâm đồng chí đệ thấp thanh âm mộ vị lãnh đạo đến tây giảng chủ trì công tác bị không hợp pháp phần tử bắt cóc trước mắt giải cứu thượng có chút khó khăn yêu cầu thỉnh ngươi trợ giúp, cổ như nguyệt thần sắc cũng nghiêm túc lên Các ngươi cho ta cụ thể nói nói tình huống, ta hảo biết phải dùng cái gì phủ. Đối với cái này thời kỳ người lãnh đạo, cổ như Nguyệt chỉ biết tối cao vị kia, mặt khác chính là không có gì ấn tượng, nhưng không đại biểu bọn họ liền không quan trọng. Trước mắt bọn họ bắt cóc con tin, tiến vào địa phương nổi danh tử vong cốc, nghe nói vào nơi đó người liền rất khó ra tới. Tử vong cốc là một cái thiên nhiên hẻm núi, căn cứ dân bản xứ nói, bên trong coi ao hồ, các loại thiên nhiên cái khe, còn sinh hoạt các loại độc trùng. Cổ như Nguyệt kinh ngạc. Cái kia khu vực là cao nguyên đi, còn có như vậy địa phương. Có thể là đặc thù địa lý hoàn cảnh nguyên nhân. Vẫn luôn không mở miệng nghiêm đồng chí nói, đám kia kẻ bắt cóc đối cái kia sơn cốc rất quen thuộc. Chúng ta tìm không thấy nguyện ý mang chúng ta đi vào dân bản xứ, chỉ có thể tìm kiếm khác phương pháp. Ta tìm xem, bất quá có phù khả năng không đủ, đến lâm thời làm. Cổ như nguyệt đầu vóc xoay chuyển bay nhanh, nhưng là từ kinh thị lại đưa qua đi còn kịp sao. Chúng ta có biện pháp. Nghiêm đồng chí nói yêu cầu cái gì tài liệu ngươi cứ việc nói thời gian có điểm đuổi hy vọng ngươi có thể mau chóng hoàn thành cổ như nguyệt thấy thế không hề vô nghĩa nàng trở về phòng ôm ra tới một cái đại hộp, làm cho lâm nghiêm hai người mặt mở ra bên trong đều là nàng đã sớm làm tốt phủ đuổi trung phủ hộ tâm phủ đêm coi phủ ẩn thân phủ đuổi trướng phủ cổ như nguyệt một bên niệm một lần ra bên ngoài lấy phủ cầm ước chừng có hai mươi loại mỗi một loại phù tác dụng bất đồng ta sẽ viết thượng sử dụng phương pháp Cổ Như Nguyệt phiên một chồng phù ra tới, ta còn phải lại hỏa một ít. Cổ Như Nguyệt tốc độ thực mau, tinh thần độ cao tập trung, cũng may này đó phù đều là nàng đã nắm giữ, cũng không phải cao cấp phù, không đến 15 phút liền chuẩn bị tốt. Nghiêm đồng chí cầm đặc chế hộp nhanh chóng rời đi, cùng người giao tiếp, thực mau cái hộp này liền thông qua một trận loại nhỏ chiến cơ bay đi Tây Bộ. Cổ Như Nguyệt hoan quá mức tới, đi xem năm vị đồ đệ luyện tập tiến độ, từ năm người luyện tập thành quả tới xem, Trần Ái Dân là kém cỏi nhất hắn đối với bút lông bút pháp cũng không mẫn cảm hóa ra tới thảm không nỡ nhìn mà lý tu ái luyện tập tốt nhất có lẽ là nữ hài tử trung quy vẫn là tương đối cẩn thận trần ái dân ở vép đùa thượng hẳn là sẽ tương đối cố hết sức cổ như nguyệt tính toán làm hắn học học khắc phủ có lẽ hắn sẽ càng thích hợp cổ như nguyệt không có tinh lực lại dạy học đơn giản một người đã phát một quả nước trong phủ làm cho bọn họ cẩn thận cảm thụ có cái gì nghi hoặc hỏi lại tây bộ khu vực mẫu mà tử vong ngoài cốc đầu trên mặt đất tuyết còn không có hóa Gió lạnh gào thét, thổi đến người toàn thân đều không có chi giác. Du đội mang theo đội viên đi vào nơi này đã 2 cái giờ, nhưng mà căn cứ được đến tin tức, bọn họ căn bản là không có nắm chắc có thể cứu ra người tới. Liên ở bọn họ tính toán liều một lần thời điểm, du đội thông qua đặc thù máy liên lạc được đến mệnh lệnh, muốn bọn họ tại chỗ lại chờ đợi 1 giờ, sẽ có chi viện. Liên ở du đội chờ đến có chút không kiên nhận thời điểm, rốt cuộc có động tĩnh, nhưng mà tới lại chỉ có một người, mang theo một cái dán giấy niêm phong hộ. Cùng với một ít lương khô Người tới dùng khàn khàn thanh âm nói Mấy thứ này đối với các ngươi tiến người chết cốc có trợ giúp Đây là mệnh lệnh nói chi viện Không phải ở hố bọn họ đi Dũ đội nhìn xuống tức giận Tiếp nhận hộp, sẽ mở giấy niêm phong Mở ra sau, nhìn đến trên cùng hai phong thư Cùng với phía dưới thật dày Một chồng phù và một phiến, cục đá gì Hắn sẽ mở phong thư Đọc nhanh như gió mà đảo qua Trên mặt biểu tình chậm rãi nghiêm túc lên Hắn hít sâu hai khẩu khí cảm thấy trước mắt hộp là ở trào phúng hắn nhiều năm nhận chi chính là trước mắt sự tình không thể lại kéo dài có phải hay không thật sự thử một lần chẳng phải sẽ biết du đội căn cứ tin nói đem đệ nhất trương phù lấy ra đốt thành cho dung nhập trong nước sau đó dẫn đầu uống một ngụm tốc độ mau đến những người khác ngăn cản đều không kịp nước đùa vừa vào khẩu hắn liền cảm giác có một cổ nhiệt lưu theo dạ dày bộ hướng khắp người bơi lội chỉ chốc lát toàn thân liền ấm áp lên mỗi người uống một ngụm du đội nói Cầm trong tay ấm nước đưa cho hạ một người. Nước đùa ấm áp thân mình, xua tan giá lạnh, sĩ khí lập tức đã bị tỉnh lại lên. Các đội viên phi thường tò mò, phi thường muốn biết được nguyên nhân, lại thấy du đội lại lấy ra một lá đùa đốt thành cho dung nhập trong nước, nhập hầu dùng hai tay chỉ dính thủy mạt đôi mắt. Liên ở mọi người đều tò mò thời điểm, du đội đã ý bảo những người khác làm theo. Đêm coi phủ, có thể làm người ở trong đêm đen không cần ở nhờ bất luận cái gì ánh sáng thấy rõ hết thảy. Dù đội chỉ cảm thấy tin tưởng đại trướng, đối với cứu gia con tin có lớn hơn nửa năm chắc. 15 phút sau, một chi tinh thần phân chấn, tinh lực sung túc tiểu đội lén lút đem bọn họ giấu vết xử lý rớt, hướng người chết cốc đi tới. Đoàn người lặng yên không một tiếng động mà vào người chết cốc, vòng qua rất nhiều cái khe, dọc theo bên hồ đi tới. Lúc này, những cái đó ở ban đêm hoạt động độc trùng như là nghe thấy được cái gì chán ghét hơi thở giống nhau, sôi nổi tránh thoát. Ở sơn cốc đông bắc bộ liền ở bên nhau mấy cái trong sân động. Chính giữa nơi đó một đám ăn mặc kín mít người chính vây quanh một cái đống lửa, nướng một con dê. Mà ở sơn động bên trong, nằm hai cái người già và trung niên bọn họ sắc mặt xanh trắng, môi sắc xanh tím, một chút động tĩnh đều không có, nhìn dường như đã chết. Lão đại, những cái đó binh nên sẽ không từ bỏ đi, đều đã chết thế này. À, mặc kệ có tới hay không, bọn họ đều là tử lộ một cái, chờ trời, trời đã sáng, này hai cái liền trực tiếp ném trong hồ vì cá được xưng là lão đại người trên mặt có một cái thật dài vết sẹo bọn họ hàng năm ở vết đao thượng khiêu vũ ai có tiền liền cho ai làm việc quản hắn khi ai là nhân vật nào trong đêm tối kia mấy đôi ánh lửa vẫn là thực thấy được du đội mang theo người canh giữ ở phía dưới chờ tiến đến điều tra người trở về chỉ chốc lát du đội giật giật lỗ thai hắn nghe được tiếng bước chân phi thường rất nhỏ cơ hầu nghe không thấy mà trước mắt cái gì cũng chưa đội trưởng mặt trên có một cái sơn động tổng cộng có hai mươi lăm cái bị trộm tới con tin không có động tĩnh, không xác định hay không còn có sinh mệnh dấu hiệu. Thanh âm này phi thường nhẹ, không có thấy người nói chuyện, mấy người không khỏi căng thẳng phần lưng. Phun nước bừa, người ngã xuống sau chúng ta lập tức đi lên. Dù đội thấp giọng nói, đã có càng tốt biện pháp, vậy không cần thiết cứng đối cứng, gia tăng không cần thiết thương vong, bọn họ chủ yếu mục đích vẫn là cứu người. Cái này phù tên là tức đảo phù, ý tứ là một hô hấp chi gian liền sẽ ngã xuống, trừ bỏ mang theo phòng hộ phù sẽ không trúng chiêu. Làm lơ bất luận cái gì phòng hộ thi thú, không có đặc chế nước bùa cải bỏ, liền sẽ hôn mê 3 ngày 3 đêm mới có thể tỉnh lại. Này nhóm người đang ở y dâm bắt được du đội đương người lúc sau muốn như thế nào tra tấn, lại có thể cùng sau lưng kim chủ muốn bao nhiêu tiền khi, đột nhiên, mọi người liền mất đi ý thức, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà nghe được tín hiệu du đội mấy người nhanh chóng đến trên núi, phân công minh xác hoặc bọn bắt cóc đồ hoặc là cứu người. Du đội, tình huống thực nguy cấp, như thế nào xử lý? dù đội nghĩ đến hộp các loại cấp cứu dùng phủ trong đó liền có hộ tâm phủ hắn lấy ra căn cứ tin thượng thuyết minh đoàn thành đoàn nhét vào hai người đầu lưỡi phía dưới đồng thời cũng mang lên ẩn dưỡng phủ một bộ phận người hộ tống hai vị con tin đi ra ngoài cứu rút còn lại người liền lưu tại trong sơn cốc trông coi giả này đó phạm nhân chờ đợi chi viện nay một đám đạo tặc là nào đó thế lực tay chân phía trên yêu cầu từ bọn họ trong miệng đem phía sau màn giả tìm ra cho thống kích chương một trăm năm mươi nghiêm túc học tập tu Trận này đêm khuya cứu viện lạng yên không một tiếng động mà rơi xuống màn tre, bị cứu người ở hộ tâm mạch cùng ẩn dưỡng phù dưới tắc dụng, một đường từ Tây Bộ trở lại Kinh Thành, ngay sau đó tiến vào bệnh viện cứu giúp. Kết quả là hai vị cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là chịu quá va chạm, có điểm nào chấn động, cùng với đói khát quá độ thôi. Mà vẫn luôn chú ý một việc này thủ trưởng nhìn đỉnh đầu báo cáo, không khỏi trầm mặc hạ. Năm trước kia một quả cao cấp ẩn dưỡng phù, cuối cùng hắn vẫn là vô dụng mà là đưa cho vì tổ quốc làm ra thật lớn công hiến, lâm vào ốm đau tra tấn đỗ tiên sinh sử dụng. Này một tháng qua đỗ tiên sinh kiểm tra sức khỏe báo cáo, cùng với hắn cá nhân cảm thụ, không một không nói rõ kia một quả phù sắc thật có tác dụng. Hơn nữa cùng lão tướng quân thể nghiệm, làm người không thể không đối một việc này độ cao coi trọng. Lúc này đây Tây Bộ khu vực bắt cóc sự kiện, kỳ thật liền đối cổ như nguyệt một cái khảo nghiệm, thử nàng năng lực điểm mấu chốt, hay không cần thiết lại để cao cấp bậc. Thủ trưởng nhìn báo cáo đơn, híp híp mắt Ở mặt trên viết xuống một hàng tự, đắp lên con dấu, để vào phong kín túi. Thức mau, liền có người đem phong kín túi lấy đi, phụ triện nhận thức cùng lợi dụng, có lẽ sẽ đối xã hội này cùng tương lai sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Đối với chính mình cấp đi ra ngoài phù, cổ như Nguyệt là rất có tin tưởng, nàng biết, chỉ cần không có sử dụng sai lầm, tuyệt đối hữu hiệu. Ngày hôm sau cơm chiều thời điểm, với kinh tới cùng chính mình thỉnh giáo vấn đề, đồng thời tiểu tâm mà đưa ra chính mình vấn đề, sư phụ, chúng ta khi nào có thể chính thức thượng thủ vẽ bừa. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, ít nhất cũng đến một tuần sau đi. Chỉ có đánh hảo cơ sở, về sau đối mặt kia thiên biến vạn hóa phù văn, mới sẽ không đầu góc tròn váng. Kia lưu tự đâu? Với kinh nhất để ý một việc này, hắn học bao lâu? Cổ như Nguyệt có chút ngoài ý muốn, hắn, ta không chú ý, lúc trước lần đầu tiên đương sư phụ, giao đến cũng không như thế nào hệ thống. Nàng nói chính là lời nói thật, cho nên đừng nhìn lưu tự hiện tại có thể họa không ít phủ. Trên thực tế cũng còn ở bổ cơ sở đâu. Với kình như suy tư gì, lại hỏi, kia lưu tự khi nào tới kinh thị. Hắn còn muốn đi học, hẳn là sẽ không tới. Cổ như nguyệt nhìn với kình, chọn hà mi, ngươi cũng muốn đi học đi, ta nhưng không tán thành ngươi thôi học hoặc là trốn học. Với kình nhìn cổ như nguyệt nghiêm túc biểu tình, lập tức liền héo, bọn họ với người nhà liền không mấy cái sẽ đọc sách, hắn căn bản là ngồi không được, còn không bằng đánh quyền có ý tứ đâu nếu không phải hắn tưởng tượng đến chính mình họa phù có thể giúp được gia gia nái nãi, còn có các loại thần kỳ tác dụng, hắn mới ngồi không được đâu. An qua cơm chiều, với kinh đã bị nhà hắn người tiếp đi trở về, với lão gia tử tự mình lại đây, híp mắt nhìn cổ như nguyện hai mắt, nhà ta tiểu tử nghịch ngợm, phiền thoái cổ đồng chí. Với kinh rất có thiên phú, vẫn là muốn trầm hạ tâm tới học tập, ta kiến nghị ngài tăng mạnh hắn văn hóa khóa học tập, đối hắn có trợ giúp. Với lão gia tử không khỏi sừng sốt, hắn sùng tôn tử hắn không thích đọc sách cũng không cưỡng bách chính là cổ như nguyệt nói như vậy giống như không làm không được hắn nhìn với kinh liếc mắt một cái tiểu tử cúi đầu hữu khí vô lực có thể thấy được bị chuyện này đả kích đến không nhẹ cổ như nguyệt nhìn với kinh rời đi mặt khác bốn người ăn qua cơm chiều còn ở phòng học nghiêm túc mà luyện tập nàng nghĩ đến vừa rồi cùng với kinh lời nói này đó đối với này bốn cái người trẻ tuổi đồng dạng áp dụng nàng gõ gõ cái bàn ta mới vừa cùng với kinh nói muốn xem thư học tập các ngươi cũng giống nhau tốt nhất tăng mạnh ngữ văn đặc biệt là thể văn nôn học tập bốn người vừa nghe sắc mặt không khỏi thay đổi nhưng thật ra đỗ xa tốt một chút hắn nhập ngũ trước thành tích không tồi nhưng là mặt khác hai người liền không được nhưng là bốn người phục tùng mệnh lệnh quán lập tức đáp là sư phụ các ngươi nghiêm túc một chút còn có rất nhiều thú vị phù chờ các ngươi đi học tập đâu Cổ như nguyệt vòng đến phòng bếp chân di ở xoa mặt đại táo thượng tiêu thủy nóng hôi hổi một cổ màn thầu mùi hương phiêu ra tới như nguyệt ngươi đã đến rồi Muốn hay không tới một cái màn thầu. Chân Di cười nói, "Ta mới vừa ăn no, còn không đói bụng." Cổ Như Nguyệt nhìn thoáng qua lu nước, nghĩ đến mỗi một ngày đánh răng đều còn muốn đói nước cấm, không bằng phóng một cục đá đến lu. "Ngươi là phương nam người đi, thích ăn cái gì đồ ăn, ta thử làm." Chân Di cầm một khối băng gạc đem cục bột đắp lên, "Bánh bao." "Mị sợi. Chân Di sẽ tạc bánh quẩy sao? Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ hỏi, "Nếu không ngày mai tạc bánh quẩy đi, sướng hoành thánh." Này không thành vấn đề. Chân gì cười tủm tỉm mà nói. Cổ Như Nguyệt trở lại chính mình phòng, ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường đất, đem giường đất bàn bảy biện ở chính giữa, lấy ra mấy viên nhăn sắc, hình dạng bất đồng đá cội. Đây là nàng hôm nay từ Cố Cung mang về tới. Nàng hôm nay buổi sáng ở Cố Cung vẫn như cũ không có việc gì làm, nàng cũng không chủ động đi tìm mặt khác tổ học tập, liền đem chính mình đóng lại khắc cục đá. Cố Cung quá lớn, Cổ Như Nguyệt có chút phát sầu, chỉ dựa vào khắc phù cũng không biết muốn khắc nhiều ít. Nếu nàng có thể bố trí một cái đại hình trận pháp, đem toàn bộ cố cung đều khái quát đi vào vậy là tốt rồi. Cơ sở phụ triện Bách Khoa toàn thư liền không nói, đều là cơ sở phụ triện, mà phụ triện cũng không có đề cập phụ trận, đây là cổ như Nguyệt tương đối tiếc nối thời điểm. Nàng có chút hoài nghi, chẳng lẽ nói, còn có thư rơi rụng ở địa phương khác sao? ZN cổ mộ bên kia khẳng định là đã không có, nàng đối nơi đó không còn có đặc biệt cảm giác. Cổ như Nguyệt khắc lại một quả phù, nhưng ở kết thúc thời điểm thất bại cục đá vỡ thành bột phấn nàng thở dài đem bột phấn quét đến một bên lon nhìn dư lại cục đá rốt cuộc không lại động thủ cổ như nguyệt chống cằm đã phát một hồi ngốc nhảy ra chính mình nổ tẹp bụng mặt trên rậm rạp mà dùng tranh đầy các loại phụ triện mà trong đó có một nửa hoa đều là không gian phủ nàng rốt cuộc không nghĩ từ bỏ cái này phù ngầm vẫn luôn luyện tập nhưng mà không được này môn mà nhập cổ như nguyệt tiếp tục vẽ tam trang mới đem đồ vật thu ngủ ngon rác buổi sáng hôm sau chân di làm thực phong phú bữa sáng trừ bỏ bánh quẩy, màn đầu, hoành thánh, còn có trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Như Nguyệt, ngươi nhìn xem này cháo còn hợp ăn uống không? Ta lần đầu tiên làm, nếu không hợp khẩu vị nói ta lần sau cải tiến. Cụ như Nguyệt nếm một ngụm, nhấp miệng nói hạ, nếu có tiểu rau cần hoặc rau thơm thì tốt rồi, cắt nát bỏ vào đi, hương vị rất thơm. Hảo, ta nhớ kỹ. Trần Di cười tủm tỉm mà nói, xoay người đang muốn đi phòng bếp, liền nhìn đến Lâm, nghiêm hai vị đồng chí tiến vào vội đi cho bọn hắn cầm chén cùng chết đũa cổ như nguyệt nhìn đến bọn họ liền nghĩ đến hôm trước buổi chiều sự thế nào người cứu ra sao cứu ra đã đưa đến bệnh viện đã sớm thoát ly sinh mệnh nguy hiểm nghiêm đồng chí gật đầu căn cứ bọn họ tình huống hôn mê đói khát ở khu cao nguyên như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ hẳn là rất nguy hiểm liền tính có thể cứu trở về một cái mệnh cũng sẽ có rất nhiều di chứng chính là bác sĩ nói bọn họ không nghiêm trọng lắm tính dưỡng mấy ngày là có thể xuất viện kia đây là một chuyện tốt ta. Cổ như Nguyệt nhìn hai người, cảm thấy bọn họ biểu tình quá mức với nghiêm túc, chẳng lẽ còn có khác vấn đề sao? Lâm đồng chí nhìn không được hỏi, ngươi sẽ rất nhiều phù sao? Cổ như Nguyệt gật đầu, rất nhiều, ít nhất cũng có một trăm loại. Nàng vẫn là giữ lại số lượng, tổng cảm thấy bọn họ như vậy nghiêm túc là bởi vì phù công năng. Ngươi lúc trước như thế nào không đề cập tới? Chính là các ngươi cũng không hỏi a? Ta ngày thường lại không dùng được này đó phù, đều chỉ là một cái cất chứa mà thôi cổ như Nguyệt mới sẽ không chủ động đâu. Lâm, nghiêm đồng chí không khỏi trầm mặc hạ, bọn họ không nghĩ nhiều, cổ như Nguyệt cũng con nàng tiểu thông minh, tốt như vậy dùng phù hiện tại mới biết được, ngẫm lại liền hảo đáng tiếc. Lâm đồng chí buông chén đũa, thấp giọng hỏi nói, ngươi những cái đó phù chúng ta có thể hay không một người tới một bộ. Đang trước những cái đó. Cổ như Nguyệt hỏi, đúng vậy. Đối với bọn họ hai người tới nói, kia hơn hai mươi cái phù cũng đủ dùng. Này không thành vấn đề. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, ta hảo hảo phối hợp một chút hai người không nghĩ tới cổ như nguyệt dễ nói chuyện như vậy đều có chút vui vẻ bất quá này phù là ta đưa các ngươi các ngươi liền không cần đưa người khác hoặc là nộp lên nếu là ai có yêu cầu có thể mua hoặc là dùng những thứ khác đổi ta cái này phù vẫn là không quý giá cả thực lương tâm